Ban đêm Mỹ quán ba cửa, từ bề ngoài thoạt nhìn liền xa hoa vô cùng trăng hoàng, biểu hiện nơi này không phải người bình thường có thể tới khởi. Cửa đứng hai cái xoáy khí nam người phục vụ, cùng hai cái Mỹ lệ nữ phục vụ, bốn người mang theo mỉm cười nên đón hoặc vui vẻ đưa tiễn tôn quý khách nhân. Bà bá, nhất hồng nhất hắc, thoạt nhìn xa hoa vô cùng xe thể thao một chức một sau ngừng ở quán ba cửa. Từ Mỹ đi ra ba nam nhân, mỗi một cái đều làm ở đây nam tử hổ thẹn không bằng. Làm nữ tử ảm đạm tâm động Đặc biệt là trung gian ăn mặc màu đen tây trang nam tử Một đôi mắt đen sắc bén mà lạnh nhạt Tuấn Mỹ khuôn mặt không có biểu tình Diện than Cảm giác khắp nơi ánh mắt Nam tử một ánh mắt đảo qua đi Mọi người không cảm thấy túi lầu Mang theo một loại thần phủ Nam tử bên trái tương đối Tà mị nam tử thượng quan Trạch nhìn trước mắt Cười nói Chật chật chật Ta nói mặc thiếu ngươi cả ngày bản vẻ mặt Ngươi xem bọn họ đều sợ ngươi Mặc hàn ngự quay đầu nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, liền trực tiếp đi hướng màu đèn xe thể thao. Thượng quan trạch bị hắn xem sau lưng gió lạnh tuổi, không dám nói cái gì nữa, cùng bên cạnh thoạt nhìn tương đối ôn nhuận nam tử nam cung triệt đi hướng màu đỏ xe thể thao. Hải! Buổi tối hảo nha! Một tiếng non nốt tiểu nam hải vui sướng thanh âm từ xe bên cạnh văng lên. Chỉ thấy một cái trong tay miêu tả kính. An Mạc Khúc khốc, khốc áo ra năm sáu tuổi tiểu nam hài rượi vào ở màu đen xe thể thao xe đầu, chính cười tủm tỉm đối với Mạc Hàn Ngự chào hỏi. Ba người hướng Thanh em Phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến hài Tử mặt, mặc Hàn Ngự ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, quanh thân khí thế cũng biến lãnh. Thượng quan trạch nuốt nuốt nước miếng, một bộ không dám tin tưởng biểu tình, đối với Mạc Hàn Ngự nói: "Mạc thiếu, ngươi, ngươi trưởng nào thì nhiều một cái tư sinh tử nha?" Nam Cung Triệt tuy rằng không nói chuyện nhưng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng Mạc Hàn Ngự ra hỏa này chính là ra tới danh không gần nữ sắc, thậm chí có đồn đãi nói hắn cái gây. Đương nhiên này chỉ là trong lén lúc chuyển, ai dám không sợ chết nói ra. Ngươi mới là tư sinh tử, ngươi cả nhà đều là tư sinh tử. Không đợi Mạc Hàn Ngự trả lời, tiểu nam hài trước đối thượng quan trạch nã pháo. Ngươi không phải. Vậy ngươi là ai nha? Thượng quan trạch nghe xong, hỏi ngược lại. Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói chuyện thiếm. Tiểu Nam Hải không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn bốn phía xem bọn họ người, lạnh lạnh nói. Lên xe. Mặc hàn ngự lạnh giọng nói. Sau đó thượng màu đen xe thể thao hậu tòa. Đi đâu? Thượng quan trạch hỏi. Lão ba, chúng ta đi hoa kim thương thành bên cạnh một nhà bánh kem cửa hàng, nơi đó có người đang đợi chúng ta. Tiểu Nam Hải đối mặc hàn ngự nói. Tiểu quỷ. Có phải hay không mẹ ngươi? Thượng quan trạch hảo kỳ nói. Tiểu Nam Hải không có trả lời, cũng đi theo thượng màu đen xe thể thao hậu tòa. Nay tiểu quỷ cũng quá tún đi thượng quan trạch nhìn đến tiểu Nam Hải làm lơ hắn, có chút không cao hứng. Hảo, ngươi vẫn là hài tử sao, mau lên xe đi. Nam Cung Triệt đối với hắn nói, sau đó thượng màu đỏ xe thể thao hậu tòa. Nhìn đến bọn họ đều lên xe, thượng quan trạch chạy nhanh lên xe cùng Nam Cung Triệt cùng nhau ngồi. Chủ tử tài xế nhìn nhìn Tiểu Nam Hải, sau đó hỏi Mạc Hàn Ngự. Đi nơi đó Mạc Hàn Ngự nói. Vâng. Sau đó lái xe hướng tới Hoa Kim Thương Thành chạy tới, mặt sau màu đỏ xe thể thao đi theo màu đen xe thể thao. Bên trong xe, Mạc Hàn Ngự nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh cùng chính mình có bảy tám phần tương tự hải tử. Không cần như vậy nhìn ta, ta biết ta rất tuấn tú. Tiểu Nam Hải cũng đánh giá Mạc Hàn Ngự, thuận tiện khoe khoang. Nghe thế tự luôn nói, mặc hàn ngự chọn một chút mi, sau đó lạnh lùng nói, nói, nói cái gì? Tiểu nam Hải chấp chấp mắt, bán manh nói. Mặc hàn ngự hiếp hiếp mắt, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn. Bị hắn xem khiếp đến hoảng, tiểu nam Hải thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thật mất mặt. Ta trước tự giới thiệu hạ, ta kêu mặc tử huyền, năm nay năm tuổi, yêu thích là lộng một ít hoa hoa thảo thảo. Hộ tịch ở Kinh Thành Nhưng không phải ở Kinh Thành lớn lên, hôm nay mới vừa trở lại Kinh Thành. Tạm thời liền này đó, dư lại chờ chúng ta đến địa phương lại nói. Mặc tử huyền cười tủm tìm nói. Mặc hàn ngự nhìn hắn đôi mắt, biết hắn không nghĩ nói, cũng liền không có đang hỏi. Lúc sau, trong xe liền an tính lại. 20 phút sau, xe liền đến hoa kim thương thành bên cạnh bánh kem cửa hàng. Bánh kem cửa hàng thoạt nhìn rất lớn, thông qua cửa kính. Có thể nhìn đến bánh kem cửa hàng không ngừng là mua bánh kem, còn có mặt khác uống phẩm linh tinh. Xe dừng lại, mặc tử huyền liền mở cửa xuống xe. Mặc hàn ngự bọn họ cùng theo sắt xuống xe. Đi thôi. Mặc tử huyền đối với bọn họ ba cái nói. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo mặc tử huyền vào bánh kem cửa hàng. Ba người tiến cửa hàng liền cảm nhận được nhiệt liệt ánh mắt, không có biện pháp, ai kêu bọn họ lớn lên xoái. Thế giới này chính là xem nhan giá trị. Vào cửa hàng, mặc tử huyền không có vội vã tìm người, mà là đi hướng quài. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ mặc tử huyền kêu xem soái ca xem ngốc nữ phục vụ, liên tiếp kêu 3 lần, nữ phục vụ mới lấy lại tinh thần. A tiểu bằng hưu nghĩ muốn cái gì? Lấy lại tinh thần người phục vụ, mang theo mỉm cười hỏi. Ta muốn một ly băng rửa quả trà sữa, còn có một phần bánh kem Black Forget, đưa đến một số không một bàn. Sau đó quay đầu hỏi, đứng ở hắn bên cạnh mặc hàng ngự ba người, các người muốn ăn cái gì? Ba người nhìn mặc tử huyền, không nói gì. Bọn họ không có đã tới loại này cửa hàng, không biết điểm cái gì hảo. Tính, vẫn là ta giúp các người điểm đi. Vừa thấy bọn họ như vậy liền biết. tỷ tỷ lại đến tam ly băng rửa quả trà sữa, cùng tam phân bánh kem bờ lách phỏ đi. Bốn phân băng rửa quả trà sữa, bốn phân bánh kem bờ lách phỏ dẹt. Đưa đến một số không một bàn, đúng không? Người phục vụ hỏi. Đúng vậy, tổng cộng bao nhiêu tiền? Mạc tử huyền từ trong túi lấy ra di động, quét mỗ bảo mã cờ giờ, hỏi. Tổng cộng 160 nguyên. Hảo cầm di động cấp người phục vụ xem chi trả thành công giao diện. Cảm ơn Quang Lâm. Sau đó, Mạc tử huyền hướng tới 100 một bàn hào đi đến. Mạc hàn ngự ba người cau mày đi theo hắn. 100 một bàn vị thượng. Một cái tiểu nữ hài chính một bên dùng di động xem video, một bên ăn bánh kem. Bên này vị trí là một cái ngăn cách, một vị trí một cái không gian. Người bên cạnh là nhìn không tới người bên cạnh, rất có không gian. Một vị trí có thể ngồi sau cá nhân. Đương nhiên còn có mặt khác tiểu một chút. Thì, ta tới rồi. Mặc tử huyền nhìn đến một một bàn vị tiểu nữ Hải chạy tới. Câm miệng. Xào tiểu nữ hài đầu cũng không nâng đối với mặc tử huyền nói. Tiểu quỷ, ngươi nói người kia chính là nàng. Thượng quan chạch ba người cũng theo kịp thượng quan chạch chỉ vào tiểu nữ hài, hỏi. Đúng rồi, đừng đứng lạc. Trước ngồi xuống đi. Mặc tử huyền chỉ vào vị trí, chính hắn ngồi vào tiểu nữ hài bên cạnh. Ba người có loại bị này hai tiểu hài tử chơi cảm giác. Bất quá, này hai tiểu hài tử lại là như vậy kháng nghi. Ba người ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Thì, ta đem người mang đến. Mặc tử huyền đối với đang xem video tiểu nữ hài nói. Ta không biết. Tiểu nữ hài ngừng đầu, đối mặc tử huyền trận trắng mắt. Thu hồi di động, giật mình thân thể, sau đó nhìn mặc hàn ngự ba người. Lão ba, ngươi hảo nha. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút, ta kêu mặc vũ du. Năm nay 5 tuổi, là ngươi đại nữ nhi, sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mạc Vũ Du cười ha hà nói. Mạc Hàn Ngự nghe Mạc Vũ Du nói, thực hoàng hốt, chính mình chưa bao giờ gần nữ sắc, rốt cuộc nơi nào tới hải tử. Hàn một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn trước mắt hai đứa nhỏ. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền nhìn Mạc Hàn Ngự, nhìn đến sắc mặt của hắn, bọn họ biết, chính mình ba ba đối với chính mình thân phận có nghi hoặc. Nhưng không có mở miệng giải thích, mà là chờ hắn bình tĩnh một chút. Thượng quan trạch cùng Nam Cung triệt thấy Mạc Hàn Ngự sắc mặt không quá đẹp. Tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có ra tiếng. Hai bên làm trứng mắt, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, bốn phân trà sữa cùng bánh kem liền lên đây. Mặc tử huyền đem lực chú ý phóng tới ăn thượng, đầu tiên là hút một ngụm trà sữa, sau đó bắt đầu ăn bánh kem. Mặc vũ du đầu tiên đánh vỡ xấu hổ không khí, là ba, ta biết ngươi thực nghi hoặc, cho nên ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Mặc Han ngự dùng mặc danh ánh mắt nhìn một chút mặc vũ du sau, hỏi. Mẹ ngươi là ai? Thượng quan trạch cùng Nam Cung Triệt hai mắt mang theo tò mò quang động tác nhất trí nhìn Mạc Vũ Du. Bọn họ thật sự là tò mò, là cái nào nữ nhân có thể bỏ lên trên vị này giường Ta mò mì nha, ta mò mì còn không phải là người giấy hôn thú thượng vị kia lạc. Mạc Vũ Du dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Mạc Hàng Ngự. Cái gì? Cái gì? Thượng quan trạch cùng Nam Cung Triệt nghe được Mạc Vũ Du nói, kinh ngạc cho nhau nhìn đối phương. Lớn tiếng gọi vào. Mặc hàn ngự tuy không có kêu ra tới, cũng kinh ngạc nhìn mặc vũ du Làm gì như vậy kinh ngạc, thật là không bình tĩnh. Mặc tử huyền giải quyết bánh kem, hút một ngụm trà sữa, nhìn đến bọn họ như vậy kinh ngạc, chào phung nói. Các người hai cái mỏ mì thật là bạch nguyệt khê. Thượng quan trạch mang theo kinh ngạc hỏi. Không trách hắn như vậy kinh ngạc, thật sự là khó có thể tin nha. Phải biết rằng nữ nhân kia. Đúng vậy. Mạc tử huyền bình tĩnh gợt đầu nói. Vậy các ngươi mỏ mì hiện tại ở nơi nào? Thượng quan trạch hỏi tiếp. Nô, no, chúng ta hai cái hôm nay buổi tối là trộm chạy ra, chủ yếu là muốn trước tiên thấy một chút chúng ta tố chưa che mặt lao ba. Mạc tử huyền dừng một chút, tiếp theo nói. Tiểu huyền tử, mỏ mì biết chúng ta hai cái chạy ra thấy lao ba. Mạc vũ du đột nhiên nhỏ giọng nói. Cái gì? kia kia lão mẹ nói gì đó? Mạc tử huyền nghe được Mạc Vũ Du nói, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi Mạc Vũ Du. Nàng nói lao ca bên kia ra một chút vấn đề nhỏ, nàng muốn đuổi qua đi hỗ trợ. Nếu chúng ta ra tới tìm lão ba, khiến cho chúng ta đi theo lão ba trụ một đoạn thời gian, chờ nàng bên kia vội xong rồi, liền mang lão ca bọn họ trở về. Mạc Vũ Du vừa nói vừa nhìn nhìn qua Mạc Hàng Ngự. Ca. Các ngươi còn có ca ca. Thượng quan trạch nghe được một cái mấu chốt tự. Đúng rồi, chúng ta là tam bảo thai. Ta nhỏ nhất, tỷ của ta đệ nhị, ca ca lớn nhất. Mạc tử huyền chấp chấp mắt nói. Lão ba, ngươi sẽ thu lưu chúng ta đúng không? Mạc vũ du bán manh nhìn mạc hàng ngự. Mạc tử huyền cũng nhìn mạc hàng ngự. Nhìn hai cái bán manh hài tử, trong đó một cái còn cùng chính mình lớn lên như vậy giống, một cái khác đôi mắt cũng cùng chính mình như vậy giống tiểu gia hỏa. Mạc Hàn Ngự cảm giác trong lòng giống như có cái gì mềm hóa. Mạc Hàn Ngự mặt bộ biểu tình ôn hòa chút, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Hảo, kia hiện tại đi đem các ngươi hành lý đi. Nga ra. lão ba và thuế. Nga ra. lão ba và thuế. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du đứng lên, vui vẻ nói. Ngự, ngươi. Ngươi thật tính toán mang theo này hai đứa nhỏ nha. Thượng quan trạch nghe được Mạc Hàn Ngự nói. Cùng với nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, kinh ngạc nói. Nam Cung Triệt không có nói, nhưng cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Hàng Ngự. Frank! Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta là ta ba nhi tử cùng nữ nhi, cùng ta ba chủ có cái gì vấn đề? Mạc Tử huyền nghe xong Thượng Quan Trạch nói, đôi tay chụp ở trên bàn, đối với Thượng Quan Trạch bất mát nói. Thượng Quan Trạch vừa định nói, Mạc Hàng Ngự mắt lạnh liền quét lại đây, Thượng Quan Trạch chạy nhanh câm miệng không nói. Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du, chậm dãi nói, không cần nghe hắn, các ngươi hiện tại ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền đi lấy hành lý. Ơn, lão ba chúng ta hôm nay mới vừa trở lại Kinh Thành, ở tại nạp tư khách sạn. Chúng ta hiện tại liền đi lấy hành lý đi. Mạc Vũ Du cười tủm tìm nói. Ơn, ngồi đi. Mạc Hàn Ngự nói đi là đi, đứng lên đi ra ngoài. Đi lạc. Mặc vũ du cùng mặc tử huyền cũng chạy nhanh đi theo mặc hàn ngự bước chân. Nhìn bọn họ bóng dáng, thượng quan trạch đối nam cung triệt nói, cứ như vậy đi rồi. Ngự hắn không cảm thấy này hai đứa nhỏ xuất hiện có điểm khả nghi sao. Ta cảm thấy chính là bởi vì như vậy, Ngự mới đem bọn họ phóng tới trước mắt nhìn. Nam cung triệt đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, cũng đi ra ngoài. Nhìn bọn họ đều đi rồi, thượng quan trạch chạy nhanh đuổi theo bọn họ, từ từ ta nha. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du mang theo kinh ngạc Mạc Hàn Ngự ba người tới rồi nạp tư khách sạn, mang đến bọn họ trụ phòng, cầm bọn họ dương hành lý, liền đi khách sạn trước đài lùi phòng. Ở khách sạn cửa, Thượng Quan Trạch, Nam Cung Triệt cùng Mạc Hàn Ngự phụ tử ba người cáo biệt. Lão ba, hiện tại chúng ta liền đi ngươi nơi đó sao? Ngồi ở trong xe, nhìn Mạc Hàn Ngự. Ấn. Chính là, ngươi nơi đó có chúng ta trụ phòng sao? Mạc Hàn Ngự nghe thấy cái này. Nếu như, như mày, hắn đã quên chuyện này. Lao ba, ngươi sẽ không quên đi. Chúng ta đây hôm nay buổi tối ngủ nơi nào nha? A ta đã biết, hôm nay buổi tối chúng ta ba người ngủ, đúng hay không? Mặc tử huyền vừa thấy chính mình lao ba, liền biết hắn đã quên an bài bọn họ hai tỉ đệ ngủ địa phương. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, bọn họ có thể cùng lao ba ngủ nha. Đúng rồi đúng rồi, ta còn không có cùng ba ba ngủ quá giác thể nghiệm đâu. Lần này liền vừa vặn có cơ hội. Lão ba, ngươi sẽ không để ý đi. Mạc Vũ Du kéo Mạc Hàn Ngự tay, làm nũng. Nhìn nữ nhi nhu manh đáng yêu mặt, Mạc Hàn Ngự trong lòng chạy qua một kia chưa từng có qua ngáp. "Hảo, hôm nay cùng các ngươi cùng nhau ngủ." Mạc Hàn Ngự trong mắt mang theo chính mình đều không có phát hiện Ôn Nhu cùng Sủng Lịch. "Nga nga nga, lão ba thật tốt." Mạc Vũ Du cầm mặt cọ cọ, cọ Mạc Hàn Ngự cánh tay. "Lão ba ta yêu ngươi." Mò mò mạc tử huyền hướng tới mạc hàn ngự tới cái hôn gió. Thực mau xe liền điều khiển tới rồi một cái lưng trừng núi biệt thự. Biệt thự chiếm địa diện tích rất lớn. Ở bóng đêm bao phủ hạ, biệt thự quang thành thật lớn còn sáng. Ba ba, ngươi một người trụ lớn như vậy biệt thự nha. Mạc tử huyền nhìn trước mắt đại biệt thự. ân lão ba, ngươi không cảm thấy một người trụ như vậy đại biệt thự, cảm giác có điểm không sao. Nghe được mạc tử huyền vấn đề hàn ngự rún một chút mày đẹp hắn chưa bao giờ cảm thấy một người trụ như vậy đại biệt thự có điểm không cái này biệt thự với hắn mà nói bất quá là ngủ địa phương hiện tại ngâm lại thật đúng là có điểm không lão ba đừng thương tâm về sau chúng ta tới bồi ngươi trụ, khẳng định sẽ không cảm thấy trống không nhìn mặc Hàn ngự thần sắc mặc tử huyền tiếp theo nói ân chờ mõ mì cùng ca ca bọn họ tới nhất định náo nhiệt mặc Vũ dù tiếp theo Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ hai cái, đột nhiên nghĩ đến cái kia cùng kết hôn 3 tháng, mới cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân. Nữ nhân này có đôi khi rời đi, có đôi khi lại xuất hiện, hành tung thành mê. Hắn tuy rằng biết chính mình có hài tử, nhưng chưa từng có gặp qua. Cho nên đối với đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ, hơn nữa Nam Hải còn cùng chính mình lớn lên như vậy tương tự, cho nên hắn không cảm thấy đột đột, tương đương bình tĩnh tiếp nhận rồi. Các ngươi mò mỉ mấy năm nay ở nơi nào? Mạc Hàn Ngự mang theo thử tính hỏi Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du. Ha ha a lão ba vấn đề này đâu? Chúng ta khó mà nói, vẫn là chờ lão mẹ trở về, chính ngươi hỏi nàng. Mạc Vũ Du nhìn Mạc Hàn Ngự, có điểm ngượng ngùng nói. Lão ba, không phải chúng ta không nói, mà là ta mẹ nó hành tung chúng ta không hảo bại lộ. Mạc Tử Huyền bổ sung nói. Lão ba, chúng ta tới rồi. Chúng ta xuống xe đi. Mặc vũ du nhìn đến xe ngừng ở biệt thự lâu cửa, đối mặc hàn ngự nói, nói sang chuyện khác. Biệt thử cửa đứng một loạt người, đi đầu cái kia ăn mặc quản gia phục vừa thấy liền biết là biệt thự quản gia. Quản gia cung kính đi vào xe bên cạnh, giúp mặc hàn ngự mở cửa xe. Mặc hàn ngự trước xuống xe, mặc vũ du theo sát sau đó, mặc tử huyền cuối cùng hạ. Quản gia cùng mặt khác người hầu nhìn đến nhà mình thiếu ra mặt sau hai đứa nhỏ, tập thể trận tròn mắt. Đặc biệt là Nam Hải còn cùng thiếu da lớn lên như vậy giống. Thiếu? Thiếu da, này quản gia kinh ngạc chỉ vào mặc vũ du cùng mặc tử huyền, nhìn mặc hàn ngự. Này không phải là thiếu da hài tử đi. Chính là ngươi tưởng như vậy. Mặc hàn ngự biết quản gia muốn hỏi chính là cái gì? Tiểu tiểu thư hảo, tiểu thiếu da hảo. Ta là này biệt thử quản gia, ta họ lâm, các ngươi có thể kêu ta lâm quản gia. Quản gia ra ra chạy nhanh hướng mặc vũ du cùng mặc tử huyền Vân An. Quản gia ra ra hảo. Quản gia ra ra hảo. Mặc vũ du cùng mặc tử huyền cười đối lâm quản gia Vân An. Hảo hảo hảo. Thiếu ra mau vào môn. Lâm quản gia đón mặc hàn ngự tiến biệt thự. Giúp bọn hắn đem xe cốp xe hành lý lấy tiến bảo. Ngày mai cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng. Mặc hàn ngự biên phân phó, biên vào nhà. Là, thiếu ra. Lâm quản gia ứng hòa. Làm bên cạnh người hầu đi lấy hành lý, còn có chuẩn bị cha bánh. Mặc hàn ngự mang theo Mặc Vũ Du cùng cùng Mặc Tử Huyền vào nhà. Mặc Vũ Du cùng Mặc Tử Huyền đi ở trên sofa nhìn biệt thự phòng khách Trang Hoàng. Phòng khách Trần Nhà treo xa hoa vô cùng đèn treo. Tứ phía treo danh ra hòa tác, sofa dùng chính là F7 sofa hệ liệt. Thiếu da, tiểu thiếu da, tiểu tiểu thư các ngươi muốn uống cái gì sao? Lâm quản gia vào phòng, hỏi Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du. Cà phê. Mặc hàn ngự nhìn quản gia. Ta muốn một ly nước chanh. Mặc tử huyền nghĩ nghĩ. Ta muốn một ly trà xanh thì tốt rồi. Hảo lâm quản gia cung kính đi xuống làm người hầu chuẩn bị. Lão ba, người nơi này trang hoàng là không tồi. Chính là không đủ lắm áp. Mặc tử huyền xem xong phòng khách sau đánh giá. Không thích. Cũng không phải, chính là không quá thích hứng. Nếu không thích, ta làm người sửa một chút. Mạc Hàn Ngự sủng lịch nhìn bọn họ hai cái. Thật sự. Mạc Tử Huyền kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự. ân Chúng ta đây đã có thể không khách khí lạc. Mạc Vũ Du nói tiếp. Thiếu da, tiểu thiếu da, tiểu tiểu thư Thỉnh dùng. Lâm Quản gia liền cầm cà phê đồ uống lên đây. Cảm ơn Lâm Gia Gia. Cảm ơn Lâm Gia Gia. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cầm chính mình muốn, nói ngọt đối với Lâm Quản gia. Tiểu thiêu ra cùng tiểu tiểu thư khách khí. Lâm quản gia nghe xong mặc tử huyền cùng mặc vũ du, cười ha hả. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đợi lát nữa tắm rửa ngủ. Tiểu hài tử đi ngủ sớm một chút tương đối hảo. Mặc hàn ngự nhấp một ngụm cà phê, đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói. Ấn, vậy ngươi đợi lát nữa giúp chúng ta tắm rửa. Mặc vũ du uống một miệng trà, cười tủng tỉm nhìn mặc hàn ngự. Mặc hàn ngự nghe được mặc vũ du nói, rún một chút, còn chưa nói lời nói lời Lúc này, mặc tử huyền đánh một cái ngác, đối mặc hàn ngự nói, Lão ba, chúng ta hiện tại liền đi tắm rửa đi, ta mệt nhọc. anh tiểu thiếu da, ta làm người hầu giúp ngươi rửa mặt đi. Lâm quản gia vừa thấy thiếu da thần sắc, chạy nhanh nói. Lão ba, mặc vũ du nhìn mặc hàn ngự làm đúng. Lão ba, hỏi ta muốn ngươi giúp ta tẩy. Được không? Mặc tử huyền cũng khô cần nhìn mặc hàn ngự. Nhìn hai cái nhuyễn manh nhuyễn manh hải tử. Mạc Hàn Ngự mềm lòng, hảo. Thiếu da. Lâm quản gia nghe được Mạc Hàn Ngự nói, kinh ngạc nói. Không có việc gì, đi thôi. Chúng ta đi lên tắm rửa đi. Mạc Hàn Ngự buông cà phê. lão ba thật tốt. Chúng ta mau đi đi. Mạc Tử Huyền chạy nhanh lôi kéo Mạc Hàn Ngự hướng trên lầu đi. Mạc Vũ Du cũng đi theo đi lên. Mạc Hàn Ngự phòng ở biệt thự lầu 3, chiếm toàn bộ tầng lầu 1 2. Toàn bộ phòng là cổ điển phong cách. Tiến phòng phẳng phất vào cổ đại. Duy nhất hiện đại hóa là trên trần nhà đèn, nhưng cũng tiến hành rồi trang trí. Hoa! Wow. lão ba phòng của ngươi thật xinh đẹp nha. Hảo có phong cách nha. Mặc tử huyền tiến phòng liền cảm khai nói. Ta thích này phong cách. Mặc vũ du vừa thấy cũng là vẻ mặt kinh hỉ Hảo! Các ngươi áo ngủ có phải hay không tại hành lý dương? Mặc hàn ngự vào phòng, liền cởi tây trang áo khoác. Cầm bọn họ dương hành lý. Mở ra. Đúng vậy, tại hành lý dương trên cùng. Mặc vũ du biên xem phòng bài trí biên nói. Mặc hàn ngự lần lượt bọn họ mở ra dương hành lý, liền nhìn đến áo ngủ chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên cùng. Các người ai trước tẩy? Mặc hàn ngự cầm bọn họ áo ngủ. Ta trước ta trước. Mặc tử huyền nhanh chóng nhức tay, sau đó bương ba lô. Đi đến mặc hàn ngự trước mặt. Lúc sau mặc hàn ngự mang theo mặc tử huyền vào phòng tám. Đầu tiên là ở buồn tắm phóng hảo thủy. Sau đó giúp mặc tử huyền cởi quần áo. Làm hắn tiến buồn tắm bên trong. Thủy ôn thế nào? Nô, no, vừa vặn tốt. Mặc tử huyền vào bồn tắm, cảm thụ thủy ôn ăn ngay nói thật. Mặc hàn ngự cầm tễ một chút sữa tắm đến khăn lông thượng, xoa chọc một chút. Sau đó cầm khăn lông trà lau mặc tử huyền thân thể. a lão ba nhạy điểm. Mặc tử huyền cảm giác một chút đau, kêu ra tiếng. Mạc hàn ngự nghe xong giảm bớt một chút lược độ. Mạc tử huyền đôi tay đột nhiên triều buồn tắm dùng sức đánh đi, thủy nháy mắt vàng khắp nơi. Mạc hàn ngự bị bắn đến một thân thủy. Ha ha ha ha ha, ha nhìn mạc hàn ngự, mạc tử huyền cười khai. Ngồi xong không được lúc ních. Mạc hàn ngự đỉnh một thân thủy, đối với mạc tử huyền hù nói. Hi hi hi. Mạc tử huyền cười ha hả nhưng cũng không có quái rối Hoa mười mấy 20 phút. Mạc Hàn Ngự rốt cuộc giúp Mạc Tử huyền tắm rửa xong. Đến phiên Mạc Vũ Du, Mạc Hàn Ngự liền có điểm bị nạn làm. Mạc Vũ Du đầu tóc có điểm trường, Mạc Hàn Ngự ở giúp nàng gội đầu thời điểm hơi chút dùng một chút lực liền kéo xuống nàng một tia tóc. Mạc Vũ Du đỉnh một đầu bậc biển, bất đắc dĩ nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Ta lại nhẹ điểm. Hào đi, ngươi nhất định phải nhẹ điểm. Mạc Hàn Ngự thật cẩn thận giúp nàng gội đầu. May mà cũng không ở đem nàng tóc kéo xuống. Rốt cuộc giúp Mạc Vũ Du tẩy sông đầu, Mạc Hàn Ngự mạc danh tặng một hơi. Kế tiếp tắm rửa liền thuận lợi nhiều. Tắm rửa xong, Mạc Hàn Ngự mang theo Mạc Vũ Du trở lại phòng, giúp nàng thổi tóc. Rất sợ nàng cảm lệnh. T. Lào ba nhẹ điểm. Mạc Hàn Ngự không cẩn thận có kéo xuống Mạc Vũ Du đầu tóc. Khu khu khu, đã biết. Mạc Hàn Ngự cẩn thận tu Hảo, lên giường đi thôi. từ huyền, ngươi lại đây thổi một chút, đem đầu tóc làm khô đang ngủ. Mặc hàn ngự buông mặc vũ du đối với trên giường chơi di động mặc tử huyền nói. Được rồi. Chờ mặc tử huyền đầu tóc cũng làm khô, mặc hàn ngự liền cầm lấy chính mình áo ngủ, vào phòng tắm tắm rửa. Bị mặc tử huyền bắn một thân nước rầm rề, quần áo bị dính khó chịu. Nếu là ngày thường hắn một hồi ra liền trước tắm rửa, đâu giống hiện tại. Nhìn đến mặc hàng ngự vào phòng 8, mặc tử huyền chạy nhanh bỏ đến mặc vũ du bên cạnh, nhỏ giọng nói, tỉ, lão mẹ thật làm chúng ta cùng hắn cùng nhau trụ nha. Này sẽ lão ba cũng không gọi, trực tiếp dùng hắn. Là nha, nàng chính miệng cùng ta nói. Vì cái gì nha? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? kia lão ca bên kia xảy ra chuyện gì, yêu cầu lão mẹ ra mặt. Không biết, lão mẹ gọi điện thoại cho ta, liền nói làm chúng ta cùng hắn trụ. Hơn nữa vẫn là trụ một đoạn thời gian. Nàng con nói nàng ngày mai sẽ gọi điện thoại cho hắn. Làm hắn giúp chúng ta an bài một chút. Đến nỗi an bài cái gì ta cũng không biết. Mặc vũ du quán xuống tay đối mặc tử huyền nói. Người như thế nào cái gì cũng không biết nha. Mặc tử huyền vô ngữ nhìn mặc vũ du. Hào đừng nói nữa. Dù sao lão mẹ sẽ không hại chúng ta, nhiều nhất hố chúng ta. Thính không nghĩ. Sau đó hai người ai chơi theo ý người nấy di động, chờ Mạc Hàn Ngự tắm rửa xong. Tắm rửa xong ra tới Mạc Hàn Ngự xoa tóc, nhìn ở trên giường chơi di động 2 tỉ lệ khỏe miệng hơi hơi mang theo biên độ. Đứng đua, chuẩn bị ngủ. Mạc Hàn Ngự biên thổi tóc biên đối Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Vâng. Ok. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đem điện thoại phóng tới trên tủ đầu giường, sau đó nằm ở trên giường, đắp chăn chờ Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự thổi xong tóc, liền lên giường, Mạc Hàn Ngự ngủ ở bên phải, Mạc Tử Huyền ở nhất bên phải, Mạc Vũ Du ngủ ở trung gian. Ngủ đi, chậm. Mạc Hàn Ngự giúp bọn hắn méo chan. "Lão ba, ta muốn nghe ngủ trước chuyện xưa." Mạc Tử Huyền nghiêng thân mình nhìn Mạc Hàn Ngự. "Đúng đúng đúng, ta muốn nghe chuyện xưa." Mạc Vũ Du cười tặc. "Ta sẽ không." Mạc Hàn Ngự nhìn hai đứa nhỏ lượng hề hề ánh mắt, bất đắc dĩ nói. "Ta muốn nghe" Ta muốn nghe. Mặc tử huyền biểu môi, chăn hạ chân đá. Hồn nào Tuy tiện cái gì chuyện xưa đều được. Mặc vũ du nháy đôi mắt nhìn mặc hàn ngự. Hào đi, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Từ trước có vị công chúa mặc hàn ngự nhìn hai cái chơi xấu hài tử, chỉ có thể lấy phía trước nhà mình đại ca hống hài tử chuyện xưa giảng. Chuyện xưa tuy rằng cũ kỹ, nhưng mặc tử huyền cùng mặc vũ du thực mau liền ở mặc hàn ngự tràn ngập từ tính thanh em hạ ngủ rồi. Nhìn ngủi hài tử, mặc hàn ngự cũng nhắm mắt lại, chấm rãi tiến vào mộng đẹp. Mấy cái giờ trước, nạp tư khách sạn. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở phòng trên sofa, dùng máy tính cùng người khác nói chuyện phiếm. Mỹ nhân, lão đại, mau trở lại một chút, giang hồ cứu cơ. Hồ Ly, chuyện gì? Không biết ta mới vừa trở lại kinh đô không mấy cái giờ sao? Mỹ nhân, ta biết, chính là chúng ta nơi này có cái khó giải quyết ngoài ý muốn muốn người hỗ trợ. Làm ơn. Hồ đầu gỗ không phải ở bên kia sao, tìm đầu gỗ đi. Mỹ nhân, nếu là đầu gỗ ở thì tốt rồi, vấn đề là đầu gỗ ở các ngươi về kinh đô sau cũng đi rồi. Nói muốn đi bác hoang tìm một loại khoáng thạch, không chừng khi trở về. Vì khuất. Hồ tiểu huyên tử cùng tiểu quả cam đâu. Mỹ nhân, đi tìm, chính là bởi vì bọn họ cũng không thể giải quyết, cho nên đành phải tìm ngươi nha. Hồ rất quan trọng. Mỹ nhân, rất quan trọng, chính là đang ở nghiên cứu cái kia hạng ngủ. Trên máy tính một chốc nói không rõ, người mau tới đây. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến trên màn hình máy tính tin tức, đẹp mày lá liêu rún một chút. Nhanh chóng ở trên máy tính đánh ra. Hồ Ly, Hảo, ta hiện tại liền xuất phát. Đánh xong phát ra đi, Bạch Nguyệt Khê liền tắt đi máy tính. Gọi điện thoại đính về máy bay. Đính xong phiếu liền thu thập đổ vật. Lôi kéo dương hành lý hướng khách sạn bên ngoài đi. Bạch Nguyệt khê nhớ tới trộm chạy ra đi nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Này hai cái tiểu nghịch ngợm, một không thấy trụ liền đi ra ngoài quái rối nói tốt ngày mai dẫn bọn hắn hồi nam nhân kia biệt thự, không nghĩ tới bọn họ như vậy nóng đổi, nhanh như vậy liền chính mình chạy ra đi trước tiên đi xem người. Thật là làm người bất đắc dĩ, tính, dù sao chính mình ngày mai không thể dẫn bọn hắn trở về, không bằng làm cho bọn họ hôm nay liền cùng nam nhân kia cùng nhau trở về hảo, bất việc. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt Khê ở khách sạn cửa ngăn cản một chiếc xe taxi, cấp tài xế báo đi sân bay, liền lấy ra di động cấp nữ nhi gọi điện thoại. Mọc mì, buổi tối hảo nha. Nói tiếp chuyện được, Mạc Vũ Du liền đối Bạch Nguyệt Khê một trận lấy lòng. Ha ha, ngươi cũng biết hiện tại là buổi tối nha. Bạch Nguyệt Khê nghe được nữ nhi lấy lòng ngữ khí liền tức giận cười nói. Mọc mì, ta sai rồi. Không cần sinh khí, sinh khí sẽ có nếp nhăn sẽ biến lão Đừng bẩn ta có chính sự cùng ngươi nói. Khu khu khu, ngươi nói ngươi nói. Ta nghe. Vừa nghe Bạch Nguyệt Khê có chính sự nói, Mạc Vũ du vội và ngồi thẳng, nghiêm túc dạng. Ngươi lanh thúc thúc nói bên kia hạng mục ra điểm vấn đề, làm ta qua đi giải quyết. Ta hiện tại liền ở hướng sân bay đuổi. Ngày mai không có khả năng mang ngươi hồi ngươi ba bên kia. Nếu ngươi cùng tiểu huyền tử đi tìm ngươi các ngươi ba ba, Vậy dứt khoát làm ngươi ba trực tiếp mang ngươi trở về. A Nga. Vậy ngươi khi nào trở về? Mặc vũ du nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, kinh ngạc một chút, gật gật đầu, hỏi Bạch Nguyệt Khê đường về. Cái này xem tình huống, đến lúc đó ta cũng mang ca ca ngươi bọn họ trở về. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền cho ta ngon điểm, không cần gặp phải chuyện gì tới, nơi này là kinh đô không thể so mặt khác thành thị, hiểu không? Hải hải hải, đã hiểu. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Mạc Vũ Du lão sư gật đầu ứng hòa. Cứ như vậy, túi chào. Thấy ngươi ba chạy nhanh trở về ngủ. Đến nỗi mặt khác, các ngươi liền không cần lo lắng. Ngày mai ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi ba, làm ngươi ba giúp các ngươi an bài. Là, nữ vương. Túi chào. Mạc Vũ Du cùng Bạch Nguyệt Khê cho nhau cáo biệt, liền treo điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Bạch Nguyệt Khê liền nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến tới sân bay. Tới rồi sân bay, cho tài xế tiền xe sau, Bạch Nguyệt Khê liền lôi kéo dương hành lý hướng sân bay đi đến. Sau đó xử lý thủ tục, qua an kiểm, đăng ký. Lúc sau liền ở trên phi cơ ngủ. Sáng sớm mặc chạch. Mặc hàn ngự từ ký sự khởi liền chưa từng có ngủ quá giống đêm qua như vậy gian nan rác. Ngủ đến nửa đêm, hắn liền cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Tỉnh lại vừa thấy, nữ nhi mặc vũ du toàn bộ thân mình ghé vào chính mình ngược thượng. Nhi tử tắc lạc chính mình cổ, một chân còn đáp ở chính mình trên bụng. Đem bọn họ kéo xuống tới, chỉ chốc lát sau lại quấn lên tới, lặp lại vài lần, mặc hàn ngự liền theo bọn họ. Vốn tưởng rằng như vậy thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới mặc tử huyền còn dối chân, như là chạy bộ. Mặc vũ du tắc có điểm như là đánh quyền, đôi tay vẫn luôn nhích tới nhích lui. Làm mặc hàn ngự cảm giác so với chính mình tăng ca công tắc còn mệt. Thẳng đến sắp Hưng đông. Mặc hàn ngự mới miễn cưỡng ngủ. Chính là, cương đại đồng hồ sinh học ở 6 giờ lại làm hắn thanh tỉnh rời giường. Vừa đến 6 giờ, mặc hàn ngự liền mở hai mắt, sau đó thật cẩn thận rời giường, nhẹ dọng cầm vận động phục tiến phòng tắm thay quần áo. Sợ đánh thức đang ở ngủ say hài tử. Chờ đến mặc hàn ngự từ phòng tắm đổi hảo quần áo, liền nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du đang ở dương hành lý tìm đồ vật. Các người đang làm gì? Như thế nào như vậy sớm tỉnh nha? Còn sớm đâu? Mạc Hàn Ngự nghi hoặc hỏi đang ở phiên dương hành lý hai người. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền nghe được phía sau ba ba thăm hỏi. Xoay người, Mạc Tử Huyền nói, ba ba sớm. Chúng ta lại tìm vận động phục đi vận động. Ba ba sớm. Mạc Vũ Du cùng Mạc Hàn Ngự trao hỏi. Nga! Muốn hỗ trợ sao? Không cần làm, chính chúng ta sẽ tìm. a tìm được rồi. Ba ba ngươi cũng là muốn vận động sao? cùng nhau nha. Mạc Vũ Du cười biên tìm biên hỏi, còn mời Mạc Hàn Ngự. "Ừm, ta chờ ngươi nhóm." Mạc Hàn Ngự đứng ở bên cạnh, thon dài hai chân, gầy mà hoàn mỹ nửa người trên, thâm thúy mà mắt đen nhìn hai đứa nhỏ. Mạc Vũ Du tìm được vận động phục liền vào phòng tắm thay quần áo, Thư Mao Mặc Tử Huyền cũng tìm được rồi quần áo, chờ Mạc Vũ Du đổi xong, hắn theo sát đi vào đổi. Không vài cái, Mạc Tử Huyền liền đổi hảo. Mạc Hàn Ngự mang theo hai đứa nhỏ đã đi xuống lâu, ở phong khách, gặp được Lâm Quảng gia, Lâm quản gia cùng bọn họ nhất nhất vấn an. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cũng lễ phép cùng Lâm quản gia nói buổi sáng tốt lành. Lúc sau, Mạc Hàn Ngự liền mang theo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vây quanh biệt thự ngoại vòng chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Mạc Hàn Ngự vốn định, này hai đứa nhỏ không quá khả năng chạy xong biệt thự vòng, cho nên chậm lại tốc độ. Kết quả ra ngoài hắn dự kiến. Chạy xong vài vòng, này hai đứa nhỏ chẳng những chạy xong rồi, còn không mang theo xuyễn. Chạy xong bước, Mạc Tử huyền liền ở biệt thử trước trong viện, cùng Mạc Vũ Du đối lập mà chạm. Mạc Han Ngự cảm thấy kỳ quái liền không vội đi tắm rửa rửa mặt tan cơm sáng, mà là đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ. Tỷ, đến đây đi. Mạc Tử huyền dọn xong công kích tư thái, đối Mạc Vũ Du hô. Hảo, đến đây đi. Mạc Vũ Du dọn xong phòng ngự tư thế. Mặc tử huyền một cái nắm tay đánh hướng mặc vũ du đầu, mặc vũ du nghiêng đầu, dùng tay đi chán, mặc tử huyền một cái xoay chuyển đá đá nàng phía dưới, nàng vội vàng dùng chân ngăn trở, hai người ngươi tới ta đi đánh nhau. Bên cạnh mặc hàn ngự từ không chút để ý quan khán, chầm rãi dụng tâm đi quan khán bọn họ đối chiến, hơn nữa càng xem càng kinh tâm, này hai đứa nhỏ mặc kệ là ra chiêu vẫn là đấu pháp đều ngắn gọn, vừa ra tay chính là sát chiêu, không hề lưu thủ chi tình. Trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên các loại suy đoán. Đánh nửa giờ, Mạc Vũ Du lấy hơi thế công thắng Mạc Tử Huyền. "Hô, lại là ngươi thắng. Ngươi liền không thể làm ta thắng một hồi sao?" Đánh xong sau, Mạc Tử Huyền bĩu môi, trong mắt mang theo uỷ khuất đối Mạc Vũ Du bán đáng thương. "Ngày thường không luyện, thua liền không cần kê." Mạc Vũ Du thực khinh thường nhìn Mạc Tử Huyền. "Cho rằng ai đều giống ngươi nha, xem một lần liền sẽ" Mạc tử huyền nghe xong mạc vũ du nói, nhỏ giọng xem nhẹ. Ai kêu ta là thiên tài đâu? Mạc vũ du bởi vì đứng ở mạc tử huyền phía trước, hơn nữa luyện võ người thài thính mắt tinh, dễ như chở bàn tay nghe được hắn xem nhẹ, thực vui vẻ khen chính mình. Hừ! Mạc tử huyền xem nàng như vậy, có điểm không phục. Bạch bạch bạch bên cạnh mạc hàn ngự xem bọn họ ngừng lại, cổ vỗ tay. Các ngươi đều thực không tồi. Có thể hay không nói cho ta là ai kêu của các ngươi Mạc Hàn Ngự mang theo thử tính hỏi. Lão ba, nghe ta lão mẹ nói chúng ta mạc ra là cổ võ thế gia, người võ công khẳng định thực không tồi đi. Mạc Vũ Du không có trả lời Mạc Hàn Ngự nói, mà là hỏi hắn mặt khác vấn đề. Lão ba không bằng chúng ta hai cái cùng người đánh nhau thế nào? Mạc Tử Huyền cũng hỏi. Biết rõ bọn họ là ở tách ra đề tài, Mạc Hàn Ngự cũng không có tiếp tục hỏi, mà là trả lời bọn họ, nhì đối một. Ơn. Ơn kêu bắt đầu đi. Mạc Hàn Ngự cùng bọn họ đối lập mà chạm. Nhìn đến Mạc Hàn Ngự như vậy, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đối diện gật đầu. Lúc sau Mạc Tử Huyền từ đánh chính diện, Mạc Vũ Du ở Mạc Hàn Ngự ngăn cản công kích khi, tìm đúng thời cơ đối Mạc Hàn Ngự đánh lén. Hai người công kích đều mang theo sắc bén lực công kích, không có lưu chiêu. Mạc Hàn Ngự tắt một bên phòng ngự, một bên cảnh giác Mạc Vũ Du đánh lén. Không hề có hoảng loạn, lại còn có nên nhận có thừa. Đừng lưu lực, dùng ra các ngươi bao lớn lực lượng. Mặc hàn ngự biên đánh biên nói. Vâng, vâng. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đáp lời, sau đó bắt đầu ra tay càng thêm nhanh chóng, lực đạo càng thêm hung mánh. Ba người tới nay ta hướng, cuối cùng mặc tử huyền cùng mặc vũ du mệt ghé vào mặt cỏ thượng, cả người mồ hôi ướt đấm. Mà mặc hàn ngự chính là trên trán có điểm mồ hôi mỏng, mặt khắc còn hảo. Các ngươi bất luận là lực công kích vẫn là chiêu thức đều thực không tồi, nhưng thể lực theo không kịp đây là một cái khuyết tật, về sau muốn cần thêm khổ luyện rèn luyện thể lực. Đặc biệt là tử huyền ngươi. Mặc hàn ngự đối bọn họ đánh giá cùng kiến nghị. lão mẹ cũng nói như vậy quá. Mặc tử huyền khôi phục thể lực, đối với mặc hàn ngự nói gật đầu. Vũ Du, ngươi công kích quá mánh, muốn đúng lúc thay đổi một chút lực đạo, như vậy có thể tiết kiệm một ít thể lực. Mặc hàn ngự tiếp theo. Lão mẹ cũng nói qua, ta đã sửa lại rất nhiều, chính là một chốc một lát vẫn là sửa không được đầy đủ. Mặc vũ du gật đầu. Xem ra các ngươi đối chính mình khuyết điểm vẫn là thực minh bạch, kia kế tiếp nhật tử. Chúng ta sớm một chút khởi, chạy xong bước. Ta và các ngươi đối luyện. Hảo nha hảo nha. Ta thích. Hiện tại lên trở về rửa mặt một chút ăn cơm. Yes, sir. Vâng. Phụ tử, nữ. Ba người về phòng tắm rửa cộng thêm rửa mặt thay quần áo. Sau đó cùng đi nhà ăn ăn cơm. Cơm sáng là trứng gà chân giò hôn khói thêm sữa bò. Không biết tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư thích cái gì, liền rửa theo thiếu ra tới. Nếu là không thích, ta làm phòng bếp một lần nữa làm. Lâm quản gia ở bên cạnh đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói. Hôm nay liền không cần thay đổi, chúng ta không chọn. Ngày mai nếu là có thể nói, chính chúng ta làm. Mặc tử huyền ăn bữa sáng, đối lâm quản gia nói. Nay cũng không thể, tiểu thiếu ra nếu là muốn ăn cái gì, trực tiếp phân phó phòng bếp thì tốt rồi. Không cần làm, ta còn là thích chính mình làm. Hơn nữa chúng ta ăn không quen người khác làm. Đặc biệt là tỷ của ta cùng ta mẹ. Thiếu ra. Cái này lâm quản gia nghe xong mặc tử huyền nói, khó xử nhìn mặc hàng ngự. Về sau hắn ở biệt thự làm gì, khiến cho hắn làm, không cần hỏi ta. Còn có về sau bọn họ nói chính là ta nói, không thể chậm chế. Mặc hàn Ngự ưu nhã thiết trái chân, biên cùng quản gia nói. Là, thiếu gia quản gia nghe xong, cung kính nói. Lão ba, ta nói cho ngươi Nga. Ta nấu cơm ăn rất ngon. Mặc tử huyền rào rạt đắc y đối mặc hàn Ngự nói. Kia khi nào cũng làm một đốn cho ta nếm thử. Mặc hàn Ngự theo hàn nói. Hôm nay giữa chưa thế nào? Mặc tử huyền hỏi. Hôm nay ba ba muốn đi làm, giữa trưa không trở lại. Đi làm. Ta muốn đi. Ta muốn đi theo ngươi đi làm, được không? Mặc tử huyền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặc hàng ngự. Nghe nói tổng tài văn phòng rất cao lớn thượng. Chính mình còn không có xem qua đâu. Sao không như thừa dịp hiện tại đi thể nghiệm thể nghiệm. lão ba ta cũng phải đi. Mặc vũ du cũng muốn cầu. Nhà mình cái này lao ba như vậy đẹp trai lắm tiền. Khẳng định có không ít kẻ hái mộ, chính mình qua bên kia giúp lao mẹ tìm hiểu một chút địch tình, đỡ phải lao ba bị đào đi. ân Mặc hàn ngự không nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi. Dù sao công ty hàn lớn nhất, mang hải tử đi làm, ai dám nói thêm cái gì, không nghĩ làm. Được đến chính mình muốn đáp án, mặc tử huyền cùng mặc vũ du thực vui vẻ, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Thiếu gia, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư phòng nên làm cái gì bây giờ? Lâm quản gia chen vào nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Mặc hàn ngự đem vấn đề ném cho mặc tử huyền cùng mặc vũ du, dù sao cũng là bọn họ phòng. Ta nơi này có thiết kế đồ, đợi lát nữa cho ngươi. Mặc tử huyền nói, tốt tiểu thiếu da, vậy ngươi phòng muốn bãi cái gì? Lâm quản gia gật đầu hỏi, yên tâm đi, đợi lát nữa ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi gọi điện thoại, nói cho bọn họ mặc tử huyền cùng mặc vũ du muốn ra cụ. Bọn họ liền sẽ đem đồ vật đưa tới, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ địa chỉ là được. Tốt. Lão ba, chúng ta thuận tiện đem ca ca bọn họ phòng cung trang hoàng đi. Chờ bọn họ tới lúc sau liền có thể trực tiếp ở. Mạc vũ du đối mạc hàn ngự nói. Hảo. Lâm quản gia đem lầu hai phòng tốt nhất trang hoàng ba cái, dựa theo bọn họ. Mạc hàn ngự phân phó lâm quản gia. Không phải ba cái, là bốn cái phòng. Mạc vũ du hô. Ấn. Các ngươi không phải nói các ngươi là tam bảo thai sao? Mặc hàn ngự nghi hoặc nhìn mặc vũ du Bởi vì một cái khác ca ca là lão mẹ nhận uôi. Mặc hàn ngự hiếp hiếp mắt, cảm thấy có điểm kinh ngạc, nhưng không có truy vấn đứa nhỏ này tình huống. Quản gia, bốn cái phòng. Dùng tốt nhất tài liệu. lão ba, ngươi liền không hỏi xem sao. Mặc tử huyền thấy mặc hàn ngự không hỏi, nói. Về sau mẹ ngươi tới, hỏi lại. Nhanh ăn đi. Ăn xong rồi liền đi rồi. Mặc hàn ngự có lệ hắn Hào đi. Ăn xong cơm sáng, mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền lên lầu cầm 4 chương phòng thiết kế đồ, cùng bao liền xuống lầu. Quản gia ra ra, này mỗi chương bản vét đều không giống nhau, phòng bài trí cũng không giống nhau. Ngươi phải cẩn thận xác nhận Nga. Ta ở bên cạnh chú thích mỗi cái phòng muốn cái gì đồ vật. Còn có cái này điện thoại cho ngươi, ngươi chỉ cần gọi điện thoại nói cho bên kia người. Nói cho hắn là mặc tử huyền muốn đồ vật. Bọn họ liền sẽ biết đưa cái gì lại đây. Sau đó ngươi rửa theo này bản vẽ bên cạnh chú thích mang lên đi thì tốt rồi. Nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn đừng lầm, ta cùng tỷ của ta không có gì, chính là ta ca hắn tương đối bắt bẻ. Mặc tử huyền cùng lâm quản gia giải thích bản vẽ, cùng công đạo một ít những việc cần chú ý. Tốt, ta sẽ chú ý tiểu thiếu ra liền an tâm cùng thiếu ra đi làm đi. Sau đó cùng Mạc Vũ Du đi theo Mạc Hàn Ngự lên xe, cùng đi trước Mạc thị tập đoàn. Trong xe, Mạc Hàn Ngự nhìn di động điều kiện, xử lý bí thư chia hắn công vụ. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du hai người tắt các cầm di động chơi. Linh linh linh một trận di động tiếng Trung từ Mạc Hàn Ngự di động thượng văng lên. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du nghe được tiếng Trung nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhìn về phía Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự nhìn di động biểu hiện điện báo là một tổ điện thoại. Không có ghi chú người. rún một chút mày. Nhưng vẫn là tiếp lên. Ui, mặc hàng ngự. Ngươi hảo, ta là ngươi đêm qua tiếp về nhà hải tử lão mẹ. Cũng là ngươi giấy hôn thú thượng một nửa kia. kia đầu Bạch Nguyệt Khê mang theo hài hước ngữ khí. Bạch Nguyệt Khê giới thiệu là mặc hàn ngự mặt đen điểm. Lạnh lùng nói, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Hải tử ta sẽ chiếu cố hảo. Chập chập chập. Lão công nhân ra thật vất vả gọi điện thoại cho ngươi cư nhiên bộ dáng này. Nhân ra Hảo thương tâm nha. Bạch Nguyệt Khê trêu đùa Mạc Hàn Ngự. Không có việc gì, ta treo. Mạc Hàn Ngự mặt càng hắc, trong mắt mang theo băng xương. Hảo, không nói giỡn, nói chính sự. Bạch Nguyệt Khê biết nam nhân khó chịu, một vừa hai phải. Kêu hai cái tiểu ra hỏa ở ngươi bên cạnh đi, ngươi khai một chút loà. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục. Mạc hàn ngự nhìn nhìn về phía chính mình mạc tử huyền cùng mạc vũ du, điểm một chút loa. Các ngươi mụ mụ gọi điện thoại tới. Thà khai loa. Mạc hàn ngự đối mạc tử huyền cùng mạc vũ du. Mỏ mì hảo. Thân ái mỏ mì buổi sáng tốt lành. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du mang theo tiếng cười, có điểm khiêm tốn đối với di động cùng Bạch Nguyệt Khê Vân An. Ấn. Mỏ mì ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Mạc tử huyền nói thẳng. Không tồi. Có giác ngộ nha tiểu huyền tử nếu như vậy ta cứ việc nói thẳng ta bên này sự có điểm khó giải quyết trong khoảng thời gian ngắn không quay về các người hai cái cho ta ngoan ngoãn, không cần gặp phải chuyện gì đương nhiên người khác nếu là trước khiêu khích cũng không cần túng mặc hàng ngự ngươi hao chút tâm nhìn điểm bọn họ này hai tên giá hỏa có điểm không chịu ngồi yên đừng làm bọn họ gặp phải sự thuận tiện giúp bọn hắn tìm cái trường học thúc điểm bọn họ Bạch nguyệt Khê bờ lạ bờ là nói đẩy ta hải tử liền tính gặp phải sự, ta cũng có thể bãi bình. Mạc Hàn Ngự khí phách nói. Bọn họ hai cái không gây chuyện tắc đã, một gây chuyện liền không phải như vậy hảo thuyết. Bất quá ngươi nói như vậy, kia khẳng định có thể bãi bình. Bạch Nguyệt Khê mang theo một tia không có hảo ý. Kinh đô còn không có ta Mạc Hàn Ngự chỉ không được sự. Mạc Hàn Ngự mang theo vương giả khí thế. Ta đây xem trọng ngươi Nga. Cứ như vậy là, ta còn có việc phải làm, túi trào. Bạch Nguyệt Khê cười hì hì treo điện thoại. Mó mì túi chảo. Lão mẹ túi chảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du lớn tiếng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Mặc Han ngự nhìn quải rớt điện thoại, có điểm sướng sốt, trước nay là hắn quải người điện thoại, này vẫn là lần đầu tiên người khác quải hắn điện thoại. Bất quá một giây liền hoàn hồn, sau đó tiếp tục xem văn kiện. Lão ba, ngươi không cần nghe lão mẹ nó lời nói, chúng ta thứng ngoan. Chỉ cần không trước cho ta. Mạc tử huyền thầm nghĩ, là nha, chúng ta thức ngoan. Mạc vũ du cùng mạc hàn ngự khoe mẽ. Ấn. Bất quá các ngươi, các ngươi mò mỉ có câu nói đến là nhắc nhở ta, các ngươi hai cái nên đi học. Mạc hàn ngự từ di động rời đi, nhìn về phía mạc tử huyền cùng mạc vũ du. Lão ba, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nơi nào đều không đi. Mạc tử huyền vừa nghe đến trường học hai chữ, chạy nhanh đối mạc hàn ngự á rua. Lão ba. Ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta, không nghĩ nhìn đến chúng ta? Mặc vũ du hai mắt mang theo nước mắt, chỉ cần mặc hàn ngự nói là, liền đi xuống rớt. Các ngươi tuổi xác thật nên đi học, bằng không liền phải lạc hậu người. Ngoan mặc hàn ngự kiên nhẫn cùng bọn họ giảng. Lão ba, chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi liền không hy vọng cùng chúng ta nhiều ở chung ở chung sao? Mặc tử huyền biểu môi, bán khởi nhưng linh. Tiểu huyền tử, lão ba khẳng định là không muốn cùng chúng ta ở chung. Rốt cuộc chúng ta đột nhiên toát ra tới, làm hắn rất là buồn giàu. Mạc Vũ Du tiếp theo Mạc Tử Huỳnh nói. Tỉ tỉ, ta xem chúng ta vẫn là đi mộc ra ra bên kia đi. Ơn, ta xem hành. Không được. Mạc Hàn Ngự lạnh lùng nói, ta không có ghét bỏ các người, mà là muốn các ngươi có thể cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau, đi học, giao bằng hữu làm trò chơi. Biết chính mình thanh âm có điểm lãnh, Mạc Hàn Ngự ngược lại ôn thanh nói. Nhưng tố chúng ta không nghĩ đi học, đi học hảo nhàm chán. Mặc tử huyền biết mặc hàn ngự có điểm mềm lòng, không ngừng cố gắng bán manh. Cái này là các ngươi mụ mụ nói, nếu là không nghĩ, các ngươi chính mình cùng các ngươi mụ mụ nói. Đột nhiên mặc hàn ngự nghĩ đến, này hai cái tiểu gia hỏa giống như đối bạch nguyệt khê có điểm sợ. May mà dùng bạch nguyệt khê danh hào đổ mặc tử huyền cùng mặc vũ du khẩu. Ách mặc tử huyền vừa nghe đi cùng lão mẹ nói chuyện với nhau, liền ách. Ngươi không nói cho lão mẹ không phải hào lạc. Chỉ cần đến lúc đó láo mẹ mau trở lại, ngươi tùy tiện tìm cái trường học làm chúng ta đi vào đọc mấy ngày ứng phó một chút láo mẹ liền ok lạc. Dù sao ta mẹ nàng ở một chỗ đãi không được bao lâu. Mặc vũ du liền không có kia dễ ứng phó, lập tức liền nghĩ ra vài điểm tử. Không được. Các ngươi cần thiết là đi học. Ta đợi lát nữa làm bí thư đi lộng một ít trường học tư liệu cho các ngươi tuyển. Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Vũ Du nhanh như vậy liền nghĩ ra ưng đối biện pháp, trực tiếp cự tuyệt. Vừa thấy nhà mình lão ba quyết tâm muốn bọn họ đi học, Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nằm bò lô thai xem nhẹ thương lượng. Nếu như vậy, chúng ta đây không cần thượng nhà trẻ, chúng ta muốn học tiểu học, hơn nữa là năm ba. Thương lượng xong, Mạc Vũ Du cùng Mạc Hàn Ngự nói điều kiện. Lý do Mạc Hàn Ngự đơn giản sáng tỏ nói. Một... Những cái đó tiểu thí hài ái khóc, chúng ta chịu không nổi, nhị, bọn họ quá ngây thơ, tam, nam ba các ca ca tỷ tỉ, tỉ không lớn không nhỏ, đối chúng ta tới nói vừa và tốt. Bốn, chúng ta là thiên tài, ngày lớp không thành vấn đề. Mạc Vũ Du thực tự tin nói, có thể. Mạc Hàn Ngữ nghe xong bọn họ lý do, không có hoài nghi thực lực của bọn họ, trực tiếp đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Lúc sau ba người có ai bận việc lấy, thẳng đến Mạc Thị Cao Úc. Muốn nói nhất trong lòng nhất phức tạp người hẳn là lái xe tài xế trước sâm, đừng hỏi vì cái gì, cái này biết nguyên nhân người đều sẽ như vậy. Mặc thị cao ốc ở vào trung tâm thành phố, cao ngất đám mây, ở Thái Dương chiếu xuống, kính cửa sổ lấp lánh sáng lên, lóa mắt vô cùng. Bá, tôn quý xa hoa màu đen xe thể thao xuất hiện ở cao ốc cửa. Đi ngang qua làm đi làm nam nữ bạch lĩnh đều dừng lại bước chân, nhìn dừng lại xe. Mặc hàn ngự không cần chờ tài xế lái xe, trực tiếp chính mình mở cửa xe xuống xe. Thon dài hai chân ở màu đen quần tây hạ có vẻ càng thêm thẳng tắp, nửa người trên ở vừa người tây trang trang trí hạ càng thêm đĩnh bạc, diện than khuôn mặt tuấn tú, ở sắc bén lạnh băng mắt đen hạ, có vẻ càng thêm làm người khó có thể thân cận. Tổng tai hảo. Mọi người cùng mặc hàn ngự vấn an. Một cái lanh mắt nhìn mọi người, nơi đi đến đều tối đầu. Dường như hắn ánh mắt mang theo làm người khó có thể chống cự áp lực. ân Mạc hàn ngự theo tiếng trả lời. T. Lúc này mang theo kinh ngạc tê thành tử mọi người trong miệng phát ra. Lão ba, chúng ta mau vào đi thôi. Mạc tử huyền vừa xuống xe, liền cảm giác chung quanh đều nhìn bọn họ, cảm thấy chính mình tưởng vườn bách thú con khỉ, lấy ra ba lô kính râm mang lên, thúc dục mạc hàn ngự chạy nhanh đi. Lão ba ôm ta, thiến lâu. Mạc Vũ Du liền trực tiếp yêu cầu làm Mạc Hàn Ngự ôm. Hảo! Mạc Hàn Ngự bế lên Mạc Vũ Du, nhấc chân hương cao ốc mà đi. Mạc Tử huyền theo sát Mạc Hàn Ngự. Nhìn đến Mạc Hàn Ngự bọn họ đi xa, những người khác liền bùng nổ mở ra. Hoa! Ngươi nhìn đến không, cái kia nam hải tử lớn lên cùng tổng tài giống như nha. Nữ một cùng người bên cạnh nói. Là nha, nữ hải kia cũng cùng tổng tài rất giống. Kìa hai đứa nhỏ không phải là tổng tài hài tử đi. Không nghe nói tổng tài kết hôn. Kìa kia hai đứa nhỏ như thế nào giải thích, không phải là tư sinh tử đi. Bất quá nghe nói tổng tài không gần nữ sắc nha. A á nữ nhân kia chiếm ta nam thần, trả ta nam thần. Ô ô, ô ô ô nam thần là nhà người khác. Không cần trong chốc lát, toàn mặc thị tập đoàn đều đã biết bọn họ bằng sơn nam thần tổng tài mang theo hai đứa nhỏ tới đi làm. Toàn công ty chưa lập gia đình nữ nhân ai điếu chính mình thất tình, sau lương oán hận nguyền rùa cái kia vì tổng tài sinh hải tử nữ nhân. Sa ở Hán Phương bận rộn Bạch Nguyệt Khê liền đánh mấy cái hát xì. Bị cảm. Không có khả năng nha, có thể là có người tưởng ta. Bạch Nguyệt Khê sờ sờ mũi, sau đó tiếp theo làm việc. Tổng tài văn phòng. Hoa. lão ba ngươi văn phòng cũng quá lớn đi. Chậc chậc chậc, quả nhiên là nhà tư bản, như vậy xa xỉ. Phòng xếp, y y ẩy mũ thất. Và, cư nhiên còn có phòng bếp. Mạc Tử huyền gần nhất đến Mạc Hàn Ngự văn phòng, nơi nơi chạy tới nhìn lại. Bên cạnh đi theo Mạc Hàn Ngự bí thư Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Tổng tài, này hai đứa nhỏ là Lâm Tiêu nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ta nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Còn có một cái đại nhi tử không có tới. Mạc Hàn Ngự bình tĩnh nói, đối với cái này đắc lực trợ thủ, Mạc Hàn Ngự không có dấu dếm. Nói thẳng. Còn có. Lâm thiêu nghe được còn có một cái, kinh ngạc kêu to. Mặc hàn ngự nhứng mẩy, nhìn kinh ngạc Lâm thiêu Lâm thiêu bị xem phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, nhắm lại lớn lên miệng. Lão ba, nếu người nơi này có phòng bếp, chúng ta đây hôm nay ở chỗ này khai hỏa có thể chứ? Tiểu huyền tử sẽ nấu cơm Nga. Mặc vũ du chạy tới lôi kéo mặc hàn ngự góp áo, ngửa đầu hỏi. Hảo. Mặc hàn ngự vốt mặc vũ du đầu trong mắt lộ ra sùng địch. Ra, lão bà ta yêu ngươi. Mặc vũ du vui vẻ nhảy một chút, sau đó chạy đến mặc tử huyền bên người, cùng hắn tiếp tục xem xét văn phòng. Đem hôm nay văn kiện lấy lại đây, hội báo hôm nay nhật trình. Sau đó đi lục soát một ít tiểu học trường học tư liệu. Mặc hàn ngự đi đến bàn làm việc ngồi xuống, tiến vào công tác trạng thái. Là, này đó là muốn tổng tài ngài hôm nay ký tên làm chủ văn kiện. Còn có 15 phút sau ngươi có một cái quan trọng sẽ muốn khai, kế tiếp Lâm Tiêu vừa thấy Mạc Hàn Ngự tiến vào công tác trạng thái, lập tức nghiêm túc ngắn gọn cùng Mạc Hàn Ngự hội báo thời gian làm việc trình. Hảo, vậy ngươi đi xuống chuẩn bị. Mạc Hàn Ngự cầm văn kiện bắt đầu vùi lầu xem. Vâng Lâm Tiêu tuân lệnh, đẩy ra văn phòng, nhẹ rộng đóng cửa lại. Đã nơi nơi xem xong văn phòng Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du, đi vào làm công khu, nhìn đến Mạc Hàn Ngự ở công tác. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du an tĩnh xuống dưới, đều nói nghiêm túc công tác người đẹp nhất. Hai người lặng lặng nhìn nghiêm túc công tác mặc hàng ngự, cảm giác hắn so ngày thường càng thêm xoáy khí bức người. lão ba thoạt nhìn hảo xoáy nha. Mặc vũ du hai chân dao nhau hoa ở trên sofa, đôi tay chống cầm hoa si nhìn mặc hàng ngự. Là nha. Ta nghiêm túc làm việc bộ dáng cũng khẳng định so với hắn còn phải đẹp. Mặc tử huyền gật đầu, hơn nữa tự luyến đối lập hạ chính mình. Tự luyến. Mặc vũ du quay đầu nghiêng nhìn một chút mặc tử huyền. Hử. Mặc tử huyền ân hử một chút, nhưng không nói gì thêm. Mà là lấy ra ba lô lạc chơi máy tính. Mặc vũ du xem mặc tử huyền không để ý tới nàng, cung tử ba lô lấy ra máy tính. Chỉ chốc lát sau lâm tiêu ôm văn kiện tiến vào, têu mặc hàn ngự đi mở họp Mặc hàn ngự nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du chính tập trung tinh thần chơi máy tính, têu bọn họ một tiếng. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du ngẩn đầu mê mang nhìn Mạc Hàn Ngự. Ta muốn đi mở họp, các ngươi hai cái ở chỗ này hảo hảo đợi. Nếu là nghĩ muốn cái gì liền cùng bên ngoài trước đài bí thư Azi nói một chút, các nàng sẽ cho của các ngươi. Mạc Hàn Ngự sủng nịch ôn thanh cùng Mạc Tử Huyền, Mạc Vũ Du nói. Hảo, lao ba ngươi mở họp đi. Chúng ta hai cái sẽ ngoan ngoắn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Mạc Tử Huyền thấy Mạc Hàn Ngự muốn đi mở họp, thức ngoan ngoắn bảo đảm. Lão ba, người mau đi đi. Người đi ra ngoài thời điểm thuận tiện cùng bí thư Azi nói lấy hai ly nước tránh tiến. Cảm ơn. Mặc vũ du cười tủm tìm nói. ân Mặc hàn ngự lên tiếng, theo sau mang theo lâm tiêu đi ra ngoài mở họp. Bên cạnh lâm tiêu thấy mặc hàn ngự bộ dáng này lại là không tránh được một trận kinh ngạc. Ai nói tổng tài khó ở chung, ta xem là không có gặp được làm hắn ôn nhu người. Người xem này tuyệt đối là mãi ba khúc nhạc dạo nha. Lao ba tai kiến. lão ba tai kiến. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cười tủm tìm đối với mặc hàn ngự phe phẩy tay. Mặc hàn ngự đóng lại cửa văn phòng, hướng phòng họp đi đến, ở đi đến trước đài bí thư nơi đó, làm trước đại bí thư tặng hai ly nước tranh cùng một ít đồ ăn vặt đến chính mình văn phòng nội. Sau đó tiếp tục hướng phòng họp đi. Trước đại bí thư nghe xong mặc hàn ngự phân phó, kinh ngạc đến mặc hàn ngự đi rồi lúc sau mới lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần nghĩ đến hôm nay tổng tài mang theo hai đứa nhỏ tới đi làm liền lý giải. Lúc sau chạy nhanh đi nước trà gian đổ hai ly nước chanh, bất quá tổng tài chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt, nước trà gian không có tiểu hài tử thích đồ ăn vặt, bí thư đành phải từ chính mình đồ ăn vặt cống hiến một chút ra tới. Thích thích thích, tiểu bằng hữu các ngươi hảo. Ta là tổng tài làm đưa nước trái cây cùng đồ ăn vặt. Bí thư cầm chuẩn bị nước trái cây cùng đồ ăn vặt đi vào văn phòng cửa. Gò gò môn, cửa trước nội hô to. Aji vào đi, cửa không có khóa. Mặc tử huyền hô to. Hảo Bí Thư nghe được đáp lại liền vào được, trực tiếp đi đến sofa bên. Tiểu bằng hưu đây là nước trái cây cùng đồ ăn vặt. Aji không biết các người thích cái gì khẩu vị đồ ăn vặt liền tùy tiện chọn mấy thứ. Nếu là không thích, Aji một lần nữa đi mua. Bí Thư đem nước trái cây cùng đồ ăn vặt bai ở trên bàn trà, nhìn Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du nói. Cảm ơn Aji Cứ như vậy tử thực hảo. Mặc tử huyền nhìn bí thư, cười tủng tìm nói. Là nha, a ngươi vội đi, chúng ta nơi này như vậy thì tốt rồi. Mặc vũ du cũng nhìn bí thư nói. Hảo. Bí thư nhìn đến bọn họ mặt, trong lòng thẳng kêu hảo manh hảo đáng yêu rất thích. Nhưng cũng biết chính mình đang ở đi làm không tốt ở nơi này lưu lại, liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây... Lấy ra di động ở công ty trong đàn gửi tin tức. Mễ Cao Lương Tây, Hoa. Tổng tài kia hai đứa nhỏ hảo manh hảo đang yêu, cũng hảo có lễ phép. Nam Hải cùng tổng tài lớn lên quả thực giống nhau như lúc, nữ hài tắc đôi mắt cùng tổng tài giống nhau. Mây trắng đoá kéo hoa, ta khảo, ngươi như thế nào tiến tổng tài văn phòng? Lục cộc, muốn ảnh chụp muốn ảnh chụp. Mễ Cao Lương Tây, tổng tài muốn ta đưa nước trái cây cùng đồ ăn vặt, ảnh chụp không có. Kêu hai đứa nhỏ thoạt nhìn không tốt lắm chọc bộ dáng. Mỹ lệ nhất người, hử, ngươi cũng thật vận may, ta cũng muốn nhìn một chút. Trong lúc nhất thời công ty trong đàn nổ tung nổi, có thảo luận hài tử diện bạo, có thảo luận vì tổng tài sinh hài tử nữ nhân, dù sao các loại suy đoán, cũng có phun toan thủy. Đương nhiên mặc tử huyền cùng mặc vũ du là không biết chuyện này, đã biết cũng không thèm để ý bọn họ hai cái hiện tại chính uống nước trái cây, an đồ an vật ở trên mạng nói chuyện thiếm. Tỷ, hào nhàm trắng nha. Bất quá không bao lâu mặc Tử Huyền liền đem máy tính lấy ra, thiếu khí vô lực đối Mạc Vũ Du nói. Ta cũng là Bằng không chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Mạc Vũ Du cũng buông máy tính, đối Mạc Tử Huyền thương nghị. Hảo nha, hảo nha. Chúng ta còn không có đi đi dạo kinh đô đâu. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Muốn hay không cấp lao ba lưu cái tin tức nha. Ấn. Mạc Vũ Du gật đầu. Đi đến Mạc Hàn Ngự bàn làm việc thượng, tìm một chút, bắt được một chương giấy trắng, sau đó cầm Mạc Hàn Ngự bút máy ở trên tờ giấy trắng viết ta cùng Tiểu Huyền Tử đi ra ngoài đi dạo, mau ăn cơm thời điểm chúng ta sẽ mua đồ ăn trở về nấu cơm. Mạc Vũ Du lưu, dán ở Mạc Hàn Ngự trên màn hình máy tính. Lúc sau Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du trực tiếp công ba lô đi ra văn phòng, đi ngang qua văn phòng trước đài, nhìn đến trước đài bí thư còn thực thân thiết đánh một lời chào hỏi. Tiểu bằng hữu các ngươi đi nơi nào? Trước đại bí thư hỏi. Đây chính là tổng tài mang đến hài tử, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, bằng không tổng tài cho rằng nàng thất trách làm sao bây giờ. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Chúng ta để lại tờ giấy cho ta lão ba, yên tâm đi. Mặc tử huyền cười nói. Sau đó nhanh chóng cùng mặc vũ du lôi kéo tay siêu thang máy đi đến, rất sợ bí thư hỏi lại. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du thực mau từ mặc thị cao ốc đi ra ngoài, ngăn cản một chiếc xe taxi. Tiểu bằng hữu các ngươi ba bà mụ mụ đâu. Tài xế đại thúc hỏi. Đại thúc, ta ba ba liền tại đây tòa cao ốc công tác, bất quá vì không quấy giày ba ba công tác, ta cùng tỷ tỷ muốn đi ra ra ra. Đại thúc ngươi dẫn chúng ta đi sao? Mặc tử huyền lợi dụng kia trương đáng yêu vô hại gương mặt tươi cười đối tài xế đại thúc nói. Hảo hảo hảo, thật là hảo hải tử. Đại thúc hiện tại liền mang các ngươi đi, các ngươi ra ra nơi đó." Tài xế Đại thúc nhìn đến Mạc Tử Huyền nói như vậy hiểu chuyện, cũng liền rất sảng khoái đáp ứng rồi. "Cảm ơn Đại thúc. Cảm ơn Đại thúc." Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cùng theo lên nói. Tài xế mở cửa xe làm cho bọn họ lên xe, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du lên xe ngồi song song, cho tài xế Đại thúc một cái địa chỉ. Tài xế cỡ lạc mở hướng dẫn chiều vị trí chạy tới. Bên này đang ở mở họp Mạc Hàn Ngự còn không biết này hai cái to gan lớn mật xui xẻo hài tử đã chính mình ngồi xe đi rồi. Một giờ sau, hội nghị kết thúc. Mạc Hàn Ngự trở lại văn phòng, nhìn không có một bóng người văn phòng, cùng trên màn hình máy tính tờ giấy. Mạc Hàn Ngự cả người tản ra khí lạnh muốn gọi điện thoại hỏi bọn hắn ở nơi nào, ngay sau đó nghĩ đến chính mình giống như còn không có bọn họ số điện thoại. Tổng Tổng tài lâm tiêu kinh hồn táng đảm kêu Mạc Hàn Ngự. Tổng tài cũng thật là đáng sợ, bất quá kia hai đứa nhỏ rốt cuộc đã chạy đi đâu. Còn không đi cho ta đem người tìm trở về. Mặc hàn ngự chiều lâm tiêu lạnh lùng nói. Từ ngày hôm qua hắn liền biết này hai đứa nhỏ chưa từng có trở về quá kinh đô. Kinh đô như vậy đại, hai đứa nhỏ mới 5 tuổi, nhất định sẽ lạc đường. Tưởng tượng đến nơi đây, mặc hàn ngự liền cảm giác trong lòng có loại xa lạ lo lắng. Bên này mặc hàn ngự làm lâm tiêu phái người tìm người. Bên này Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đi và ở vào trung tâm thành phố mặt Bắc Đồ cổ phố buôn bán. Đại thúc cảm ơn ngươi. Đây là tiền xe, không cần tìm lạc. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du ở phố buôn bán giao lộ số xe, Mạc Tử Huyền cho 100 đồng tiền cấp tài xế. Các ngươi ở chỗ này xuống xe không thành vấn đề sao? Tài xế Đại thúc không yên tâm hỏi. Không có việc gì lạ, chúng ta đối nơi này rất quen thuộc. Mạc Tử Huyền nói dối. Tài xế đại thúc nghe xong cũng liền không có hỏi lại, liền đi rồi. Mặc vũ du cùng mặc tử huyền mang theo kính mát, chậm gì gì chiều phố buôn bán đi đến, này phố làm sinh ý đều cùng cổ đồng có quan hệ, nếu không chính là quán trà, chú ý đi quán, đồ sứ linh tinh. Lao tỉ, vạn thảo đường thật sự ở chỗ này sao? Mặc tử huyền mang theo không xác định hỏi mặc vũ du. Lao mẹ cấp địa chỉ là nơi này không sai, bất quá muốn chúng ta chính mình tìm cụ thể vị trí. Mạc Vũ Du khẳng định trả lời. Chúng ta đây trầm rãi tìm đi. Hai người lắc lư đi tới, đi ngang qua người cũng đối hai người lộ ra kinh ngạc. Rốt cuộc hai cái năm sáu tuổi hài tử ở chỗ này xuất hiện thật sự rất ít, bên người lại không có đại nhân. Tới rồi. Liên ở đường phố chỗ ré chỗ, một tòa mang theo cổ hương cổ sắc, không có một chút hiện đại hóa một lâu tọa lạc ở nơi đó. Một lâu trên cửa lớn phương treo một cái bảng hiệu, viết vạn thảo đường ba chữ. Bảng hiệu tự rồng bay phượng múa, vừa thấy liền xuất từ tông sư cấp bậc tay. Một lâu mở ra môn, từ cửa là có thể hỏi dược thảo hương. Vào đi thôi. Mặc vũ du nhìn một chút một lâu trình thể, quay đầu đối mặc tử huyền nói. Ân mặc tử huyền gật đầu. Hai người cùng nhau bước nện bước vào vạn thảo đường, đi vào dược thảo hương càng là nồng đậm. Hơn nữa ở môn bên trái nhưng nhìn đến một ít quần áo tương đối bình thường người ở xếp hàng chờ Môn bên phải là bốc thuốc địa phương, cũng có người ở xếp hàng. Bất quá, mặc kệ là xem bệnh y hìa sư, vẫn là bốc thuốc, thoạt nhìn đều chỉ có hai 30 tuổi bộ ráng. Nếu là lần đầu tiên tới nơi này người, khẳng định sẽ cảm thấy không đáng tin tuệ. Bởi vì chung ý gì người ở bên ngoài thoạt nhìn càng lao trường giả, ý lý thuật càng tốt. Bất quá mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền không có loại cảm giác này. Tuy rằng bọn họ là lần đầu tiên tới nơi này, Nhưng bọn hắn vẫn là rất rõ ràng nơi này người chi tiết. Bọn người kia đều không phải người. Tiểu bằng Hữu la tới xem bệnh vẫn là tới tìm người. Một cài ăn mặc màu đỏ váy liền áo, trên mặt họa đào hoa trang, thoạt nhìn phong tình vạn chủng nữ tử đi vào mặc tử huyền cùng mặc vũ du trước mặt, hỏi. Hoa! Thật xinh đẹp tỉ tỉ nha! Mặc tử huyền ca ngợi nữ tử. Ha ha ha, hảo đáng yêu tiểu đệ đệ nha, thật có thể nói. Nữ tử không lớn không nhỏ xảo tiếu. Nghe được tiếng cười, bên cạnh xếp hàng chờ người cũng nhìn lại đây. Mị cơ ngươi lại đùa giỡn tiểu hải tử, tiểu tâm bị người cáo ngươi một cái đáng khinh trẻ vị thành niên. Một tiếng thanh thúy giọng nam từ đại sảnh bên cạnh một cái cửa hông truyền ra. Tiếp theo một cái trang điểm cùng cổ đại thế gia công tử tóc dài nam nhân đi ra. hử ngươi cho rằng ngươi hảo tới đó đi nha, hiện tại là hiện đại xã hội, xem ngươi này ăn mặc chẳng ra cái gì cả. Còn có là cái này tiểu đệ đệ thật tinh mắc khen, có phải hay không tiểu xoay ca? Mị cơ kiều hư một tiếng, xuất khẩu rồi trở về. Túi đầu hỏi mặc tử huyền. Người bên cạnh đối với nam tử an mặc không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc, vạn thảo đường người đều là như thế này áo quần lỗ lăng, còn có thực khoa trương cũng không phải chưa thấy qua. Tuy rằng có điểm cùng bình thường chung ý thì hình tượng không hợp, nhưng không chịu nổi nhân ra ý thuật cao minh nha. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du bất đắc dĩ nhìn hai người. Là nha, đại ca ca. Đại tỷ tỷ thật sự thật xinh đẹp. Mặc tử huyền vẫn là thực nghệ tình nói. Nhìn đến không. Mị cơ đắc ý nhìn thanh bảo nam tử mục tiêu. Hừ. Mục tiêu không phục, vừa định cùng Mỹ cơ thảo luận thảo luận. Mặc tử huyền chạy nhanh đem bọn họ lực chú ý kéo đến trên người mình. Đại ca ca đại tỷ tỷ, chúng ta là tới tìm người. Có thể hay không chức giúp chúng ta tìm người. Tiểu xoáy ca muốn tìm người nào nha? Chỉ có nơi này có, kia tỷ tỷ nhất định giúp ngươi tìm được. Mỹ cơ chạy nhanh đối mặc tử huyền nói. Tiểu bằng hữu nơi này chính là tiệm thuốc, các ngươi muốn tìm y thề sư. Mục tiêu tắc mang theo nghi vấn, không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác cái kia không nói gì nữ hải có điểm quen thuộc. Các ngươi chỉ cần nhìn cái này sẽ biết. Mặc tử huyền lấy ra một cái tựa đồng phi đồng. Tựa mục phim mục thẻ bài, thẻ bài mặt trên họa có một con hồ ly cùng một gốc cây dược thảo. T. T. Mỹ cơ cùng mục tiêu đồng thời hút một ngụm khí lạnh, sau đó dùng cùng kính ánh mắt nhỏ rộng đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói, Mỹ cơ, mục tiêu hướng tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư Vân an. Đại tỷ tỷ đại ca ca chúng ta nếu không đi mặt sau đi. Mặc tử huyền nhìn Mỹ cơ cùng mục tiêu tư thái sau, thu hồi thẻ bài. Nhìn một chút ở xếp hàng người nhân mục tiêu mị cơ tư thái tò mò nhìn qua người, cười tủng tìm nói. Tiểu thiêu ra tiểu tiểu thư bên này thỉnh. Mục tiêu mị cơ cũng cảm giác ở chỗ này nói chuyện có điểm không tốt. Mục tiêu nhượng bộ làm mặc tử huyền cùng mặc vũ du hướng vừa mới tới đại sảnh cửa hông đi đến. Đừng nhìn, tự giác xếp hàng. Mị cơ tắc mang theo cảnh cáo ánh mắt ngăn trở bên cạnh người tò mò ánh mắt. Vì không đắc tội này vạn thảo đường người. Xếp hàng người sôi nổi trạm hảo xếp hàng, không hề tò mò. Mị cơ xem bọn họ chẳng hảo, cũng theo sát đi hậu đường. Hậu đường. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tùy một kêu đi vào hậu đường sau, cảm giác chính mình tới một hồi thị giác thịnh yến. Hậu đường lý chính ai bận việc ấy, ăn mặc các loại phục sức người, có tóc trắng xóa lao giả ăn mặc hiệp hợp phục, có ăn mặc mát lạnh xa y đi tuổi trẻ nữ tử, cũng có thư sinh trang điểm, hiện đại tinh anh, bạch lĩnh trang điểm. Dù sao kỳ kỳ quái quái đều có. Lao tỉ, ta có điểm vự. Mặc tử huyền nhìn đến những người này, dựa vào mặc vũ du trên người. Ta cũng có chút. Mặc vũ du có điểm vô lực phun tào cảm. Các ngươi đều lại đây một chút, tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư tới. Mục tiêu hướng tới chính từng người bận việc người hô. Vừa nghe lời này, những người đó vèo một thân liền tới đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du phía trước. Hoa! Tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư hảo đáng yêu đâu. Phật nhìn rất nộn. Đây là cái kia ăn mặc hiệp học phục lao giả nói. Lao quỷ, cẩn thận đôi mắt. Đây là tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư. Bên cạnh một cái ăn mặc lửa mỏng nữ tử đối lao giả nói. Một trận mồm năm miệng mười, mặc tử huyền cùng mặc vũ du nghe hôn mê, nhữ một chút mày Mặc vũ du hô to, đều câm miệng cho ta. Một trận trầm mặc, toàn bộ người đều dừng lại. Sau đó Yên Lặng nhìn Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du. "Ta kêu Mặc Vũ Du, bên cạnh cái này là ta đệ đệ, Mặc Tử Huyền. Từ nay về sau chúng ta hai cái sẽ thường xuyên lại đây, hôm nay là nhận nhận lộ, thuận tiện lộ một chút mặt." "Hảo, chúng ta còn có việc đi trước, tối chào." Mặc Vũ Du thấy bọn họ chưa nói cái gì, khi không xuễn nói xong một đống lời nói, sau đó lôi kéo Mặc Tử Huyền liền chạy. Rất rất rất một trận quả đen bay qua. Chỉ dư một đống người sững sờ ở nơi đó. Đều tại ngươi nhóm, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đều bị các ngươi dọa chạy. Mục tiêu lấy lại tinh thần, nhìn đến mặt vũ du hai người chạy. Hướng phía trước mọi người hô. Chúng ta không phải lần đầu tiên thấy tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sao, có điểm hư phấn. Chính là chính là. Lại là một trận mồm năm miệng mười. Lần sau tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tới, nhìn điểm chính mình. Mục tiêu nói xong liền đi rồi. Hô, bọn người kia cũng thật là đáng sợ. Chạy ra vạn thảo đường Mạc Vũ Du bông ra Mạc Tử huyền tay, vô ngực nói. tỷ chúng ta làm gì muốn chạy nha? Bọn họ thoạt nhìn man hảo ngoạn Mạc Tử huyền tắc khó hiểu hỏi Mạc Vũ Du nói. Lại không đi chúng ta hai cái khẳng định sẽ bị bọn họ nhiệt tình cấp bao phủ. Mạc Vũ Du cho Mạc Tử huyền một cái xem thường. Ách Mạc Tử huyền nghĩ đến vừa mới những người đó ánh mắt, nghĩ đến nếu là lại đãi đi xuống hình ảnh. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Mạc tử huyền chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hiện tại 10 giờ. Chúng ta lại đi dạo, 11 giờ liền mua đồ ăn trở về. Mạc vũ du nhìn tay phải đồng hồ thời gian, đối mạc tử huyền nói. Hảo, chúng ta đây đi thương thành đi. Mạc tử huyền nói. Ok mạc vũ du tán đồng. Sau đó hai người lấy ra di động hướng dẫn tra xét một chút gần nhất thương thành. Cha được mạc mua sắm thị thương thành là gần nhất. Cũng là kinh đô lớn nhất mùa sắm Thương Thành. Hai người tuyển định địa điểm, chiều Thương Thành mà đi. Bên này Lâm Tiêu tra được mặc tử huyền cùng mặc vũ du ra cao ốc ngăn cản một chiếc xe taxi ngồi. Nhưng còn vô pháp biết bọn họ đi nơi nào. Lâm Tiêu yên lặng lưu chữ mồ hôi lạnh hướng mặc hàn ngự báo cáo. Mặc hàn ngự trong mắt mang theo hàn băng nhìn Lâm Tiêu, lạnh lung nói, kia còn không đi tìm. Là, ta hiện tại liền đi. Lâm Tiêu chạy nhanh đứng đến. Sau đó rời khỏi văn phòng. Mới ra đi liền gặp được thượng quan trạch cùng nam cung triệt hai người. Lâm bí thư này vội vội vàng vàng đi đâu nha. Thượng quan trạch tò mò ngăn lại lâm thiêu Thượng quan thiếu ra nam cung thiếu ra hảo. Ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn nổi, đi trước một bước. Tổng tài ở văn phòng các ngươi chính mình vào đi thôi. Lâm thiêu đối thượng quan trạch cùng nam cung triệt vân an. Sau đó bước nhanh đi hoàn thành mặc hàn ngự phân phó. Đây là làm sao vậy? Thượng quan trạch sờ sờ mũi nghi hoặc hỏi Nam Cung Triệt. Đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Nam Cung Triệt tức giận liền, đường kính tiến vào văn phòng. Từ từ ta nha. Thượng quan trạch không hình tượng tê ơ. Hảo lênh nha. Đi vào thượng quan trạch liền cảm giác mặc hàn ngự cả người tản mát ra khí lệnh. Chiều Nam Cung Triệt nhích lại gần, nhỏ giọng nói. Người làm sao vậy, đêm qua mới cùng nhi tử nữ nhi đoàn tụ, hôm nay sáng sớm phát giận. Nam Cung Triệt làm lơ Thượng Quan Trạch, đi đến sofa ngồi xuống, hỏi Mạc Hàn Ngự. Các ngươi tới làm gì? Mạc Hàn Ngự đem khí lạnh thu liếm điểm, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình nhìn không thỉnh tự đến hai người. Nay không phải muốn nhìn ngươi một chút ngày đầu tiên ba ba tình hôm sao Thượng Quan Trạch cũng ngồi xuống nói thẳng. Mạc Hàn Ngự khí lạnh lại nổi lên. Như thế nào lạc? Kêu hai đứa nhỏ cho ngươi. Thượng quan Trạch cảm nhận được, kinh ngạc hỏi hai tên giá hỏa không biết chạy chạy đi đâu. Mặc hàn ngự bất đắc dĩ mở miệng. kia vừa mới lâm bí thư vội vội vàng vàng chính là đi tìm người. Nam cung triệt hiểu biết chân tướng. Ấn. Hôm nay buổi sáng cùng ta cùng nhau tới công ty đi làm. Chính là chờ ta khai xong sẽ trở về bọn họ hai cái liền không biết chạy chạy đi đâu. Này hai đứa nhỏ cũng quá lớn gan đi. Thượng quan trạch trong mắt mang theo cười thầm. Kinh đô như vậy đại. Bọn họ hai đứa nhỏ lại là vừa trở về. Ngươi cái này ba ba giống như làm có điểm nam cung triệt tuy rằng không có nói thẳng, nhưng cũng ngầm có ý ngươi này ba ba quá không cẩn thận. Đem các ngươi vui sướng khi người gặp họa thu hồi tới. Mặc hàn ngự lạnh giọng đối hai cái bạn tốt nói. Ta nói ngự nha, không thể không nói ngươi này hai đứa nhỏ thật là thật lớn mật, không hổ là ngươi hài tử. Tán đồng. Mặc hàn ngự xoa xoa huyệt thái dương. Nhớ tới hôm nay buổi sáng Bạch Nguyệt khê nói, này hai đứa nhỏ là không an phận. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhanh như vậy liền triển lãm ra tới. Mặc hàn ngự ở bên này tiếp thu hai cái bạn tốt cười nhạo. Mặc tử huyền cùng Mặc vũ du hai người đi vào Mặc thị thương thành điểm tâm ngọt khu nhấm nháp các loại điểm tâm ngọt bánh kem. Nơi này điểm tâm ngọt bánh kem không tồi. Mặc tử huyền uống một ngụm nước chanh, tán dương. Ấn. Mặc vũ du gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi địa phương khác đi dạo, thuận tiện đi mua đồ ăn đi. Mạc tử huyền đối Mạc Vũ Du nói. Ok. Hai người chiều giao dưa tiên thực khu đi đến, đẩy mua sắm xe hai người ở một đám bác gái Azi đôi mua đồ ăn, có vẻ như là hy hữu động vật. Bất quá Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du làm lơ làm lơ, hết thảy làm lơ. Đúng rồi, còn muốn mua mễ cùng Du ra vị liêu. Mạc tử huyền nghĩ đến chính mình lao ba trong văn phòng phòng bếp là hoàn toàn mới, không nhúc nít quá. Chúng ta thuận tiện mua một ít bột mì, ta buổi chiều muốn dùng trà điểm. Mạc vũ du nghĩ nghĩ đối mạc tử huyền nói. Hào đi. Bất quá chúng ta như thế nào lộng trở về nha. Như vậy nhiều đồ vật. Gọi điện thoại cấp lao ba nha. Làm hắn phái người tới đón chúng ta nha. Mạc vũ du cho mạc tử huyền một cái xem thường. Hợp với như thế nào đơn giản cũng đều không hiểu, thật là ngu ngốc Vậy ngươi đánh đi, chúng ta không sai biệt lắm mua xong rồi, tính tiền lạc. Mạc tử huyền sờ sờ múi, nói sang chuyện khác. Ách! Chúng ta giống như không có lao ba điện thoại ra. Mạc vũ du lấy ra điện thoại vừa định đánh, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như không có lao ba điện thoại. Ách! Này liên xấu hổ. Mạc tử huyền buồn bạ nói. Hai người hai mặt tương mắng. Sau đó hai người chiều một cái không người góc đi đến. Sau đó Mạc Vũ Du lấy ra máy tính, mở ra, đưa vào một ít số hiệu. Sau đó đôi tay bạch bạch bạch gõ. Mạc Vũ Du lợi dụng hacker kỹ thuật xâm lấn Mạc Hàn Ngự máy tính. Mạc Hàn Ngự đang ở xử lý văn kiện, đột nhiên máy tính tối sầm, xuất hiện một hàng tự. lão Ba đem ngươi điện thoại cho ta một chút, thuận tiện làm người tới Mạc Thị Thương trưởng tiếp ta cùng Tiểu Huyền Tử. Mạc Hàn Ngự nhìn này hành tự. Thiếp hiếp mắt. Xem ra này hai đứa nhỏ rất có bí mật. Mặc hàn ngự ở trên bàn phim đánh. 13466. Đem các ngươi điện thoại cho ta. Ta làm người đi tiếp các ngươi Thực mau bên kia cũng hồi phục một hàng con số. Cuối cùng còn tới một cái husky biểu tình bao. Mặc hàn ngự bắt được điện thoại. Ghi đi tạc chính mình di động thượng. Sau đó đẩy ra nội tuyến làm lầm tiêu phái xe đi mặc thị thương trường tiếp người. Sau khi nói xong. Mạc Hàn Ngự lại lấy ra di động đánh một cái thần bí dãy số. Giúp ta tra một người, tên họ Bạch Nguyệt Khê, Bạch ra cái kia tư sinh nữ. Ta muốn nàng này gần nhất 5-6 năm hành tung, còn có bên người nàng người tư liệu, hết thảy. Mạc Hàn Ngự đơn giản sáng tỏ nói, bên kia người lên tiếng, hắn liền treo điện thoại. Mạc Hàn Ngự đi đến lục địa phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu dòng xe cộ, trong mắt lẽ lưu quang, cả người để lộ ra thần bí khó lường. Bạch Nguyệt Khê ngươi rốt cuộc là người nào, còn có kia hai đứa nhỏ. Mạc Hàn Ngự nhẹ rộng, nhưng lại giống như chưa nói cái gì, bởi vì thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Tích tích tích. Mạc Hàn Ngự di động nhớ tới kỳ quái tiếng Trung. Làm sao vậy? Mạc Hàn Ngự tiếp khởi điện thoại, rún mày đẹp. Lão đại, người muốn tra người kia vô pháp tra tìm. Nàng hồ sơ cùng tư liệu là 5S ma hóa. Bên kia người mang theo kinh ngạc ngữ khí đối Mạc Hàn Ngự nói. 5S. Mạc Hàn Ngự trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Đây chính là quốc gia tối cao văn kiện, trừ bỏ một ít đặc thù tình huống phát sinh ngoại, bất luận kẻ nào, quảng chi là vị kia cũng không thể xem xét. Đúng vậy, lão đại. Người này ngươi như thế nào cho tới? Nếu như vậy ngươi liền không cần tra xét. Cũng đừng làm người biết chuyện này. Mạc Hàn Ngự đối bên kia người phân phó nói. Là. Vậy như vậy. Treo. Mạc Hàn Ngự không có vô nghĩa liền treo điện thoại. Bạch Nguyệt Khê, bạch gia tư sinh nữ, cư nhiên là quốc gia 5S mã hóa nhân vật. Mạc Hàn Ngự nhắm mắt lại, mà tưởng. Lão đại, vừa mới có người ở điều tra ngươi Hơn nữa vẫn là kia tổ người ở điều tra Bạch Nguyệt Khê mới vừa vội xong ở hướng nước, bên cạnh Bách ly Nhiễm tiến lên cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Nga! Này thật đúng là hiếm lạ nha! Bạch Nguyệt Khê nghe xong nhướng mày cười. Ngươi liền không hiếu kỳ là ai, phải biết rằng ngươi gần nhất lại không làm gì che giấu tung tích sự. Như thế nào bên kia người ở điều tra ngươi đâu? Bách Lý nhiễm nháy đôi mắt, tò mò hỏi. Ai nói ta không có làm? Bạch Nguyệt khê tạc cười liêu một chút tóc. Ngươi làm cái gì? Ta đêm qua mới đem tiểu huyền tử cùng tiểu từ từ đưa về đến mặc hàng ngự bên người. Lấy tiểu huyền tử cùng tiểu từ từ làm sự trình độ, ngươi cảm thấy hắn sẽ không nghi ngờ. Bất quả ta tương đối tò mò là hắn như thế nào có thể làm bên kia người giúp hắn. Xem ra ta cái này lão công là cái có bí mật nhân vật nha. Bạch Nguyệt Khê dùng tay chống cảm, cười hảo không thần bí. Ách. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn biết thân phận của ngươi sao? Vì cái gì muốn sợ, ta Bạch Nguyệt Khê lại không phải nhận không ra người người. kia hắn hiện tại khẳng định biết ngươi hồ sơ là 5S ma hóa. Ngươi nói hắn còn sẽ tiếp tục tra đi số sao. Bách Lý Nghiễm tới gần Bạch Nguyệt Khê bên cạnh, dùng cánh tay đâm đâm nàng. Ta nói mỹ nhân, ngươi này không phải ngu ngốc vấn đề sao, hắn đã có có thể là bên kia người liền biết chuyện này không thể lại tra đi xuống, bằng không liền sẽ đã chịu trừng phạt. Bạch Nguyệt Khê cho Bách Lý Nghiễm một cái ngu ngốc ánh mắt, lại xoay một chút khúc cong, bất quá sao, hắn khẳng định sẽ từ nhỏ huyền tử cùng tiểu từ từ bên kia được đến ta tin tức. Cho nên nói có thể hay không bại lộ liền phải xem kia hai cái tiểu phôi đàn lạc. Liền xem địch nhân viên đạn bọc đường đại vẫn là ta cái này làm lão mẹ nó ở bọn họ trong lòng chiếm diện tích đại lạc. Bạch Nguyệt Khê cười ha hà nói. Lão đại ngươi này liền yên tâm đi, bình thường viên đạn bọc đường đối tiểu huyền tử cùng tiểu từ từ là không có gì dùng. Bạch Lý nhiệm vây vây tay, đối Bạch Nguyệt Khê khẳng định nói. Kia nếu là cái này viên đạn bọc đường không bình thường đâu. Bạch Nguyệt Khê trong mắt chảy ra quỷ dị quang. Ha ha ha, lão đại ngươi này không phải nói dẫn sao, nếu là hắn lấy ra tới, ngươi khẳng định cũng sẽ có. Bạch Lý Nhiễm tiểu mị cười, vốn là yêu diễm tuyệt sắc khuôn mặt, đang cười làm nổi bật hạ càng thêm mê người. Kêu nhưng không nhất định, thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân. Bạch Nguyệt Khê đẩy ra Bạch Lý Nhiễm, sẽ phòng làm việc tiếp tục đổi. Ta cũng không tin, nam nhân kia có thể làm kia hai cái tiểu ma vương luôn hãm. Bách Lý Nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Khê bóng dáng, nói thầm nói. Chờ đến tiếp mặc tử huyền cùng mặc vũ du người nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du thời điểm, bị hoảng sợ. Này nơi nào là đơn giản mua sắm, chính là mua sắm cũng không phải mua mấy thứ này. Thịt bọt thịt gà thịt vịt rau dưa còn có một ít gạo và mì du gia vị liêu từ từ thượng vàng hạ cám đồ vật. Sau đó dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du làm lơ hắn ánh mắt, trực tiếp lên xe ngồi xong Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Người tới đem đồ vật nhất nhất dọn lên xe, điều khiển xe trở lại mặc thị tập đoàn cao ốc. Sau đó mau đến thời điểm đánh một chiếc điện thoại cấp lâm tiêu, làm hắn an bài hai người đến cao ốc cửa hỗ trợ lấy đồ vật. Chờ lấy đồ vật hai người nhìn đến muốn bắt đồ vật sau, cũng chấn động. Sau đó ở một chung quái dị ánh mắt hạ đi theo Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du đi vào Mạc Hàn Ngự văn phòng tầng lầu. Lão ba, ta đã về rồi. Mạc Tử huyền vừa ra thang máy liền cấp vội vàng hướng văn phòng chạy tới, sau đó dùng sức mở cửa, lớn tiếng hướng bên trong kê Đang ở xử lý văn kiện Mạc Hàn Ngự nghe thế thanh âm, trong mắt mang theo ôn nhu ngẩn đầu nhìn phía này chính mình chạy tới Mạc Tử huyền. Phía sau lấy đồ vật người đem đồ vật bỏ vào văn phòng trong phòng bếp sau liền lui ra. Toàn bộ văn phòng liền dư lại phụ tử, nữ, ba người. Lão ba, thưởng ta không? Mặc tử huyền cười hì hì hỏi Mặc Hàn Ngự. Về sau nếu là nghĩ ra đi có thể trực tiếp làm bí thư dẫn người bồi người, không cần chính mình tự mình chạy ra đi. Mặc Hàn Ngự thu hồi ôn nhu su mặt đối Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du. Lão ba người yên tâm đi. Trên thế giới này không ai có thể dễ dàng đem chúng ta bán. Mạc tử huyền mang theo tự tin hướng Mạc Hàn Ngự nói. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân sao Mạc Hàn Ngự một câu không nói xong, Mạc tử huyền trực tiếp tiếp hắn tiếp theo câu. Nếu biết, kia lần sau đi ra ngoài liền phải nói cho đại nhân, hoặc là mang theo bảo tiêu cùng đi. Mạc Hàn Ngự bị tiếp lời nói, biểu tình dừng một chút, thực tránh mau quá, khôi phục nguyên dạng. Lão ba chúng ta biết rồi. Người công tác lâu như vậy khẳng định có điểm đói bụng đi. Hiện tại làm tiểu huyền tử giúp chúng ta chuẩn bị cơm chưa đi. Mặc vũ du xem mặc tử huyền muốn cùng mặc hàn ngự tiếp theo nói tiếp, chạy nhanh ngắt lời. Làm mặc tử huyền đi nấu cơm. Các người muốn ăn cái gì, ta làm người đưa lại đây. Mặc hàn ngự nghe xong mặc vũ du nói, cho rằng nàng đói bụng muốn ăn cơm. Ai nha láo bà ta cùng ngươi nói tiểu huyền tử làm cơm so trong nhà đầu bếp làm còn muốn ăn ngon nga khiến cho tiểu huyền tử cho chúng ta nấu cơm đi. Tiểu huyền tử ngươi chạy nhanh đi nấu cơm. Mặc vũ du đối mặc hàn ngự nói, sau đó đối mặc tử huyền hô. Mặc tử huyền nghe xong tỉ tỉ nói, đành phải buông ba lô, vãn khởi ống tay háo vào phòng bếp. Mà mặc vũ du tiếp tục đối mặc hàn ngự nói, lao ba, ngươi trước chạy nhanh xử lý công vụ đi. Chờ ngươi xử lý tốt, liền có thể ăn cơm. Bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Mặc hàn ngự nhìn nữ nhi nói như vậy Chỉ hào xem mặc tử huyền tiến phòng bếp nấu cơm. Bất quá hắn tổng cảm giác có điểm bất an, rất sợ đứa nhỏ này đem phòng bếp cấp tạc. Cũng liền vô tâm tư lại tiếp tục công tác. Mà là lôi kéo mặc vũ du đến trên sofa ngồi xuống, muốn cùng nàng tâm sự, thuận tiện dụ ra lời nói thật. Vũ du các ngươi hacker kỹ thuật là từ đâu học? Mặc hàn ngự một mở miệng liền thẳng vào chủ đề. Lão ba, ngươi vấn đề này hỏi thực hảo. Mặc vũ du đánh ha ha. Ơn Mạc Hàn Ngự vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng muốn làm sao, dùng thâm thúy mắt đen thẳng nhìn Mạc Vũ Du. Mạc Vũ Du bị xem có điểm chống đỡ không được, thầm nghĩ như vậy không được nha, cái này Lao Ba khẳng định sẽ truy tra, nếu là truy tra đi xuống khẳng định sẽ bại lộ Lao Mẹ, không bằng. Cái này hacker kỹ thuật đâu, là ta mẹ một cái bằng hữu dạy chúng ta. Mạc Vũ Du nói, bằng hữu. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng đôi mắt. Đúng vậy. Là một cái lớn lên thực Mỹ thúc thúc giáo. Mặc vũ du gật đầu, đôi mắt cũng không tránh khai hắn, nàng này cũng không tính nói dối, lão mẹ vội thời điểm, xác thật là Mỹ nhân thúc thúc dạy bọn họ. Kêu cái kia thúc thúc tên gọi là gì? Mặc hàng ngự tiếp tục hỏi. Hi hi, hắn đều bách lý nhiễm. Mặc vũ du nói thẳng, dù sao tên này rất nhiều người không biết, chỉ có cùng hắn thân cận nhân tái biết. kia hắn là làm gì đó? Trăm giắm thúc thúc là làm phần mềm biên trình giám sát quốc gia Internet, xâm lấn hắn quốc quốc gia cơ mật hồ sơ, cũng coi như là đi. Vậy ngươi mụ mụ hiện tại là làm gì? Mặc hàn ngự khỏe miệng hơi hơi gợi lên, muốn ý đổ ôn hòa điểm. lão ba ta biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng là đâu, ta sẽ không nói cho ngươi tích. Ngươi cũng không cần tới bộ ta nói. Mặc vũ du vừa thấy mặc hàn ngự mặt bộ biến hóa, liền biết hắn muốn làm sao? Vì cái gì? Mạc Hàn Ngự vừa thấy Mạc Vũ Du như vậy, mang theo lệnh lùng nói. Bởi vì đây là bí mật. Mạc Vũ Du vừa nghe Mạc Hàn Ngự ngự khí, cũng bãi tư thế, khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc. Hai cha con cắt mang theo nghiêm túc biểu tình nhìn đối phương, thật lâu không nói. Thích thích thích. Tổng tài, đại thiếu ra tới. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, theo sau nhớ tới lâm tiêu thanh âm. Tiến bảo. Mạc Hàn Ngự đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình. Lao Tam, có hay không tưởng Đại Ca nha? Theo văn phòng môn mở ra, một tiếng sang sảng thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng Âu phục trang phục, cùng mặc Hàn Ngự có bảy thành giống, nhưng lại so mặc Hàn Ngự đại tam 4 tuổi nam tử đi đến. "Ca." Người trước đi xuống đi mặc Hàn Ngự nhàn nhạt nói, mặt sau câu kia là Đối Lâm thiếu nói, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Cái này đại ca tuy rằng so với chính mình đại 4 tuổi." Hơn nữa vẫn là hai đứa nhỏ phụ thân, nhưng có đôi khi thật sự rất giống hài tử. Chập chập chập, lâu như vậy không thấy, tự nhiên vẫn là như vậy lãnh đạo. Gì? Này như thế nào có cái tiểu nữ hải nha? Mặc hàn ảnh phe phẩy đầu, mang theo hủy khuất, sau đó nhìn đến mặc hàn ngự bên người Mặc Vũ Du, kinh ngạc nói. Vũ Du kêu đại bá. Mặc hàn ngự nhẹ giọng đối mặc Vũ Du nói. Đại bá hảo, ta kêu mặc Vũ Du. Lần đầu gặp mặt ngươi hảo nha. Mặc vũ du cười giống đã ngây người mặc hàn ảnh nói. Đại bá, đại bá, đại bá mặc vũ du liên tục kêu mặc hàn ảnh, cuối cùng kêu to. A, không đúng, này, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Là ta nghe lầm sao? Mặc hàn ảnh bị kêu hoàn hồn, kinh ngạc nói lắp nhìn mặc hàn ngự. Chính là ngươi tưởng như vậy. Đây là ta nữ nhi, mặc vũ du. Mạc Hàn Ngự bình tĩnh nhìn kinh ngạc ca ca. Không phải, ngươi trừng nào thì có nữ nhi, lại còn có như vậy lớn. Chẳng lẽ ngươi Mạc Hàn ảnh vẫn là có điểm không thể tin được, đột nhiên nghĩ vậy không phải lão tam tư sinh nữ đi. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, đây là Bạch Nguyệt Khê cho ta sinh. Mạc Hàn Ngự vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn nghĩ đến nơi khác, đánh gây hắn. Cái gì? Bạch Nguyệt Khê. Mạc Hàn ảnh vừa nghe Bạch Nguyệt Khê ba chữ càng là dầm chân ân Bạch Nguyệt Khê. Tam bảo thai, đây là đệ nhị, cũng là nữ nhi duy nhất. Còn có hai cái nam hải. Mặc hàn ngự tiếp theo. Không được, ta phải chấm rãi. Mặc hàn ảnh đi đến sofa đi xuống, đỡ ngực Ngươi nói đứa nhỏ này là Bạch Nguyệt Khê sinh, lại còn có có hai cái. Cảm thấy chính mình có thể tiếp thu sau, Mặc hàn ảnh chạy nhanh hỏi Mặc hàn ngự. Ơn, kia mặt khác hai cái đâu? Còn có Bạch Nguyệt Khê đâu? Mạc Hàn ảnh tiếp tục hỏi. Đại bá ta đến trả lời ngươi đi. Ta ca cùng ta mẹ có việc không thể về Kinh Đô. Ta cùng ta đệ đêm qua mới trở về. Mạc Vũ Du nói tiếp. Vậy ngươi đệ đâu? Ở phòng bếp nấu cơm. Đợi lát nữa ngươi là có thể thấy hắn. Hắn vẫn là hài tử như thế nào nấu cơm. Mạc Hàn ảnh vừa nghe lớn tiếng nói. Vì cái gì không thể, đây là chúng ta kiến thức cơ bản. Mạc Vũ Du cũng không thua kém hô to. Lao tam hắn là hại tử, chẳng lẽ ngươi cũng là hại tử sao? Đừng nói ta ba, là ta muốn hắn làm cơm. Mặc vũ du che ở mặc hàn ngự phía trước, căm tức nhìn mặc hàn ảnh. Ách mặc hàn ảnh vừa thấy đứa nhỏ này, có điểm khí thế không xong. Đại ca, làm hắn đi thôi. Bằng không đợi lát nữa kêu cơm hộp thì tốt rồi. Mặc hàn ngự đối mặc hàn ảnh nói. Ừ, không kiến thức. Đợi lát nữa cho các ngươi chấn động. Mạc Vũ Du nghe được Mạc Hàn Ngự nói, điểu môi, mang theo khinh bỉ nhìn bọn họ. Hào đi. Vậy ngươi chạy nhanh cho ta nói một chút chuyện này đi. Mạc Hàn ảnh vừa thấy nhân ra đương láo tử đều mặc kệ, chính mình cái này còn không thân đại bá liền càng không hảo nhung tay. Lúc sau Mạc Hàn Ngự liền cấp Mạc Hàn ảnh nói Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du như thế nào đi vào chính mình bên người. Mạc Hàn ảnh nghe xong cảm giác có điểm ảo giác xuất hiện, này hai đứa nhỏ cũng quá lớn mật. Nếu dám tự mình chạy ra đi tìm người, cũng không sợ bị kẻ lửa đảo lừa đi. Vậy ngươi tính toán cái gì dẫn bọn hắn đi ra ra nãi nãi cùng ba mẹ nơi đó? Mạc Hàn ảnh hỏi Mạc Han Ngự, chuyện này khẳng định không thể gạt trong nhà người. Nhìn xem đi, ngươi tạm thời không cần nói cho bọn họ, ta sẽ chính mình nói cho bọn họ. Mạc Han Ngự nghĩ nghĩ, Bạch Nguyệt Khê thân phận còn không có biết rõ ràng, hơn nữa này hai đứa nhỏ xuất hiện quá đột nhiên. Gia gian mãi mãi cùng ba mẹ bên kia khả năng có điểm không tin. Hào đi. Chính ngươi có chừng mực liền hảo. Mặc hàn ảnh không có tiếp tục hỏi, ngược lại cùng mặc hàn ngự trò chuyện mặt khác sự tình. Khi thì cũng đậu một chút mặc vũ du, mặc vũ du tắc mang theo bất đắc dĩ nhìn mặc hàn ảnh. Lão ba, láo tỉ ăn cơm lạc. Màu tới hỗ trợ. Một giờ nhiều sau, mặc tử huyền thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến. Tới lạc. Lão ba nhanh lên hỗ trợ. Mạc Vũ Du chạy nhanh lôi kéo Mạc Hàn Ngự chiều phòng bếp đi hỗ trợ lộng chén búa. Cuối cùng có thể né tranh cái này đại bá nhàm chán vấn đề. Hảo. Mạc Hàn Ngự nhẹ nhàng nói. Mạc Hàn ảnh thấy như vậy một màn, hiện lên một tia kinh ngạc, chính mình cái này đệ đệ cũng có này một mặt nha. Ta cũng tới hỗ trợ. Mạc Hàn ảnh cũng đứng lên, chiều phòng bếp đi. Mạc Vũ Du cùng Mạc Hàn Ngự vào phòng bếp, Mạc Tử Huyền còn ở xào rau xanh. Nhìn đến bọn họ tiến vào nói, liền thừa rau xanh. Các người đem này đó đồ ăn mang sang đi thì tốt rồi. Bên cạnh trên đài bài 5 cái mâm, gà cung bảo, hương cây tôm, chua ngọt sương sườn, phỉ thúy tâm đinh, thầu nước hành ngấm Mỗi cái nghe lên đều làm người nước miếng chảy ròng. Hoa! Wow. Thơm quá nha! Mặc Han ảnh vừa tiến đến ngửi được hương vị, kinh ngạc ra tiếng. Đừng nhìn, mau bưng thức ăn. Mạc Vũ Du không khách khi đối Mạc Hàn ảnh nói. Hảo hảo hảo. Mạc Hàn ảnh không so đo, vui tươi hớn hở đi đoan. Mạc Hàn Ngự cùng Mạc Hàn ảnh một người hai bàn đồ ăn, Mạc Vũ Du một mâm, một chuyến liền đoan xong rồi. Xem bọn họ như vậy đoan xong, Mạc Tử Huyền một bên đem xảo tốt rau xanh trăng bàn, một bên chiều Mạc Hàn Ngự hô, là ba, ngươi lại tiến vào lấy một chút canh cá. Hảo. Mạc Hàn Ngự lại lần nữa tiến phòng bếp. Đem bên kia hầm canh cá mang sang đi. Mà Mạc Vũ Du cũng tiến vào cầm chén uống. Nô, hảo hảo ăn. Mạc Hàn ảnh tắc nhịn không được dùng tay cầm khởi một khối xương sơn ăn, nheo lại mắt ca ngợi nói. Ta liền nói đi. Nhà ta tiểu huyền tử tru nghệ chính là năm sao cấp đầu bếp đều không thể so. Mạc Vũ Du nghe xong Mạc Hàn ảnh đắc ý nói. Nhanh ăn đi, bằng không liền phải bị hán đoạn. Mạc Hàn Ngự kẹp lên một khối xương sườn phóng tới Mạc Vũ Du trong chén nói: "Lão ba ngươi cũng ăn. Lão ba vị này đại thúc là ai nha?" Mạc Tử Huyền một bên lột tôm xác, một bên đánh tỏ mò hỏi Mạc Hàn Ngự: "Tử Huyền, đây là ngươi đại bá. Là ba ba ka ka." Mạc Hàn Ngự giải thích: "Nga. Đại bá ngươi hảo nha." Ta kêu Mạc Tử Huyền, ngươi có thể kêu ta Tử Huyền. Mạc Tử Huyền vừa nghe, cũng không có kinh ngạc. Vừa thấy hắn bộ dáng liền biết hắn cùng nhà mình lao ba là huynh đệ. Vừa rồi như vậy hỏi bất quá là vì không có vẻ chính mình biết nhiều. Tử huyền nha, ngươi làm cơm ăn quá ngon. Lần này không có đến không nha. Không chỉ có biết các ngươi hai cái tồn tại, còn có thể nhấm nháp đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Mặc hàn ảnh một bên ăn một bên đối mặc tử huyền ca ngợi nói. Ha ha a tỷ tỷ ăn tôm. Mặc tử huyền nghe xong cười ha ha. Đem lột hảo sát tôm phóng tới mặc vũ du trong chén. Tử huyền, ngươi ăn cơm, ta tới lột mặc hàn ngự nhìn đến này, đối mặc tử huyền nói. Sau đó kẹp lên tôm bắt đầu lột. Hảo. Mặc tử huyền không có cự tuyệt, dùng khăn giấy lau một chút tay. Bên cạnh mặc hàn ảnh cảm giác hôm nay ăn quá nhiều kinh ngạc, nhà mình cái này đệ đệ cư nhiên thân thủ lột tôm xác, phải biết rằng hắn nhất không thích lột tôm xác, cũng không thích người khác lột cho hắn, ngại không vệ sinh. Lão ba, người muốn đem đầu cùng chân đều lộng sạch sẽ, bằng không tỉ tỉ không ăn. Mặc tử huyền đối mặc hàn ngự nói. Hảo! Như vậy có thể chứ? Mặc hàn ngự gật đầu, đem lột tốt tôm bóc vỏ phóng tới mặc vũ du trước mặt hỏi. Ơn, cảm ơn lão ba. Mặc vũ du trực tiếp dùng miệng cắn, cười tủng tìm nói. Mặc hàn ngự nhìn đến mặc vũ du ăn như vậy vui vẻ, mặt mày cũng mang theo ý cười, tiếp tục lột tôm sát cho nàng cung cấp Mặc Tử Huyền lột mấy cái. Bất quá Mặc Tử Huyền ăn mấy cái liền từ bỏ. "Lão ba, cái này không tồi." Mặc Vũ Du kẹp lên một khối gà đinh phong tới Mặc Hàn Ngự bên miệng. Mặc Hàn ảnh cho rằng Mặc Hàn Ngự sẽ không ăn, rốt cuộc kia chiếc đũa chính là người khác dùng quá, tuy rằng cái này người khác là hắn nữ nhi. Chính là, Mặc Hàn Ngự không có do dự trực tiếp hé miệng, đem gà đinh cắn vào trong miệng. "Không tồi." Mặc Hàn Ngự nhai vài cái, nuốt vào trong bụng. Hi hi hi, vậy ngươi ăn nhiều một chút mặc vũ du vui vẻ nói. Sau đó mặc hàn ảnh liền nhìn đến mặc hàn ngự tam phụ tử, nữ, ta lột xác, ngươi huy ta, hảo không ấm áp Mặc hàn ảnh xem hâm mộ ghen ghét, sau đó ham hở tiến lên dùng bữa. Một bữa cơm ăn nửa giờ, mặc hàn ngự gọi người tiến vào thu thập, mặc tử huyền mừng rỡ tự tại, nấu cơm hắn vui, nhưng rửa chén gì đó có thể lười biếng liền lười biếng. Mặc hàn ảnh ăn tương đối nhiều. Hiện tại ăn căng nằm ở trên sofa, mặc hàn ngự ba người tắc ăn vừa vặn tốt. Mặc hàn ngự cấp mặc hàn ảnh đổ một ly tiêu thực trà. Ta làm lâm tiêu sửa sang lại một ít trường học tư liệu, các ngươi nhìn xem thích cái kia trường học, ta làm hắn giúp các ngươi xử lý thủ tục. Mặc hàn ngự cầm một phần phốn đỡ cấp mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Trường học. Các ngươi hai cái muốn đi học nha không bằng đi thiên vũ tiểu học hảo. Vừa vặn tử diệp cùng vũ nhu cũng ở nơi đó đi học. Hơn nữa bên kia dạy học chất lượng không tồi, tứ đại gia tộc người cũng ở bên kia đi học. Mạc Hàn ảnh vừa nghe phải cho Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du tìm trường học, vội vàng đối Mạc Hàn ngự nói. Xem bọn họ ý tứ. Các ngươi hai cái cảm thấy đâu? Nơi này cũng có hắn tư liệu, các ngươi xem một chút đi. Mạc Hàn ngự không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du ý kiến. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du mở ra folder. Bắt đầu lật xem cái này trường học tư liệu. Hiểu biết một chút cơ bản tình hôm sau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặc tử huyền nói, hảo, liền cái này trường học đi. Bất quá hắn dừng một chút, cười nhìn mặc Hàn ngự. Người nghĩ muốn cái gì? Mặc hẳn ngự vừa thấy liền biết hắn có yêu cầu, nói thẳng. Chúng ta hai cái muốn cùng đại bá hải tử một cái lớp. Tử Diệp hiện tại 8 tuổi, đọc lớp 3, các người hai cái có thể cùng được với bọn họ bước chân sau. Mạc Hàn ảnh không có trực tiếp phủ định, mà là hỏi. kia đương nhiên, kẻ hèn một cái lớp 3, đối tiểu ra tới nói chút lòng thành lạc. Mạc Tử Huyền đắc ý nói. kia hảo, ta làm người cho các ngươi an bài thủ tục, bất quá nếu là các ngươi thành tích theo không kịp tiếp tấu. Vậy muốn tử năm nhất bắt đầu. Mạc Han ngự trực tiếp đánh nhịp định án, cũng cùng bọn họ nói rõ ràng điều kiện. Yên tâm đi. Sẽ không có cơ hội. Mạc Tử Huyền trong mắt mang theo tự tin. Một cái năm ba chương trình học còn không làm khó được ta. Mạc Vũ Du cũng mang theo tự tin nói. Vậy như vậy, ca ngươi thực nhàn sao? Mạc Hàn Ngự giải quyết bọn họ nhập học sự, quay đầu đối Mạc Hàn Ảnh nói. Ách, tính ta đi trước. Mạc Hàn Ảnh vừa định cùng Mạc Hàn Ngự lý luận, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trực tiếp đứng lên đi rồi. Mạc Hàn Ngự làm lâm tiêu đi chuẩn bị mặc tử huyền cùng Mạc Vũ Du nhập học thủ tục. Lâm tiêu thực mau làm phía dưới người đi làm. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du thì tại Mạc Hàn Ngự trong văn phòng nghỉ ngơi gian ngủ trưa, Mạc Hàn Ngự thì tại bên ngoài xử lý văn kiện. Chờ Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du ngủ xong ngủ trưa lên sau, Lâm Thiêu đã giúp bọn hắn làm tốt thủ tục. Nhìn cái kêu nhập học tư liệu, Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du chạy nhanh hảo bất đắc dĩ. Ngày mai liền có thể trực tiếp đi đi học. Ta sẽ đưa các ngươi đi học, có thời gian liền tiếp các ngươi tan học, không có thời gian khiến cho quản gia tiếp các ngươi Mặc hàn ngự nhàn nhạt nói. Nga! Nga! Mặc tử huyền cùng mặc vũ du hữu khí vô lực gật đầu. Bọn họ đối đi học thật sự không có quá lớn hứng thú. Còn không bằng luyện dược, nhiều luyện luyện công tới hảo chơi. Bất quá hiện tại lão mẹ không ở, phản kháng không được, chỉ có thể tiếp thu. Chờ láo mẹ sau khi trở về liền có thể giải phóng. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du trong lòng an ủi chính mình. Khi hiện tại các ngươi hai cái ngoan ngoắn ở chỗ này chơi, văn phòng phẩm còn có mặt khác đồ vật ta làm quản gia giúp các ngươi chuẩn bị. Mặc hàn ngự tiếp theo nói. lão ba ngươi dẫn chúng ta đi thương thành chính chúng ta mua có thể hay không? Mặc tử huyền nhưng không nghĩ ở chỗ này đãi một buổi trưa, nhiều nhàm chán á không bằng làm lao ba mang chúng ta chơi. Dù sao ngày mai muốn đi đi học, lúc sau khẳng định không có thời gian chơi. lão ba ngươi dẫn ta đi tuyển văn phòng phẩm đi. Nhà người khác tiểu hài tử đều là cha mẹ mang theo đi tuyển, ta cũng muốn. Mạc Vũ Du trong mắt kỳ vọng nhìn Mạc Hàn Ngự. Khi còn nhỏ nhìn đến người khác đều là ba ba mụ mụ cùng nhau đi dạo phố du ngoạn, khác tiểu bằng hữu còn có thể cưới ba ba bả vai, nàng cũng rất muốn như vậy. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ ánh mắt, trong lòng có điểm ế ẩm, không có do dự nói thẳng. Hảo, ba ba hôm nay bổi người đi. Nếu muốn đi nơi nào chơi cũng đúng. Ra. Láo ba ái ngươi. Chúng ta tuyển xong văn phòng phẩm liền đi công viên giải trí chơi, có thể chứ? hoa lão ba thật tốt. Còn có đi vườn bạch thú. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cao hứng dẫn theo điều kiện. Mặc hàn ngự sủng nịch nói, hảo. Mặc hàn ngự công đạo lầm tiêu đẩy rất xuống Ngọ sở hữu hội nghị cùng ăn bài. Sau đó tự mình lái xe mang mặc tử huyền cùng mặc vũ du đi mua sắm thương thành mua văn phòng phẩm. Tới rồi mua sắm thương thành. Mặc hàn ngự không chỉ có bồi bọn họ mua văn phòng phẩm, còn mang theo bọn họ mua quần áo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cảm thấy thực vui vẻ. Kỳ thật đây là mặc tử huyền cùng mặc vũ du lần đầu tiên ở bên ngoài mua quần áo, bọn họ quần áo đều là bạch nguyệt khê không gian sản xuất, không chỉ có có điều tiết độ ấm công dụng hảo, hơn nữa có nước lửa không xâm phòng ngự. Bất quá này không ngại ngại bọn họ cự tuyệt chính mình lao ba cho bọn hắn mua quần áo. Cùng lắm thì đến lúc đó lại ở bên trong xuyên một kiện lão mẹ cấp ngực. Mặc hàng ngự nhìn đến thích hợp mặc tử huyền cùng mặc Vũ du, hơn nữa chất lượng thượng thừa quần áo đều trực tiếp mua. lão ba, ngươi xem cái này. Mặc tử huyền chỉ vào một bộ con thỏ liền thể thân tử trang, chờ mong nhìn mặc hàng ngự. Không được, đổi một kiện. Mặc hàng ngự nhìn đến này con thỏ liền thể trang, liền đầy mặt hát tuyến, loại này trang đánh chết cũng không thể xuyên. lão ba. Ta muốn ta muốn ta muốn. Cái kia thỏ con nhiều đáng yêu nha. Mặc vũ du làm nũng ma mặc hàn ngự, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Ha ha ha ha hảo chờ mong nhà mình cái này băng sơn lao ba mặc vào con thỏ trang bộ dáng nhất định siêu cấp manh. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, bên kia có càng tốt. Mặc hàn ngự làm cho bọn họ nhìn nhìn lại, cái này quần áo nhất định không thể mua. Ta không cần, ta liền phải cái này. Mặc tử huyền biểu môi quẫn tính tình. Liền phải cái này. Mạc Vũ Du trực tiếp tới cái ngươi không mua ta liền khóc biểu tình. Mạc Han Ngự trên mặt mang theo rồi giấm, cau mày nhìn Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du, ba người ở nơi đó rằng co. Bởi vì ba người nhan giá trị bà biểu, bên cạnh mang theo hài tử mua đồ vật hoặc là đi dạo phố người cũng hướng bên này xem, lại còn có có tới gần. Mạc Han Ngự nhìn càng ngày càng nhiều người, cảm thấy ở rằng co đi xuống có điểm không tốt. Chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp làm tiêu thụ viên lấy 4 kiện tiểu hài tử xuyên, hai kiện đại nhân xuyên. Tiêu thụ viên thực mau đem quần áo đóng gói hảo, hỏi Mạc Hàn Ngự chi trả phương thức, Mạc Hàn Ngự trực tiếp xoát tạp. Sau đó làm tiêu thụ viên đem quần áo đưa đến biệt thự nơi đó. Tiêu thụ viên ký lục hạ địa chỉ, tỏ vẻ thực mau liền sẽ đem quần áo đưa qua đi. Ba người mua xong quần áo, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du khiến cho Mạc Hàn Ngự dẫn bọn hắn đi công viên giải trí chơi Mạc Hàn Ngự lái xe đi vào công viên giải trí, bởi vì là cuối tuần, công viên giải trí có rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử tới chơi, còn có tiểu tình nữ hoặc là ba năm bạn tốt cùng nhau. Nhìn như vậy nhiều người, Mạc Hàn Ngự chán gân xanh có điểm nhảy lên, ghét nhất người nhiều địa phương, cố tình lúc này còn không thể đi. Lão ba chúng ta chơi thuyền hải tặc. Mạc Tử huyền cười chỉ vào thuyền hải tặc đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự xếp hàng mua phiếu, dẫn bọn hắn đi chơi. Lào ba chúng ta chơi qua sân xe. Chơi xong thuyền hải tặc chơi qua sân xe. lão ba chúng ta đi nhà ma. Chơi xong tàu lượn siêu tốc tiến nhà ma. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đem hết thể kích thích giải trí hạng mục đều chơi một bên. Mặc Han ngự thật sự không thể không bội phục hắn này hai đứa nhỏ trải qua cùng lá gan. Thì ngươi xem bên kia có chơi bắn súng ra. Mặc tử huyền đột nhiên chỉ vào một đám người lấy thương cổ vũ thương tiểu điếm, làm mặc vũ du xem. Lão ba, ta muốn đi chơi cái kia. Mặc vũ du hai mắt tỏa ánh sáng, đôi tay lẫn nhau xoa. Thương ra, cái này có thể quá qua tay nghiện. Mặc hàn ngự cũng theo mặc tử huyền chỉ phương hướng nhìn lại, gật đầu nói, hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du được đến mặc hàn ngự ân chuẩn, nhanh chóng chạy tới. Sau đó siêu tiểu điếm lao bản lớn tiếng nói, lao bản, cho chúng ta một con thương, chúng ta cũng muốn chơi. Tiểu bằng hữu các ngươi sẽ chơi thương sao. Lão bản nhìn bọn họ chỉ có 5-6 tuổi, hỏi. Yên tâm đi. Mạc tử huyền xua xua tay nói. Vậy được rồi. Một khẩu súng 30 đồng tiền 10 viên viên đạn. Chỉ cần đem khí cầu đánh vỡ liền có thể được đến tương ứng Thú Đông. Lão bản một bên cấp mạc tử huyền cùng mạc vũ du thường một bên hướng bọn họ giảng giải. Tốt. Mạc tử huyền giao 60 đồng tiền cấp lão bản. Các ngươi sẽ đánh sao? Mạc hàn ngự tới rồi. Nhìn đến bọn họ lấy hảo thương, hỏi: "Lão ba ngươi liền xem trọng lạ. Thì, ngươi muốn cái nào?" Mạc Tử Huyền tự tin nói, sau đó hỏi Mạc Vũ Du: "Ta muốn cái gì chính mình sẽ đánh." Mạc Vũ Du có điểm khí phách đối Mạc Tử Huyền nói: "Lúc này người bên cạnh cũng chú ý nói bọn họ tam phụ tử, nữ, cao nhan giá trị ở nơi đó đều dẫn nhân chú mục. Hảo đáng yêu hài tử, hảo soái phụ thân nha." Thoạt nhìn giống khí phách tổng tài. Hảo xoáy. Cái này nam hảo tuổi trẻ, hảo xoáy nha. Không biết là nữ nhân kia như vậy hảo phúc khí gả cho hắn sinh hai cái như vậy đẹp hài tử. Bên cạnh nghị luận sôi nổi, bên này mặc vũ du dọn song thương, chiều lớn nhất thú đông nhắm chuẩn. Bạch bạch bạch liên tiếp đánh trung khí cầu tiếng nổ mạnh, 10 viên viên đạn toàn bộ đánh trung khí cầu. Một vòng người xem thẳng trứng mắt, này cũng quá lợi hại đi. Ta đây là không ngủ tỉnh sao, toàn chung Đứa nhỏ này cũng quá lợi hại đi. Ngươi không phải một người, này tiểu nữ hài luyện qua đi. Khẳng định luyện qua, bằng không nàng tư thế cùng động tác vừa thấy chính là tiêu chuẩn. Lão ba, ta lợi hại đi. Mạc Vũ Du đắc ý cười xem mạc hàng ngự. Không cần đắc ý, ta còn không có bắt đầu đâu. Bên cạnh mạc tử huyền không phục hứa thanh. Vậy ngươi tới. Mạc Vũ Du nhường ra vị trí cấp mạc tử huyền. Mạc tử huyền khẩu súng dọn xong Lên đạn bạch bạch bạch 10 viên viên đạn không một hư phát. Thế nào? Mặc tử huyền đắc ý nhìn mặc vũ du. Thiết, lại đến. Mặc vũ du lại cùng lão bản muốn 10 viên viên đạn. Người bên cạnh kinh ngạc nhìn bọn họ hai cái bắn súng. Trong lòng thẳng hô mở mở tờ. Này hai đứa nhỏ không phải người. Này hai đứa nhỏ cũng quá lợi hại đi. Ha ha ha ha lão bản nên khóc. Như vậy chúng ta những người này như thế nào sống? Quá lợi hại. Ta còn là đấu súng người yêu thích hiệp hội người, đều không có như thế nào lợi hại. Mặc Han ngự nhìn bọn họ hai cái càng chơi càng hăng say, lại nhìn nhìn bên cạnh không ngừng vây xem người, nhịu nhữ mày. Hảo, chúng ta lần sau lại chơi. Cần phải trở về. Mặc hàn ngự xem bọn họ đánh xong này luân còn tưởng tiếp tục, chạy nhanh ngăn lại. lão ba ta chơi chính hăng say đâu. Mặc tử huyền không vui nói. Chính là, ta chính hương phấn đâu. Mạc Vũ Du cao mày Các ngươi nếu là thích chơi thường, ta lần sau mang các ngươi đi xạ kích quán chơi. Hiện tại chúng ta phải đi về. Mạc Hàn Ngự cũng mặc kệ bọn họ ai oán Trực tiếp đem bọn họ bế lên chạy lấy người. Ai nha, ta đại thú đông còn không có lấy đâu. Còn có ta chiến lợi phẩm. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du ở mạc Hàn Ngự trong lòng ngực dây rùa đi xuống lấy đồ vật. Mạc Vũ Du chỉ là muốn cái kia đại thú đông, mặt khác không sao cả. Mà Mặc Tử Huyền liền không giống nhau, với hắn mà nói, này đó chiến lợi phẩm hắn là tiêu tiền, cũng không thể ném. Phong tới trên mạng còn có thể bán tiền đâu. Mấy thứ này chúng ta bà cái lấy không xong. Hơn nữa trong xe không bỏ xuống được. Mạc Hàn Ngự nhìn kia đôi món đồ chơi. Người bên kia không phải bảo tiêu sao? Làm cho bọn họ lấy nhà. Mặc Tử Huyền trực tiếp chỉ vào một chỗ, cùng Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyền. Hắn như thế nào biết nơi đó có bảo tiêu lão ba nhanh lên làm bảo tiêu thúc thúc bọn họ lấy đồ vật chạy lấy người đi Mặc vũ du nhìn bên cạnh còn ở vây xem bọn họ người Lôi kéo mặc hàn ngự góc áo thúc giục Mặc hàn ngự đánh một cái thủ thế làm che giấu bảo tiêu hiện thân Làm cho bọn họ đem kia đôi món đồ chơi dọn về biệt thự Hắn tác trực tiếp một tay ôm một cái hồi trong xe lão bản cúi chào lão bản chúng ta lần sau lại đến chơi Nga Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cười hì hì cùng tiểu điếm lao bản xua tay, tiểu điếm lao bản khóc không ra nước mắt, này hai cái tiểu ra hỏa làm hắn hôm nay mệt đã chết, lần sau nhìn đến bọn họ hai cái trực tiếp đóng cửa. Người bên cạnh nhìn đến chính chủ đi rồi, trừ bỏ còn muốn chơi, cũng lục tục tản ra. Bọn bảo tiêu mục một, một khuôn mặt dọn món đồ chơi. Các người như thế nào biết chúng ta bên người có bảo tiêu, lại còn có biết bọn họ ở địa phương nào? Trở lại trên xe. Mạc Hàn Ngự ngồi ở trên ghế điều khiển quay đầu lại nhìn Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Ta chính là thiên tài. Sao có thể không biết? Mạc Tử huyền dương cảm. Cái này quá chút lòng thành. Mạc Vũ Du chơi ngón tay, nhàn nhạt nói. Nói Mạc Hàn Ngự vừa thấy bọn họ dáng vẻ này, tăng thêm giọng nói. Ta mẹ giáo. Ta mẹ giáo. Hai người chăm miệng một lời nói. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, nói cũng liền nói. Mẹ ngươi vì cái gì giáo các ngươi cái này? Giống nhau ngẫu thân kia có giáo hài tử cái này, muốn dạy cũng là giáo biết chữ, học cầm hoặc là mặt khác bình thường yêu thích. Điều tra kỹ thuật đây là một cái tiểu hài tử học sao, còn có hacker kỹ thuật. Đây là cơ bản kỹ năng. Mặc tử huyền không sao cả nói. Dù sao cũng bại lộ không bằng nói thẳng. Vậy các ngươi còn sẽ cái gì? Mặc hàn ngự không hỏi bọn họ là làm gì, mà là hỏi bọn hắn còn sẽ cái gì? Chỉ cần là một cái binh nên sẽ chúng ta đều sẽ. Mạc Vũ Du đem binh tử cắn một cái trọng âm. Này nhắc nhở đủ rõ ràng đi, nếu là Lao Ba vẫn là đoán không được, ta đây cũng chỉ có thể ha hả. Các ngươi mụ mụ là bộ đội. Mạc Hàn Ngự vừa nghe liền biết, tuy rằng là nghi vấn nhưng mang theo khẳng định. Liên tưởng đến phía trước 5S hồ sơ, Mạc Hàn Ngự liền đoán được. Chúng ta cái gì cũng chưa nói Nga, là chính ngươi đoán được. Mạc Tử huyền không có phủ định nay cũng không phải là chúng ta nói, là Lao Ba đoán được. Cho nên nếu là lão mẹ bại lộ thân phận cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Mặc hàn ngự không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là lái xe hồi biệt thự Nếu là tiếp tục hỏi đi xuống bọn họ khẳng định sẽ không trả lời, đây là từ ngày này xuống dưới ở chung chung được đến cảm giác. Hai người tuy rằng là hài tử, nhưng lại phi thường cơ linh, có đôi khi bị mang ngưng cũng không biết. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở phía sau tòa nhìn nhau cười, sau đó nhắm hai mắt dưỡng thần. Mặc Han ngự từ phản xạ kính nhìn đến bọn họ động tắc không để ý đến. Dọc theo đường đi trong xe trừ bỏ nhạc nhẹ, liền không có mặt khác thanh âm. lương trừng núi biệt thự. Vừa mới bắt đầu mặc tử huyền cùng mặc vũ du là dưỡng thần, chính là tới rồi cuối cùng là thật sự ngủ rồi. Mặc Han ngự làm lầm quản ra bọn họ nhỏ giọng không cần chào hỏi. Mặc hàn ngự không có làm người hỗ trợ. Mà là chính mình qua lại hai tranh ôm bọn họ hồi chính mình phòng. Giúp bọn hắn đắp chân đàng hoàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời khỏi phòng xuống lầu. Thiếu ra, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu ra phòng thu thập hảo. Lâm quản gia cầm một ly cà phê đưa đến Mạc Hàn Ngự trước mặt, thuận tiện bẩm báo phòng thu thập. Ấn. Mạc Hàn Ngự ngồi ở trên sofa, bưng lên cà phê nhấp nhấp. Vài thứ kia là từ đâu? An toàn sao? Đột nhiên nhớ tới bọn họ phòng đồ vật là từ một cái không biết địa phương nào tới, hỏi lâm quản gia. Ta đang muốn cùng người nói. Tiểu thiếu ra bọn họ đồ vật có điểm lâm quản gia nghĩ đến hôm nay đưa tới những cái đó khí cụ, không biết nên nói như thế nào hảo. Làm sao vậy? Có vấn đề. Mặc hàn ngự nhìn lâm quản gia, những mày hỏi. Không phải, mấy thứ này không thành vấn đề, mà là có điểm không thể tưởng tượng. Tiểu thiếu ra bọn họ phòng giường. Tủ quần áo, tủ đầu giường, còn có bàn ghế đều là dùng trăm năm gỗ tử đàn làm, mà những cái đó bức màn, trên giường đồ dùng còn lại là dùng một loại cùng loại tơ lửa vải dệt, nhưng lại không phải. Rất là thoải mái. Cái gì? Trăm năm gỗ tử đàn. Mặc hàn ngự có điểm không thể tin tưởng. Ở hiện đại 50 năm trở lên gỗ tử đàn đều rất ít, trăm năm tử đàn vậy càng thêm hy hi hữu, hướng chi vẫn là dùng để làm ra cụ. Đúng vậy. Thật là trăm năm gỗ tử đàn. Lâm quản gia mới vừa nhìn đến những cái đó trăm năm gỗ tử đàn đánh ra cụ khi, cũng là chấn động. Vậy ngươi tra được những người đó là người nào sao? Trăm năm gỗ tử đàn cũng không phải là người nào đều có, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy. Không có, cha không đến. Bọn họ buông đồ vật sau, giao đãi một chút những việc cần chú ý liền đi rồi. Ta làm người theo dõi cũng cùng ném. Lâm quản gia ở trước tiên cũng là cha quá. Nhưng vô dụng, tính, tạm thời không cần tra. Mặc hàn ngự nghĩ nghĩ, này khẳng định cùng nữ nhân kia có quan hệ. Chờ bọn họ hai cái tỉnh hỏi lại hỏi xem. Là, lâm quản gia gật đầu. Ngươi làm người chuẩn bị một chút bữa tối, nhiều một chút hải sản. Mặc hàn ngự làm lâm quản gia chuẩn bị ăn, đợi lát nữa kia hai đứa nhỏ tỉnh khẳng định đói bụng. Từ giữa chưa đồ ăn xem, bọn họ hẳn là thích hải sản. Là, đi xuống đi. Ta đi thư phòng. Chờ bọn họ tỉnh liền ăn cơm. Mặc hàn ngự đứng lên hướng trên lầu thư phòng đi. Lâm quản gia xem mặc hàn ngự đi rồi, liền hướng phòng bếp phân phó đầu bếp đêm nay đồ ăn. 7 giờ, mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền chậm gì gì tỉnh lại, giặt sạch một phen mặt liền xuống lầu. Thiếu ra, tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư tỉnh lại lạc. Lâm quản gia nhìn đến cửa thang lầu mặc tử huyền cùng mặc vũ du, đối trên sofa ngồi xem tạp chí mặc hàn ngự nói. Lão ba, buổi tối hảo. Mặc tử huyền nhìn đến mặc hàng ngự, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống tới. Lão ba, ta đói bụng. Có thể ăn cơm không? Mặc vũ du vướt bụng, chậm gì gì biên từ trên lầu đi xuống tới, biên hỏi mặc hàng ngự. Tiểu tiểu thư, thiếu ra sợ các ngươi tỉnh lại đói, đã sớm làm người chuẩn bị tốt. Hiện tại có thể khai ăn. Lâm quản gia tại hạ biên đối mặc vũ du nói. kia đi nhanh đi. Mạc Vũ Du trực tiếp hướng nhà ăn đi đến. Thật là đồ tham ăn. Mạc tử huyền nhìn Mạc Vũ Du bóng dáng, phun tảo. Mạc hàn ngự không có nói, chỉ là hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Bên cạnh lâm quản gia nhìn đến này mạc, nghĩ thẩm tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư tới lúc sau. Thiếu ra cười thời gian càng nhiều, thoạt nhìn càng giống một người, mà không phải máy móc. Tiểu huyền tử, mau tới cấp bổn tiểu thư lột tôm sát. Mặc vũ du đi vào nhà ăn nhìn đến trên bàn cơm có tôm, vội vàng ngồi xong sau đó chiều mặc tử huyền hô. lão ba còn không có ngồi song đâu. Người sao lại có thể ăn trước? Mặc tử huyền thật là đối chính mình tỉ tỉ vừa thấy đến ăn liền cái gì đều đã quên tính cách vô ngữ. Ít nói nhảm. lão ba sẽ không trách ta, đúng không lão ba? Mặc vũ du kẹp lên một khối xương sườn, ăn lên, đối với mặc tử huyền nói không thèm để ý. Lại còn có ngẳng đầu cười tủm tìm nhìn Mạc Hàn Ngự. Nơi này là các ngươi ra, muốn làm sao liền làm gì, không cần quá để ý bất quá nếu là có người ở, hoặc là đi đến nhà người khác liền không thể như vậy, như vậy là không lẽ phép, biết không? Mạc Hàn Ngự ngồi xuống, kẹp lên một cái tôm biên lột xác, biên đối Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền nói. Hai tử lễ nghi muốn từ nhỏ dưỡng thành, ở nhà còn không có cái gì, đi đến nhà người khác đây là giáo dưỡng vấn đề. Lão ba, ngươi cứ yên tâm đi. Chính là bởi vì hiện tại ở nhà, ta mới như vậy, bằng không ta chính là thực thục nữ. Mạc Vũ Du nói đến mặt sau còn tới cái thẹn thùng bộ ráng. Ngươi nếu có thể thuộc nữ mới có quỷ. Mạc Tử huyền phá đám. Mạc Tử huyền ngươi không phá đám sẽ chết có phải hay không? Tin hay không ngày mai tập thể dục buổi sáng ta ngược chết ngươi? Mạc Vũ Du xem Mạc Tử huyền vẫn luôn phá đám, đôi mắt nguy hiểm meo lại tới, huy hiếp Mạc Tử huyền Tới nha, xem ai ngược hay Mặc tử huyền không nhận túng nâng cảm. Hảo nha. Ngày mai chờ xem. Mặc vũ dù tới khí. Hảo hảo, đừng xảo. Nhanh ăn cơm đi, lạnh không thể ăn. Mặc hàn ngự xem hai người xảo lên, chạy nhanh ngăn lại. Này hai cái tiểu gia hỏa buổi chiều còn hảo hảo, như thế nào vừa tỉnh tới liền tranh phong tương đối. Chờ ta cơm nước xong lại cùng người lý luận lý luận. Mặc vũ du nghe xong. Chạy nhanh ăn cơm. Ai sợ ai nha. Mặc tử huyền một bên lột tôm một bên nói. Mặc hàng ngự kỳ quái nhìn mặc tử huyền, ra hỏa này xảo về xảo, giúp mặc vũ du lột tôm cũng không hàm hồ. Mặc vũ du vẫn luôn buồn đầu ăn mặc hàng ngự cùng mặc tử huyền lột tôm còn có mặc hàng ngự kẹp mặt khác thức ăn. Mặc tử huyền xem tôm lột không sai biệt lắm liền chính mình bắt đầu ăn cơm. Mặc hàng ngự tắt giúp mặc vũ du đem tôm lột xong sau mới bắt đầu ăn, sau đó cho bọn hắn gắp đồ ăn. Tam phụ tử, nữ, Hoa Thuận vui vẻ ăn xong bữa tối. Trong đó Mạc Vũ Du ăn nhiều nhất, ăn uống hảo hơn nữa đêm nay đồ ăn đa số là nàng thích hải sản. Hảo no nha. Mạc Vũ Du ngồi ở trên sofa vớt bụng. Xứng đáng, ai là ngươi ăn nhiều như vậy? Mạc Tử Huyền một bên phụ táo, một bên đem chính mình phao tiêu thực trà đoan đến Mạc Vũ Du trước mặt. Mạc Vũ Du không hồi hắn, trực tiếp lấy quá trà uống. Các ngươi phòng đã chuẩn bị tốt Các ngươi đồ vật cũng bỏ vào đi. Hôm nay buổi tối là muốn cùng ta ngủ, vẫn là các ngươi chính mình ngủ. Mạc Hàn Ngự ở bên cạnh hỏi. Ta chính mình ngủ. Mạc Vũ Du đem chén trà hướng trên bàn phóng hảo. Ta cũng chính mình ngủ. Mạc Tử Huyền trong mắt xoay chuyển, nói. ân Mạc Hàn Ngự nhàn nhạt gật đầu. Lão ba, ta cùng tỷ tỷ có chút việc, trước lên lầu về phòng lạc. Thì đi. Mạc Tử Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kéo Mạc Vũ Du, cùng Mạc Hàn Ngự chào hỏi. ân Trên lầu, Mạc Tử Huyền phòng. Ngươi làm gì a Tiến phòng, Mạc Vũ Du ném ra Mạc Tử Huyền tay. trừng mắt xem Mạc Tử Huyền. Thì, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tưởng cùng ngươi nói một chút. Mạc Tử Huyền quan hảo cửa phòng, kích động đối Mạc Vũ Du nói. Chuyện gì? Mạc Vũ Du xem Mạc Tử Huyền này phúc biểu tình, có điểm kỳ quái hỏi. Chính là chúng ta cái kia đại bá. Ngươi có hay không cảm thấy hắn rất quen thuộc? Mạc tử huyền thần bí nói. Mạc vũ du nghe mạc tử huyền nói, chống cảm nghĩ nghĩ nói, hình như là có điểm quen thuộc. Chúng ta giống như ở nơi nào xem qua hắn. Chính là, chúng ta trước nay liền không có gặp qua hắn nha. Đúng không, ta hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm vẫn luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc. Vậy ngươi nghĩ vậy là vì cái gì sao? Mạc vũ du ngồi ở mạc tử huyền mép giường Còn không có. Cho nên mới tìm ngươi cùng nhau tưởng nha. Mạc tử huyền lắc lắc đầu. Dù sao lại không phải cái gì đại sự, tưởng này làm gì. Mạc vũ du cho mạc tử huyền một cái xem thường. Chính là ta cảm giác nói cho ta đây là một kiện rất quan trọng sự. Mạc tử huyền lại thân sắc thâm trầm nói. Ngươi cảm giác. Ngươi còn có nữ nhân giác quan thứ sáu nha. Ha ha ha ha. Mạc vũ du nghe được mạc tử huyền nói, cười ha ha. Mạc vũ du. Ta cảm giác vẫn luôn thực chuẩn. Mạc tử huyền tức giận thẳng hô mạc vũ dù tên họ. Chính là hiện tại chúng ta căn bản là không có manh mối nha. Á á á, phiền chết ta. Mạc tử huyền đôi tay nắm tóc, bực bội hô to. Bình tĩnh. Nếu không có manh mối chúng ta đây liền đi một bước xem một bước. Hơn nữa chúng ta ngày mai không phải còn muốn đi thiên vũ tiểu học đi học sao. Đại bá hắn hai đứa nhỏ cũng ở. Hắn khẳng định có thời điểm sẽ đi tiếp hài tử, ở chung nhiều. Khẳng định sẽ đến càng nhiều tin tức lạc. Mặc vũ du xem mặc tử huyền bực bội, mở miệng an ủi, thuận tiện kiến nghị. Đúng rồi. Đây là không tồi phương pháp. Hơn nữa chúng ta còn có thể từ đại bá kia hai đứa nhỏ trên người vào tay. Mặc tử huyền nghe đến đó, rộng mở xem lãng. Cho nên hiện tại ta có thể về phòng đi. Mặc vũ du xem mặc tử huyền suy nghĩ cẩn thận, liền xuống giường hướng môn đi đến. Thỉ con thỏ trang còn có nhớ hay không? Mặc tử huyền không có phiền não rồi, liền bắt đầu tưởng khác. Nghĩ đến chiều nay mua thân tử trang, cười xấu xa đối mặc vũ du nói. À, ta thiếu chút nữa đã quên. Mau tìm xem là ở ngươi nơi này, vẫn là ở ta nơi đó. Mặc vũ du bừng tỉnh đại ngộ, mới nhớ lại buổi chiều mua quần áo. Sau đó vội vàng tìm quần áo. Hai người chỉ tìm được mặc tử huyền quần áo, đành phải đi mặc vũ du nơi đó tìm. Thực mau liền tìm đến sen lẫn trong mặc vũ du quần áo đôi sáu bộ con thỏ thân tử trang. Hai cái cầm quần áo không có hảo ý cười xấu xa. Hiện tại chúng ta hai cái đi tắm rửa thay quần áo, đợi lát nữa cùng đi tìm lao ba, thuận tiện đem quần áo cho hắn. Mặc vũ du mang theo ác liệt cười, đối mặc tử huyền nói. Ơn! Mặc tử huyền cũng mang theo đồng dạng mỉm cười. Ngắm lại lao ba mặc vào này quần áo bộ dáng ha ha ha ha, siêu cấp trở mong. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du mang theo vạn phần chờ mong tâm tình nhanh chóng tắm rửa xong, thay con thỏ áo ngủ. Bên này mặc hàng ngự ở thư phòng xử lý trung lâm tiêu phát lại đây chồng chất một buổi trưa văn kiện. Xử lý đến một nửa chạy nhanh sau lưng có điểm lạnh. hắn đã sớm đã quên chiều nay kia bộ con thỏ thân tử trang, cho nên chờ mặc tử huyền cùng mặc vũ du cầm quần áo lại đây thời điểm. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tắm rửa xong, không có trước tiên đi tìm mặc hàng ngự. Bởi vì bọn họ biết nhà mình lao ba khẳng định là ở thư phòng xử lý sự tình. Cho nên bọn họ hoa ở mặc tử huyền trong phòng chơi game. Tỉ, Ngươi nói đợi lát nữa chúng ta cầm cái này quần áo qua đi, lao ba có thể hay không đánh chết chúng ta. Mặc tử huyền một bên không chế được trò chơi nhân vật đánh quái, một bên cùng mặc vũ du nói chuyện thiếm. Cái này khó mà nói. Bất quá ta có thể tưởng tượng đến vẻ mặt của hắn sẽ là cái dạng gì. Mặc vũ du biên không chế trò chơi nhân vật đoạt quái, biên trả lời, nói đến mặt sau trên mặt càng là mang theo giảo họa tươi cười. Ha ha ha ha, ta cũng có thể tưởng tượng ra hắn là cái gì biểu tình. Bất quá, nếu muốn hắn mặc vào đi có điểm khó khăn, chúng ta nếu muốn cái biện pháp mới được. Yên tâm đi, cái này ta có biện pháp. Bất quá muốn người phối hợp. Mặc tử huyền kiêu ngạo nói. Cái gì phương pháp? Theo ta ngày này quan sát. Chúng ta cái này lao ba đối chúng ta vẫn là thực mềm lòng. Đợi lát nữa nếu là hắn không mặc, ngươi cứ như vậy mặc tử huyền nằm bỏ mặc vũ du bên thai nói thầm. Phương pháp này không tồi. Cứ như vậy định rồi. Mặc vũ du nghe xong đầy mặt mỉm cười. Sắp chết, thêm huyết. Mặc tử huyền nhìn đến trò chơi nhân vật mau bị đánh chết, chạy nhanh kêu. Vũ em thêm huyết thêm huyết. Mặc vũ du nhìn đến chính mình trò chơi nhân vật cũng sắp chết, chạy nhanh nói. Hai người đánh trò chơi tiêu khiển thời gian, thẳng đến buổi tối 10 giờ, mặc tử huyền cùng mặc vũ du cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đóng trò chơi, cầm con thỏ trang chiều mặc hàn ngự thư phòng mà đi. Các người như thế nào còn không ngủ? Ngày mai muốn đi học? Mặc hàn ngự mở ra cửa thư phòng, nhìn ăn mặc con thỏ áo ngủ đứng ở ngoài cửa mặc tử huyền cùng mặc vũ du, đột nhiên cảm giác có điểm dự cảm bất hảo. Sau đó nhìn đến mặc tử huyền trong tay còn cầm một kiện đại quần áo. Liền càng thêm cảm thấy không tốt. Lão ba, chúng ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta hôm nay buổi tối lại cùng ngươi ngủ một đêm. Mạc tử huyền cười hì hì nói. Ba ba hôm nay buổi tối muốn vội đến đã khuya, các ngươi đi trước ba ba phòng ngủ, có thể chứ? Mạc hàn ngự trên mặt không mang theo một chút dao động, rất là bình tĩnh nói. Không được, ngươi hiện tại liền phải cùng ta cùng nhau ngủ. Bằng không chúng ta ngày mai không đi đi học. Mạc vũ dù chơi xấu không được hồ nháo. Mạc Hàn Ngự mang theo bất đắc dĩ, "Ta không hồ nháo, vậy ngươi hiện tại liền đi tắm rửa, cùng chúng ta cùng nhau ngủ." Mạc Vũ du ngửa đầu nhìn Mạc Hàn Ngự, "Hào hào hảo." Mạc Hàn Ngự vừa thấy này hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng này liền biết bọn họ không hảo tống cổ, đành phải theo bọn họ ý, "Kia mau đi đi, đây là lao ba người áo ngủ." Mạc Tử Huyền thúc giục, sau đó đem trong tay con thỏ trang đưa cho Mạc Hàn Ngự. Ta có áo ngủ. Mặc hàn ngự nhìn đến kia kiện con thỏ áo ngủ, đầy mặt hát tuyến. lão ba đây là thân tử trang, ngươi xem ta cùng tiểu huyền tử đều xuyên. Hôm nay ngươi cần thiết xuyên. Không được. Mặc hàn ngự cắn răng nói, đánh chết không mặc loại này quần áo, nếu như bị người thấy được, chính mình một đời anh danh liền hủy. Nhà ngươi khác đều xuyên thân tử trang, vì cái gì ngươi không thể. Ba ba có phải hay không ghét bỏ ta cùng tiểu huyền tử nha? Ta hảo hy vọng có thể người một nhà xuyên loại này quần áo. Mặc vũ du cắn môi, trong mắt mang theo nước mắt nhìn mặc hàn ngự. Mặc hàn ngự không nghĩ tới mặc vũ du sẽ đến này nhất chiều, tức khắc có điểm không biết làm sao, nghe xong nàng lời nói càng là mềm lòng. Nghĩ nghĩ, dù sao nơi này là trong nhà, cũng không có những người khác. Xuyên liền xuyên đi. Hảo, ta xuyên. Đừng khóc. Mặc hàn ngự dùng tay đem mặc vũ du khỏe mắt nước mắt lau sạch. Thật sự sao? Ba ba nếu là không thích có thể không cần miễn cưỡng. Mạc Vũ Du kinh hỉ nhìn hắn, sau đó lại nhỏ giọng nói. Không miễn cưỡng. Mạc Hàn Ngự cắn răng nói. Ta nếu là thật sự không mặc ngươi nên khóc. kia ba ba chúng ta hiện tại liền hồi ngươi phòng đi. Mạc Vũ Du xem nhẹ Mạc Hàn Ngự trong giọng nói biên không tình nguyện, lôi kéo hắn hồi hắn phòng. Dù sao mục đích đặt tới, hiện tại liền đi thực thi. Trở lại phòng. Mặc hàn ngự cầm kia kiện con thỏ cất vào phòng 8 Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn đến hắn vào phòng 8 nhìn nhau cười. tỷ tỷ ta liền đang nói việc này có thể đi. Mặc tử huyền kiêu ngạo nhìn mặc vũ du. kia cũng là ta kỹ thuật diễn hảo mặc vũ du không phục nói. Nếu là không có bổn tiểu thư kỹ thuật diễn, ngươi phương pháp lại hảo cũng không được việc. Là là là, ngươi là lớn nhất công thần. Mặc tử huyền không có cái cỏ, theo hắn. Hảo chớ mong láo ba xuyên kia kiện quần áo bộ ráng nha. Mặc vũ du kích động nói. Là nha là nha, ngày thường thoạt nhìn cao lãnh, không biết ăn mặc manh manh đắt quần áo là như thế nào cái phản manh kém. Đợi lát nữa nhất định phải chụp ảnh. Mặc tử huyền ảo tưởng một chút đợi lát nữa cảnh tượng. Nhất định phải chụp lên. Sau đó chia lão mẹ bọn họ nhìn xem. Mặc vũ du đối mặc tử huyền nói. Nửa giờ sau, mặc hàn ngự từ phòng tắm ra tới. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du vừa nghe phòng tắm mở cửa thanh, động tác nhất trí hướng bên kia xem, sau đó hai người ngây dại. Mặc hàn ngự An mặc manh manh đắt liền thể con thỏ trang đi ra, sắc bén mắt đen, không có một tia biểu tình mặt, lại mang theo thanh quý hơi thở, hai loại bất đồng phong cách ở trên người hắn bày biện ra phản manh kém, thoạt nhìn thực manh bộ dáng Hảo manh hảo manh mặc vũ du lấy lại tinh thần, trong miệng nhắc mãi. Ha ha ha ha mặc tử huyền sau khi lấy lại tinh thần, nhìn mặc hàn ngự an mặc cùng bình thường khí chất hoàn toàn không hợp con thỏ trang, cười ha hả Thực buồn cười sao? Mặc hàn ngự trong mắt mang theo nguy hiểm nhìn mặc tử huyền. Khu khu khu, lão ba ta không phải cười nhạo ngươi lạp. Chỉ là cảm thấy ngươi cùng bình thường thực bất đồng. Mặc tử huyền quỷ tinh quỷ tinh vừa thấy liền biết hắn muốn sinh khí, chạy nhanh lấy lòng. Lão ba, chúng ta chụp một chương chiếu kỷ niệm một chút. Mặc vũ du cầm di động, đối mặc hàn ngự nói. Không được. Mặc một lần là đủ rồi, còn tưởng chụp ảnh lưu niệm, nghĩ đến không cần tưởng. Lão ba, đây chính là chúng ta lần đầu tiên xuyên thân tự trang. Ta trước muốn lưu niệm lưu niệm sao? Mặc vũ du vừa thấy mặc hàn ngự cự tuyệt, làm nũng lôi kéo mặc hàn ngự tay. Hiện tại ngủ. Mặc hàn ngự không lý nàng Lão ba, lão ba, lão ba mặc vũ du cùng mặc tử huyền hai người lôi kéo hắn quần áo. Vẫn luôn làm đúng. Một bộ ngươi không chủ, chúng ta liền không ngủ được bộ dáng. Mặc hàn ngự là đối bọn họ không biết giận, đành phải nói, chủ, có thể. Nhưng không thể phát ra đi. Ấn Ấn Ấn. Ta sẽ không cho người khác xem. Lão mẹ bọn họ không tính người khác. Mặc vũ du gật đầu. Mặc Han ngự vặn một khuôn mặt đứng ở mép giường. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở trên giường đứng ở hắn hai bên trái phải. Ca một chương mới mẻ ảnh chụp liền ra lò. Hảo, hiện tại có thể ngủ. Ngày mai còn muốn đi học. Mặc hàn ngự chụp xong chiếu liền đuổi bọn hắn hai cái ngủ. Ơn ơn ơn, này liền ngủ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du gật đầu, sau đó mang theo cười xấu xa đem ảnh chụp bảo tồn hảo. Sau đó đem điện thoại phóng tới trên tủ đầu giường, nằm hảo nhắm mắt ngủ. Mặc hàn ngự nhìn hai người nhắm mắt lại, giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, ở bên cạnh nằm xuống ngủ. Cương đại đồng hồ sinh học làm phụ tử. Nữ, ba người ở 6 giờ đồng hồ thời điểm tỉnh lại. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du cùng Mạc Hàn Ngự đánh nhất chiêu hô, từng người về phòng thay quần áo. Sau đó ở dưới lầu tập hợp, cùng nhau vây quanh biệt thự bắt đầu thần chạy. Thần chạy xong, Mạc Hàn Ngự mang theo Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du đến trong vườn núi luyện. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du hai người đầu tiên là hợp tác hướng Mạc Hàn Ngự công kích. Sau đó Mạc Hàn Ngự căn cứ bọn họ khuyết điểm từng cái đối luyện sửa lại Bảy giờ nhiều thời điểm đối luyện xong, ba người hồi biệt thử thay quần áo ăn bữa sáng. Trên bàn cơm, mặc hàng ngự đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói, đợi lát nữa các ngươi ta đưa người đi trường học. Buổi chiều ta lại đi tiếp các ngươi. Nga hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nghe thấy cái này nháy mắt cảm giác không có gì tâm tình, vô lực trả lời. Các ngươi tới rồi trường học muốn ngoan ngoan nghe lao sư nói, không cần gây chuyện, nhưng cũng không phải sợ sự. Vâng biết tiếp tục vô lực vừa an biến đáp Nếu gặp được vấn đề có thể tìm đại bá kia hai cái ca ca tỷ tỉ, tỉ. Bọn họ sẽ giúp các ngươi. Lão ba, chúng ta đã biết. Cho nên ngươi có thể hay không không cần rong giải Cùng chuyện này mẹ dường như, Mạc Tử huyền nghe được Mạc Hàn ngự lời nói, cảm giác hắn hảo rong giải chạy nhanh đánh gây hắn. Lão ba, yên tâm. Chúng ta biết như thế nào làm. Cho nên không cần lặp lại. Mạc Vũ Du cũng chạy nhanh nói tiếp. Biết liền hảo. Mặc hàn ngự cảm giác bọn họ ghét bỏ chính mình. mặt cương một chút, sau đó dường như không có việc gì nói. Kế tiếp ba người không có ra tiếng, an tính ăn xong rồi bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, mặc tử huyền cùng mặc vũ du lên lầu sửa sang lại một chút phải dùng đồ vật, cong lên ba lô xuống lầu. Mặc hàn ngự chờ đến bọn họ xuống lầu, hỏi một chút có hay không vấn đề, mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói không có. Liền tự mình lái xe đưa bọn họ đến trường học sau đó dẫn bọn hắn đi hiệu trưởng nơi đó báo một chút đến hiệu trưởng tìm tới lao sư làm lao sư mang mặc tử huyền cùng mặc Vũ du đi phòng học Mạc Han ngự cùng mặc tử huyền cùng mặc Vũ du nói xong đường nhìn bọn họ cùng lao sư đi phòng học sau mới đi làm mặc tử huyền cùng mặc Vũ du đi theo lão sư đi vào năm3 ba nhất ban đại gia an Tĩnh một chút Vương lão sư đến gần phòng học Đánh gây đang ở sớm đọc học sinh. Hôm nay chúng ta lớp học tới hai cái tiểu bằng hữu đại gia hoan nghênh một chút. Các người hai cái vào đi vương lão sư đối với dừng lại, tò mò học sinh nói, sau đó hướng cửa mạc tử huyền cùng mạc vũ du vây tay. Các người hai cái tự giới thiệu một chút đi. Các vị ca ca tỷ tỉ, tỉ buổi sáng tốt lành. Ta kêu mạc tử huyền, năm nay năm tuổi. Sau này thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Mạc Tử Huyền cười tủm tỉm tự giới thiệu: "Các ca ca tỷ tỷ hảo, ta kêu Mạc Vũ Du, năm nay năm tuổi là Mạc Tử Huyền tỷ tỷ." "Sau này thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo." Mạc Vũ Du cũng cười ha hả tự giới thiệu. Bạch Bạch Bạch nghe xong bọn họ tự giới thiệu, Vương lão sư đi đầu vỗ tay, phía dưới học sinh cũng bắt đầu vỗ tay. Đại gia muốn nhiều hơn chiếu cố hai cái mới tới đệ đệ muội muội, biết không? Vương lão sư cười đối bọn họ nói: Là, lão sư. Cùng theo lên trả lời. Hảo, tử huyền, vũ du các ngươi hai cái ngồi vào tử diệp cùng vũ nhu bên cạnh cái bàn kia đi. Vương lão sư chỉ vào ngày hôm qua cô y không ra tới vị trí đối mặt tử huyền cùng mặc vũ du nói. Trên bàn còn có thư, chính là bọn họ buồn học kỳ phải dùng sách giáo khoa. Là lão sư. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du chiều lão sư gật đầu, sau đó hướng vị trí đi đến, sau đó ngồi xuống. Sau đó chiều bên cạnh bọn họ vừa tiến đến liền vẫn luôn nhìn bọn họ mặc Tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu mỉm cười gật đầu. Vương lão sư nhìn đến bọn họ ngồi song song, khiến cho bọn họ tiếp tục sớm đọc, chính mình hồi văn phòng chuẩn bị chờ hạ khóa. Tuy rằng rất tò mò Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du, nhưng học sinh vẫn là ngoan ngoán sớm đọc, ngoài cho đến sớm đọc chung tan học tiếng vang lên. Vừa tan học, phía trước học sinh liền quay đầu nhìn Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du. Ngươi hảo nhà, kêu Lý Dương. Hoàn nền các ngươi gia nhập. Lý Dương sang sảng cười đối bọn họ hai cái nói. Ngươi hảo nha. Ngươi hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du lễ phép cười trả lời. Các ngươi hai cái như vậy tiểu như thế nào sẽ đến lên lớp 3 sẽ không cùng vũ nhu giống nhau nhảy lớp đi. Đúng rồi các ngươi cũng họ mặc, lại còn có cùng tử diệp vũ nhu có điểm giống, các ngươi có phải hay không thân thích nha. Lý Dương vừa thấy mặc tử huyền phản ứng hắn, liên tiếp hỏi chuyện. Đại ca ca, vấn đề của ngươi thật nhiều nha, ta trả lời cái nào vấn đề hảo nha." Mặc Tử Huyền vừa nghe như vậy nhiều vấn đề, hỏi ngược lại. "Anh Lý Dương bị hỏi đến nghẹn họng. "Lý Dương, bọn họ hai cái là ta đệ đệ muội muội, đừng khi dễ bọn họ." Lúc này bên cạnh Mặc Tử Diệp ra tiếng. "Ta không có khi dễ bọn họ." Lý Dương nghe được Mặc Tử Diệp thanh âm, chạy nhanh nói. "Không có tốt nhất. Các ngươi hảo, ta là các ngươi đường ca Mặc Tử Diệp." Đây là ta muội muội các ngươi Đường tỷ Mạc Vũ Nhu. Mạc Tử Diệp tin hắn nói, quay đầu đánh giá Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du tự giới thiệu. Ha ha ha, lần đầu gặp mặt, các ngươi hảo nha. Mạc Tử Huyền cũng đánh giá Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu. Mạc Tử Diệp lớn lên cùng Mạc Hàn Ảnh rất giống, nhưng thoạt nhìn thực nho nhã, có loại cổ đại người đọc sách khí chất. Đương nhìn đến Mạc Vũ Nhu diện mạo thời điểm, Mạc Tử Huyền nheo lại hai mắt, sau đó cùng Mạc Vũ Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Chi gian mặc vũ nhu lớn lên cùng mặc hàn ảnh chỉ có 3 phần tương tự, đôi mắt rất lớn, rất có linh khí, miệng tiểu xảo tinh xảo, chỉnh thể thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lại thực thuần tịnh linh động. Chính yếu chính là này mặc vũ nhu cư nhiên cùng nhà mình đại ca lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là nhà mình đại ca thoạt nhìn ôn hòa điểm, thoạt nhìn không có như vậy nữ khí nhu nhược. Các ngươi hảo nha! Ba ba hôm nay buổi sáng công đạo chúng ta, hôm nay lớp học sẽ đến hai cái đệ đệ muội muội làm chúng ta muốn nhiều hơn chiếu cố. Về sau nếu là có cái gì không hiểu, hoặc là có phiền thoái, có thể tìm ta cùng ca ca. Mặc vũ nhu cũng đứng dậy. Cười đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói. Vốn di tựa như tiểu tiên nữ, hiện tại cười càng là hấp dẫn người. Hảo nha! Đa tạ hai vị ca ca tỷ tỉ. tỉ. Mặc tử huyền cũng cười trả lời. từ diệp. Bọn họ là các ngươi ai nha Như thế nào chưa từng có gặp qua Bên cạnh có một cái bảy tám tuổi Lớn lên xoáy khí tiểu Nam Hải nghi hoặc hỏi Mạc Tử Diệp Bọn họ là ta tam thúc thúc hài tử Trước kia vẫn luôn cùng ta tam thẩm ở bên ngoài Nhưng hiện tại bọn họ nên đi học Liền về kinh đô Mạc Tử Diệp dựa theo nhà mình đặt đi cách nói Đối Nam Hải nói Nhà ngươi tam thúc khi nào kết hôn Nam Hải kinh ngạc nói ta tam thúc đã sớm kết hôn. Chỉ là tam thẩm có việc, bất hòa tam thúc trụ một hối. Cho nên vẫn luôn không có xuất hiện. Mặc tử Diệp biết tam thúc kết hôn, nhưng đối tam thẩm rất là xa lạ. Lúc ấy hắn mới 2 tuổi, nhớ rõ không rõ ràng lắm. Hắn hỏi qua đặt đi, đặt đi cũng là như thế này trả lời hắn. Nga! Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Sau đó chiều mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói, ta kêu Nam cung Lăng thiên. Cùng Tử Diệp là bạn tốt. Về sau các ngươi cũng là ta đệ đệ muội muội Nếu là có người khi dễ các ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ta giúp các ngươi giáo hơn hắn. Cảm ơn nam cung ca ca. Mặc tử huyền thực nghệ tình đáp lời. Ta xem là thấy không người tư sinh tử đi. Đột nhiên một tiếng tràn đầy ác ý nữ hải tử thanh âm chuyển đến. Ha ha ha, san san nói không tội. Mặc tử Diệp ai không biết ngươi tam thúc bên người một nữ nhân đều không có. Như thế nào đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ? Không phải tư sinh tử là cái gì? Một nam hải tử tiếp theo nói. Nhạc thanh san, nhạc dai minh các người hai cái miệng chó không khạc được ngà voi, câm miệng cho ta. Mặc tử diệp mang theo hàn quang nhìn phía ra tiếng chỗ. Một cái nữ hải cùng một cái nam hải nâng cẳm, cao ngạo nhìn bọn họ. Vốn dĩ thực đáng yêu hải tử, trong mắt kia phân cao ngạo lại làm người đối bọn họ thích không lên. Ta nói lại không sai. Bằng không bọn họ như thế nào khi còn nhỏ không có xuất hiện, hiện tại mới xuất hiện, ta xem là có nữ nhân dưỡng bọn họ đến bây giờ. Sau đó ngày hôm qua mang theo bọn họ chạy đến ngươi tam thúc trước mặt, ngươi tam thúc vì mặc ra con cháu không lưu lạc bên ngoài, cho nên đành phải đem bọn họ nhận về nhà. Nhạc thanh san khinh thường nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Đặc biệt là cái kêu kêu mặc vũ du, đã có một cái mặc vũ nhu so nàng đẹp, hiện tại lại tới một cái. Nàng ghét nhất so nàng xinh đẹp so nàng thành tích tốt. a cái này xỉu bắt quái, ngươi đây là cái gì lý luận nha? Chẳng lẽ ta mẹ có việc không đợi ở ta ba bên người, ta chính là tư sinh tử. kia trên thế giới này có rất nhiều tư sinh tử. mặc tử huyền hư lạnh một tiếng, phản phung nói. Ngươi nói ai xỉu bắt quái, ngươi cái này dã loại. Nhạc thanh san nghe được mặc tử huyền kêu nàng xỉu bắt quái, tức khắc khí tạng. Chỉ vào mặc tử huyền mắng. Ai ứng nói không chừng ai bái. Mặc tử huyền lệnh lạnh nói. San san ta tới giúp ngươi tấu hắn. Tiểu tử túi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhạc gia minh coi trọng quan thanh san sinh khí, an ủi nàng. Quay đầu hung ba ba đối mặc tử huyền hô. Ta sợ hoàng A. Mặc tử huyền vỗ ngực, làm bộ một bộ sợ hai bộ ráng. Biết sợ sẽ chạy nhanh giống san san xin lỗi. Nếu không làm nguyên đếm thử sự lợi hại của ta. Nhạc giai minh nhìn đến mặc tử huyền bộ ráng, cho rằng hắn thật sự sợ. À! ngủ nốc! Mặc tử huyền xem hắn như vậy liền cảm giác không thú vị. Trực tiếp làm lơ hắn, sửa sang lại khởi thư tới. Tiểu tử thúi ngươi cư nhiên dám mang ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhạc gia minh thấy mặc tử huyền như vậy, vung lên nắm tay muốn đánh hắn. Nhạc giai minh, ngươi dám. Mặc tử diệp xem nhạc gia minh động tác, mở miệng ngăn cản. Nhạc dai minh xem mặc tử diệp mở miệng, có điểm không dám. Nhưng lại không nghĩ ở nhạc thanh san trước mặt nhận túng, đành phải mở miệng uy hiếp, lần này xem ở mặc tử diệp mặt mũi thượng tha ngươi. Lần sau liền không có như vậy vẫn may. Mặc tử diệp, nơi này không chuyện của ngươi. Lué một bên đi. Nhạc thanh san cũng không phải là như vậy nhẹ giọng từ bỏ. Trước nay chỉ có nàng khi dễ người, sao có thể người khác khi dễ nàng. Hắn là ta đệ đệ Mặc Tử Diệp nhướng mày nhìn Nhạc Thanh San. Linh linh linh một trận đi học linh vang lên, đánh gãy Nhạc Thanh San muốn nói ra nói. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Tử Diệp Mặc Tử Huyền bọn họ, Nhạc Thanh San hừ một chút một tiếng trở lại chỗ ngồi. Những người khác nghe được tiếng chung cũng chạy nhanh trở lại chỗ ngồi ngồi xong, chờ đợi lao sư tới đi học. Mặc Tử Diệp xem một cái đang ở sửa sang lại thư ký Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du, quay đầu ngồi xong, Vẫn luôn trầm mặc không nói mặc vũ du nhỏ rộng ở mặc tử huyền bên thay nói, ta biết vì cái gì đại bá như vậy quen thuộc, đại ca cùng hắn lớn lên có điểm giống. Người nghĩ cách bắt được đường tỉ đầu tóc. Sau đó chúng ta đi làm nạ giám định liền rõ ràng. Ta liền nói sao? Ta sẽ... Mặc tử huyền chụp một chút chính mình đùi. Kết quả ra tới sau, không cần nói cho đại ca. Chúng ta trộm điều tra một chút vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ấn. Lao sư tới. Mặc tử huyền gật đầu, sau đó ngồi thẳng. Mặc vũ du cũng chạy nhanh ngồi xong. Đi học đệ nhất tiết khóa là vương lão sư ngữ văn khóa. Lao sư hảo bọn học sinh đứng lên, cùng theo lên nói. Ngồi xuống vương lão sư gật đầu. Xem bọn họ ngồi xong nói, hiện tại chúng ta mở ra sách vở đệ thập nhất trang. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là. Các bạn học nhóm ngồi xong sau ngoan ngoán mở ra sách vở, nghiêm túc nghe vương lão sư giảng khóa. Sau đó ký lục lao sư ở bảng đen viết bức ký. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du hai cái đem thư đứng lên tới, ở dưới trộm lấy ra một cái iPad, cái này iPad so bình thường muốn tiểu rất nhiều, chi gian trên màn hình liên tiếp số hiệu con số. Mặc tử huyền di động ở trên màn hình nhanh chóng điểm đánh, quả thực chính là hoa cả mắt, thấy không rõ lắm tốc độ tay. Ok, thu phục. Hiện tại đang ở thêm tái. Nhìn trên màn hình thêm tái tỷ lệ phần trăm. Mặc tử huyền kiêu ngạo nhỏ giọng nói. Tư liệu vô pháp thêm tái, thỉnh rời đi giao diện. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một hàng tự. Cái quỷ gì? Mặc tử huyền nhìn đến cái này, cầm áp kích động đứng lên. Mặc tử huyền, ngươi đang làm gì? Vương lão sư nghe được thanh âm, nhìn đến mặc tử huyền đứng lên, còn cầm một cái sản phẩm điện tử, trên mặt mang theo tức giận. Toàn ban đồng học cũng động tác nhất trí nhìn hắn. Bên cạnh mặc vũ du nhìn đến như vậy. Đem đầu vặn đến một bên, một bàn tay đôi mắt này, tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến mặc tử huyền. Mặc tử huyền còn ở phẫn nội nhìn ai ác, nghe được vương Lão sư thanh âm. Hoảng sợ, mới nhớ lại tới hiện tại là đi học thời gian. lão sư, ta sai rồi. Mặc tử huyền chạy nhanh đem ác phóng tới cái bàn hạ, túi đầu hướng vương Lão sư xin lỗi. Nhìn mặc tử huyền bộ ráng này, nghĩ đến thân phận của hắn, vương Lão sư cũng không hảo phạt hắn, đành phải nói. Lần sau chú ý, không cần ở chơi cái kia, bằng không tịch thu. Ngồi xuống đi. Cảm ơn lão sư. Ta sẽ không chơi. Mạc tử huyền cảm kích nói, sau đó ngồi xuống. Cầm lấy thư xem. Chúng ta tiếp theo giảng bài. Vương lão sư cầm lấy thư, đối bọn học sinh nói. Nhìn đến láo sư tiếp theo giảng bài, bọn học sinh tiếp theo nghiêm túc nghe. Bất quá nhìn đến mạc tử huyền không có bị phạt, nhạc thanh san cùng nhạc dai minh có điểm đáng thiếp. Hô, oh, nguy hiểm thật. Mặc tử huyền nhìn đến lao sư đồng học không xem hắn, nhỏ giọng nói. Người ngu ngốc nha. Cũng không xem hiện tại là khi nào. Mặc vũ du ở một bên đánh hắn một chút. Ta này không phải đã quên hiện tại là đi học thời gian. Mặc tử huyền xoa xoa bị đánh địa phương, quỷ khuất nói. Đợi lát nữa lại nói vừa mới tình huống, hiện tại đi học. Mặc vũ du trực tiếp vô án. Sau đó nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Nga. Mặc tử huyền không thể phản bác, đi theo mặc vũ du giống nhau nghiêm túc nghe giảng bài. Bất quá, chỉ có chính bọn họ biết chính mình căn bản là không có nghe giảng bài, mà là đang nghe ca. Bọn họ ở bên thai rán một cái nho nhỏ ai nghe, không nghiêm túc xem nói, căn bản là phát hiện không được. Hơn 10 phút sau, trung tan học một vang. Vương lão Sư liền kết thúc giảng bài, nói tan học liền đi rồi. Nhìn đến Láo Sư vừa đi ra phòng học. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du liền cầm vừa mới cái kia iPad, ở Mạc Tử Diệp vừa định muốn gọi bọn hắn thời điểm, chạy ra phòng học. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du chạy ra phòng học, tìm một cái trường học vườn hoa góc. Chúng ta ở lượm lượm xem. Mạc Vũ Du bình tĩnh đối Mạc Tử Huyền nói. Hào mặc Tử Huyền mang theo nghiêm túc biểu tình, trong tay nhanh hơn điểm đấm iPad màn hình. Tư liệu vô pháp thêm tái, thỉnh rời đi giao diện. Thêm tái đến một nửa, màn hình có biểu hiện những lời này. Ta cũng không tin ta, lại đến. Mặc tử huyền nhìn đến những lời này, không phục nói. Lại lần nữa lộn. Tư liệu vô pháp thêm tái, thỉnh rời đi giao diện. Trên màn hình thêm tái điều, thêm tái đến một nửa, lại là xuất hiện những lời này. Nhìn đến những lời này, mặc tử huyền lại lộn vài lần, vẫn là như vậy. Vì cái gì vô pháp thêm tái? Mặc tử huyền gắt gao nhìn chầm chầm áp bắt trên màn hình câu kia tư liệu vô pháp thêm tái, thỉnh rời đi giao diện. Vô pháp thêm tái, vậy ý nghĩa chuyện này thực khả nghi. Mạc Vũ Du trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quang, buồn ba nói. Chính là, tư liệu vô pháp thêm tái. Chúng ta liền vô pháp biết rõ ràng vì cái gì phát sinh chuyện này. Mạc tử huyền vô lực nói. Ngu nốc, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không thông qua mặt khác phương thức nha. Mạc Vũ Du chụp một chút mạc tử huyền đầu, thuận tiện cho hắn một cái xem thường. Chúng ta đây nên từ nơi nào điều tra khởi. Mạc tử huyền không dám phản kháng mạc vũ du đánh hắn. Hiện tại trước đêm mạc vũ nhu đầu tóc làm tới tay, nếu có thể đem chúng ta đại bá đầu tóc làm tới tay tốt nhất. Mạc vũ du vướt cằm, ánh mắt mang theo nưu kế. Mạc vũ nhu hảo thuyết, đại bá có điểm khó khăn, rốt cuộc chúng ta tạm thời không biết có thể hay không tiếp xúc hắn. Chờ một chút hỏi mạc tử diệp bọn họ bọn họ ba ba có thể hay không tới đón bọn họ, nếu sẽ, ngươi đi tiếp xúc hắn, nếu sẽ không. Chúng ta lại tìm cơ hội tiếp xúc hắn. Cần phải tại đây hai ngày lộng tới tay. Hảo. Mạc tử huyền gật đầu. Hiện tại chúng ta về phòng học, nên đi học. Mạc vũ du đứng lên, về phòng học. Từ từ ta nha. Mạc tử huyền chạy nhanh cầm lấy áp át đứng lên đuổi theo mạc vũ du. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du trở lại phòng học, mới vừa ngồi xong. Mạc tử diệp liên hỏi, vũ du, tử huyền các ngươi vừa mới chạy nhanh như vậy. Đi nơi nào? Không có nha, chúng ta đi thượng V. Đúc cờ. Thuận tiện thưởng thức một chút ven đường trường học phong cảnh. Mạc tử huyền cười ha hả trả lời. Nga! Mạc tử diệp gật đầu, trong mắt vẫn là mang theo nghi hoặc. Thượng vê Đúc cờ còn hai tỷ đệ cùng nhau. Thật là cảm tình hảo. Chính mình còn chưa từng có mang Vũ Nhu thượng quá V. Đúc cờ, quản chi Vũ Nhu vừa tới trường học thời điểm. Đồ nhà quê vừa vặn đi ngang qua nhạc gia minh cùng nhạc thanh san khinh bỉ nhìn thoáng qua mặc tử huyền cùng mặc vũ du Nhạc giai minh, nhạc thanh san các ngươi hai cái không cần quá kiêu ngạo. Chớ quên các ngươi nhạc ra còn muốn xem chúng ta mặc ra ánh mắt. Mặc tử Diệp cảnh cao nói. Ngươi nhạc gia minh cùng nhạc thanh san nghe xong mặc tử Diệp nói, trong mắt lộ phân nộ, lại vô pháp phản bác. Có người nha, chính là như vậy. Tổng muốn soát tồn tại cảm, không soát liền sẽ toàn thân ngứa. Mặc tử huyền sâu kỳ nói. Chúng ta chờ xem. Ừ. Nhạc gia Minh cùng nhạc thanh san phẫn nộ, lại không cách nào phản bác. Đành phải hồi châu ngồi. Trở lại châu ngồi, nhạc gia Minh càng nghĩ càng giận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Mặc tử huyền ta muốn ngươi vì hôm nay lời nói trả giá đại giới, trước nay chỉ có ta nhạc gia mình khi dễ người xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cá. Chúng ta liền phải như vậy bông tha bọn họ sao? Ta không phục Nhạc thanh sàn cắn môi, hung tận nhìn mặc tử huyền bọn họ. Nếu là ánh mắt có thể giết người, mặc tử huyền bọn họ đã sớm thiên đào vạn quả. San san không cân cấp. Ta đã nghĩ đến biện pháp như thế nào cho bọn hắn một cái giáo hấn. Nhạc gia minh nhỏ giọng an ủi nhạc thanh san Biện pháp gì? Nhạc thanh san nghe được chính mình ca ca có biện pháp, kinh hỉ nhìn hắn. Hôm nay giữa trường người sẽ biết. Hiện tại không thể nói, thiểu tâm bọn họ biết. Nhạc dai minh mang theo thần bí nói. Hảo. Nhạc thanh san vui vẻ cười. Sau đó chiều mặc tử huyền bọn họ lộ ra đắc ý cười. Chính mình ca ca người bản lĩnh, nàng vẫn là rất rõ ràng, nếu hắn nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp. Xem hôm nay giữa chưa còn như thế nào cười, ta nhất định phải bọn họ quỳ xuống xin tha. Ha ha ha ha, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Nhạc thanh san liền cười ra tiếng. Kế tiếp, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du ngoan ngoan thượng xong buổi sáng 4 tiết khóa. Cuối cùng một tiết khóa tan học. Tử huyền, Vũ Du ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm đi. Mạc Tử Diệp đem sách vợ thu thập hảo. Đối bên cạnh Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Hảo nha, vừa lúc ta cùng tỷ tỷ không biết nhà ăn ở nơi nào. Có người dẫn chúng ta đi vừa vặt tốt. Mạc Tử huyền cười nói. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ta cùng Vũ Nhu còn có mấy cái bằng hữu cũng muốn cùng nhau ăn cơm, các ngươi không ngại đi. Mặc tử Diệp gật đầu, sau đó nghĩ đến cùng chính mình ngày thường cùng nhau ăn cơm vài người, vì thế đôi mặc tử huyền hỏi. Không quan hệ nha, người nhiều náo nhiệt nha. Mặc tử huyền lắc lắc đầu, nói. Vậy là tốt rồi. Kìa theo ta đi đi. Mặc tử Diệp cóng lên cặp sách, kéo lên mặc Vũ Nhu. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du hai người cũng cong lên cặp sách đi theo bọn họ bước chân. Đúng rồi, nhà ăn phân hai tầng. Lầu một là thức ăn nhanh, thức ăn là cố định, tương đối tiện nghi. Lầu hai là căn cứ ngươi điểm đồ ăn, hiện xảo tương đối quý, nhưng so lầu một ăn ngon. Các ngươi thích ăn nơi nào? Mạc tử Diệp quay đầu hỏi Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Các ngươi ngày thường ở nơi đó ăn, liền đi nơi đó đi. Ta cùng tỷ tỷ không chọn. Mới là lạ. Mặc tử huyền mặt sau một câu chưa nói ra tới. Dù sao hôm nay ăn xong, ngày mai mang tiện lợi, ăn một đốn cũng sẽ không chết. Chúng ta đây đi lầu 2 đi. Lầu 2 có chúng ta chuyên trúc châu ngồi. Mặc tử Diệp gật gật đầu. Ấn. Thực mau Mặc tử Diệp liền mang theo bọn họ thượng nhà ăn lầu 2, đi vào bọn họ chuyên trúc châu ngồi. Bọn họ đến thời điểm, trên châu ngồi liền ngồi bốn người, Tam nam một nữ. Thoạt nhìn so mặc tử diệp đại 1-2 tuổi tả Hữu Các ngươi thật nhanh nha. Mặc tử diệp chiều bọn họ trao hỏi. Mục ca ca, viêm ca ca, hiên ca ca, linh tỉ tỉ hảo. Mặc vũ nhu cũng ngọt ngào chào hỏi. Tử diệp, nhu nhu các ngươi tới rồi. Tử diệp, nhu nhu các ngươi hôm nay trầm lạ. Tử diệp, nhu nhu hảo nha. Tử diệp, tiểu nhu ngọ hảo nha. 4 người nghe được bọn họ thanh âm, chiều bọn họ nhìn qua, trao hỏi. Mặc tử Diệp mang theo mặc tử huyền bọn họ ngồi xuống. Hai vị này là. Nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du, cấp tính tình lăng hiên hỏi. mặt khác ba người cũng tò mò nhìn. Giới thiệu một chút. Đây là ta tam thúc hài tử. Đây là mặc tử huyền, đây là mặc vũ du. Bọn họ năm nay 5 tuổi, hôm nay vừa tới trường học, hiện tại cùng ta cùng cái ban. Mặc tử Diệp vì bọn họ giới thiệu. Tam cứu cứu khi nào có hài tử. Lăng Linh kinh ngạc hỏi. Ta không nghe lầm đi, tam cứu cứu khi nào có hài tử. Lăng Hiên cũng kinh ngạc hỏi. Thượng quan tử viêm cùng Nam Cung quân mục nghe xong cũng vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chính là biết mặc tử diệp cái kia tam thúc chính là nữ nhân vật cách điện, khi nào có lớn như vậy hài tử. Ba ba nói tử huyền cùng vũ du bởi vì tam thẩm nguyên nhân, vẫn luôn cùng tam thẩm ở bên ngoài sinh hoạt, lần này trở về cũng là vì tam thẩm công tác nguyên nhân, về kinh đô. Mặc tử Diệp giải thích nói. Các ngươi hảo nha. Mặc tử Huyền thấy Mặc tử Diệp giải thích xong, liền mở miệng cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo nha. Ta là ngươi biểu ca Lăng Hiền, năm nay 10 tuổi. Đây là ngươi biểu tỷ Lăng Linh, năm nay 9 tuổi. Lăng Hiền nghe xong Mặc tử Diệp giải thích, lại nhìn đến Mặc tử Huyền tiếp đón, cũng hữu hảo tự giới thiệu. Các ngươi hảo nha, biểu đệ biểu muội Ta là ngươi biểu tỷ Lăng Linh đối với Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ dù gật đầu, nói. Các ngươi hảo, ta kêu lên quan tử viêm. Cùng Lăng Hiên cùng tuổi cùng lớp. Thượng quan tử viêm sang sẵn tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu Nam cung quân mục. cùng thượng quan, Lăng Hiên cùng tuổi cùng lớp. Nam cung quân mục mang theo văn nhã hơi thở, tự giới thiệu. Hảo, đều nhận thức. Hiện tại chúng ta điểm cơm ăn cơm đi, ta đều đói bụng. Mạc tử diệp bốt bụng, ngữ khí vô lực nói. Chúng ta đều điểm hảo, liền kém các ngươi. Thượng quan tử viêm đem thực đơn cấp Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Đối bọn họ nói, các ngươi xem một chút thích ăn cái gì, nhớ kỹ. Đợi lát nữa cùng nhau lấy qua đi làm cho bọn họ làm. Cảm ơn. Mạc tử huyền tiếp nhận thực đơn, mở ra nhìn một chút bên trong thức ăn, ghi nhớ chính mình thích cùng Mạc Vũ Du thích, liền đắp lên. Mạc tử diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng ghi nhớ chính mình thích. Hiện tại chúng ta qua bên kia làm cho bọn họ làm đi. Nam cung quân mục xem bọn họ tuyển hảo, liền bọn họ nói. Vài người gật đầu, sau đó liền đi gọi món ăn cửa sổ, làm nhà ăn sư phó nấu ăn. Chứ bỏ mặc vũ du không đi, dù sao mặc tử huyền mặc sẽ giúp nàng lấy. Mặc vũ du đi vào nơi này liền rất ít nói lời nói, vẫn duy trì cao linh phạm, liền tính chào hỏi cũng chỉ là gật gật đầu. Kỳ thật đây là nàng ở không quen thuộc người trước mặt nhất quán hình tượng. Tử huyền, ta như thế nào cảm giác Vũ Du không quá thích chúng ta nha? Thượng quan tử viêm bài đội nhỏ rộng hỏi Mạc Tử huyền. Ách, các ngươi không cần quá để ý tỉ của ta ở không quen thuộc người trước mặt vẫn luôn thiếu lời nói, chờ quen thuộc thì tốt rồi. Mạc Tử huyền bước chót mũi, vì Mạc Vũ Du giải thích. Nga, chính là vì cái gì nàng không tới lấy đồ ăn nha? Chẳng lẽ muốn ngươi lấy sao? Thượng quan tử viêm tiếp tục hỏi. Này có cái gì vấn đề sao? Mạc tử huyền hỏi lại. Thượng quan tử viêm không biết như thế nào trả lời. Tử huyền, ngươi hẳn là làm vũ du chính mình lấy, mặc ra con cháu muốn độc lập. Không, phải nói thân là tứ đại gia tộc đệ tử đều hẳn là độc lập năng lực, không thể mọi chuyện dựa vào người khác. Ngươi như vậy sẽ làm ngươi hại vũ du. Mạc tử diệp chen vào nói. Bên cạnh mấy người cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng mạc tử diệp cách nói. Không có gì nha. Ở nhà ta nữ hải tử là có ưu đãi Ở một ít sinh hoạt hàng ngày chung, chúng ta là muốn chiếu cô trong nhà nữ hải tử. Cá ca, ca ta cùng đại ca cũng là như thế này đối tỷ tỷ của ta. Nếu là ta chiếu cô không hảo tỷ của ta, cá ca, ca ta cùng đại ca sẽ đem ta lột ra. Mặc tử huyền thực đứng đang nói. Cá ca, ca. Đại ca. Tử huyền ngươi còn có ca ca. Thượng quan tử viêm kinh ngạc nói. Là nha. Mặc tử huyền gật đầu. Giống như ba ba nói qua tam thúc có bốn cái hài tử, còn có hai cái bởi vì một ít việc còn không có trở về. Mặc vũ nhu thanh âm nhu hòa nói. Nga! kia ai kêu các ngươi muốn yêu đại nữ hài tử? Các ngươi như vậy cưng chiều sẽ đối nặng về sau sinh hoạt không tốt. Chúng ta không phải bình thường gia đình hài tử. Thượng quan tử viêm hiểu biết, sau đó tiếp tục nói vừa mới sự. Bởi vì ta già theo ta thì cùng ta mẹ là nữ. Cho nên chúng ta đương nhiên đối với các nàng hảo. Hơn nữa các ngươi sở lo lắng sự là sẽ không phát sinh. Về sau nếu là các ngươi sẽ biết, hiện tại vẫn là đoan đồ ăn đi. Mặc tử huyền đối hắn nói lắc lắc đầu, sau đó nhìn đến nhà ăn sư phó mau đem bọn họ đồ ăn chuẩn bị cho tốt, đối hắn nói. Xem hắn không nghĩ nói hơn nữa đồ ăn cũng không sai biệt lắm hảo. Vài người cũng không có nói tiếp, an tĩnh chờ đồ ăn. Mạc Vũ Du ở bên này trên chỗ ngồi đợi mười mấy 20 mươi phút, rốt cuộc chờ đến bọn họ bưng đồ ăn trở về. Thỉ, ngươi ăn trước. Mạc Tử Huyền đem đồ ăn phóng tới Mạc Vũ Du. Mạc Vũ Du trước mặt, đối Mạc Vũ Du nói. Ấn. Mạc Vũ Du gật đầu, cầm lấy chiếc đũa Mạc Tử Huyền một lần chỉ có thể lấy một người, hắn trước đem Mạc Vũ Du lấy về tới, hiện tại hắn đi lấy chính mình. Mặc tử Diệp vài người nhìn mặc vũ du không có áp lực ăn mặc tử huyền lấy về tới đồ ăn, nhịu nhịu mày. Các ngươi nhìn ta có thể no. Mặc vũ du cảm giác được bọn họ ánh mắt, dừng lại chiếc đũa. Ách vài người bị nói có điểm xấu hổ, đành phải chạy nhanh ăn chính mình đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, mặc tử huyền liền đã trở lại. Nhìn bọn họ kỳ quái bầu không khí, tò mò hỏi, các ngươi làm sao vậy? Không có chỉ là cảm giác hôm nay đồ ăn cùng ngày hôm qua bất đồng." Lăng Hiên lắc đầu nói. Nga Mặc Tử Huyền tuy rằng cảm giác hắn trả lời qua quái, quái, nhưng còn cũng không để ý mà là bắt đầu ăn chính mình cơm. Vài người yên lặng đang ăn cơm, so ngày thường mau một nửa thời gian đem cơm ăn xong. Ngày mai mang tiện lợi, Mạc Vũ du xoa miệng, đối Mặc Tử Huyền nói: "Ân, ta cũng đang có ý này." Mặc Tử Huyền gật gật đầu tán đồng. Chỉ có những cái đó ra cảnh bình thường học sinh mới mang tiện lợi tới trường học ăn. Lăng Linh nói, ta không thích bên ngoài đồ ăn. Mạc Vũ Du nhàn nhạt nói, có ăn ngon, vì cái gì muốn ăn khó ăn, ta lại không phải có bệnh. Ngày mai ta sớm một chút rời giường làm tiện lợi đi. Mạc Tử huyền biết Mạc Vũ Du khẩu vị, hôm nay có thể ăn xong đi đã thực hảo. Muốn nàng mỗi ngày ăn, phòng trừng nàng tính tình nên bột phát ra tới. Tiểu huyền tử thật tốt. Mặc tử diệp mấy cái nhìn đến vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh mặc vũ du cười khai mặt. Vũ du ngươi cười rộ lên rất đẹp a ngươi muốn nhiều cười cười. Thượng quan tử viêm đối mặc vũ du nói. Ta lại không phải ngốc tử, không có việc gì ngây ngô cười. Mặc vũ du ghét bỏ đối với thượng quan tử viêm trận trắng mắt. Ghi bổi chiều khóa còn sớm, tử huyền vũ du muốn hay không đi đi dạo trường học, quen thuộc làm quen một chút hoàn cảnh. Mặc tử diệp nháy đôi mắt nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Không cần, ta cùng tiểu huyền tử còn có việc muốn nói, chúng ta đi trước. Mạc Vũ Du đứng lên, cầm lấy ba lô. Đúng rồi, lần sau đi. Mạc tử huyền cũng chạm tới đi đến Mạc Vũ Du bên cạnh. Các ngươi đi nơi nào nha? Mạc tử dịp hỏi. Liên ở trường học trong hoa viên. Đi học chúng ta liền về phòng học. Mạc tử huyền trả lời. Nga! Kêu cúi chào! Cúi chào! Bên cạnh vài người cũng đối bọn họ nói. Cúi chảo. Mặc tử huyền đi theo mặc vũ du bước chân một bên phe phẩy tay. Nhìn bọn họ đi xa, mặc tử diệp vài người thảo luận. Tử diệp, người tam thúc cái này nữ nhi rất khó ở chung. Cái kia tiểu tử cũng là cá nhân tinh. Thượng quan tử viêm bước cảm, ta cười nói. Ta từ bọn họ trên người cảm giác được một loại nguy hiểm. Nam cung quân mục nhìn mặc tử huyền rời đi địa phương, buồn ba nói. Nguy hiểm ta không cảm giác được. Ta chỉ cảm thấy đến này hai tên ra hỏa tính cách cùng tam cứu cứu không quá tương đồng. Lăng Hiên ghé vào trên bàn. Mạc Vũ Du rất khó ở chung, bọn họ hẳn là luyện qua. Lăng Linh chống cảm. Kaka ta nhìn đến bọn họ đang xem đến ta ánh mắt đầu tiên có điểm kỳ quái. Mạc Vũ Nhu nhìn chung quanh một vòng, sau đó đem đáy lòng nói nói ra. Kỳ quái. Mạc Tử Diệp nhìn chầm chầm Mạc Vũ Nhu xem, những người khác nghe được cũng nhìn nàng. Ân Bọn họ lại nhìn đến ta thời điểm thực kinh ngạc, tuy rằng là trong nháy mắt, nhưng ta còn là thấy được. Mặc vũ nhu ôn nhu đem chính mình nhìn đến nói ra. nay có cái gì, có thể là bởi vì ngươi cùng bọn họ không sai biệt lắm đại, cũng ở năm ba đi. Lăng Hiên không thèm để ý nói. Không phải mặc tử diệp chém đinh chặt sắt nói. Tử diệp ngươi biết là cái gì? Thượng quan tử viêm xem mặc tử diệp như vậy khẳng định, hỏi. Ta ở đi học thời điểm nhìn đến bọn họ nói thầm nói muốn vũ nhu một ít đồ vật, cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm. Mặc tử Diệp nghĩ đến chính mình nhìn đến mặc vũ du đối mặc tử huyền nói, tò mò lắng nghe một chút, nhưng không có nghe rõ. Chúng ta đây muốn để phòng bọn họ điểm, đặc biệt là vũ nhu. Thượng quan tử viêm nghiêm túc nói, kêu muốn hay không nói cho đại cứu cứu cùng tam cứu cứu nhà. Lăng Linh dơ tay hỏi, tạm thời không cần, tuy rằng không biết bọn họ mục đích nhưng hẳn là sẽ không thương tổn vũ nhu. Nam cung quân mục đẩy đẩy mắt kính, kiến nghị nói. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta, tạm thời không nói cho ba ba. Nhưng chúng ta cũng muốn làm rõ ràng bọn họ mục đích. Mặc tử Diệp cùng Nam cung quân mục ý tứ giống nhau. Chúng ta đây đầu tiên muốn làm gì? Lăng Linh lại hỏi, sự tình quan chính mình biểu mọi vấn đề, nhất định phải làm rõ ràng. Chúng ta tạm thời án binh bất động, bọn họ không phải muốn vũ nhu đồ vật sao. Chúng ta xem bọn họ sao được động, sau đó lại đến đường đối. Thân là cái này đoàn thể quân sư, nam cung quân mục thực mò ở trung ứng đối phương pháp. Hảo! Những người khác cũng cảm thấy tạm thời này có như vậy, đều gật đầu. Bên này mặc tử huyền cùng mặc vũ du còn không biết mặc tử diệp bọn họ đối bọn họ hoài nghi. Bọn họ hiện tại chính gặp một chút phiền thoái. Vốn dĩ tính toán đi trường học trong hoa viên thảo luận kế tiếp như thế nào lộng tới mặc vũ nhu đầu tóc. Không nghĩ tới một cái chỗ rẽ chỗ, gặp Nhạc Thanh San cùng Nhạc Gia Minh đứng người, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vừa thấy bọn họ khí thế liền biết người tới không có ý tốt. "Thì, xem ra chúng ta nên tới một hồi sau khi ăn xong vận động." Mạc Tử Huyền nhìn hùng hổ Nhạc Gia Minh bọn họ, ta cười đối Mạc Vũ Du nói, "Hy vọng bọn họ sức chịu đựng có thể kéo dài một chút." Mạc Vũ Du cầm nắm tay, đôi mắt mang theo một tia hưng phấn, đang muốn tìm các người đâu. Xem ra ông trời cũng đứng ở ta bên này nha. Nhạc Giai Minh mang theo đắc ý đi vào Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du trước mặt. Tìm chúng ta ăn cơm sao. Thật là ngượng ngùng, mới vừa ăn xong. Mạc Tử huyền làm lơ bọn họ không hữu hảo. Hử, chết đã đến nơi còn cái bướng. Nhạc Giai Minh hử lệnh một tiếng. Sau đó cung kính chiều bên cạnh một cái so với hắn đại hai ba tuổi nam hài nói. Vân Hiếu, chính là này hai tên giá hỏa khi dễ săn săn. Vân ca, hắn mắng san san là xỉu bắt quái, ngươi phải vì san san báo thủ. Nhạc thanh san hủy khuất nhìn vân chỉ, trong mắt còn mang theo nước mắt, muốn rất không song, hảo không thể linh. Cái kia vân thiếu nghe xong mắt lộ hung quang. Chiều mặc tử huyền cùng mặc vũ du hung tận nói, chính là các ngươi hai cái khi dễ san san, thật to gan. Nếu dám khi dễ ta vân chỉ người, xem ta hôm nay như thế nào thu thập các ngươi hai cái. Phóng đại lời nói ai sẽ không nha. Có loại động thủ nha. Mặc tử huyền kiêu ngạo nói, hiện tại hắn ước gì hắn chạy nhanh động thủ, làm cho chính mình có lý do đánh người. Tiểu tử thúi, hảo kiêu ngạo. Các người mấy cái còn không thượng. Vân chỉ xem mặc tử huyền như vậy kiêu ngạo, trực tiếp làm hắn tùy tùng thượng. Vân chỉ đoàn người có 10 người, trừ bỏ Vân Trì nhạc gia minh còn có nhạc thanh sang, còn thừa 7 người. 7 người nghe được Vân Trì mệnh lệnh. Liên triều Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du công kích. Vừa thấy bọn họ lại đây, Mạc Vũ Du trước một bước Mạc Tử huyền cho bọn họ một cái xoay chuyển đá. Mạc Tử huyền nhìn đến Mạc Vũ Du động thủ, cũng chạy nhanh động thủ. Mạc Vũ Du xoay chuyển đá đá ngã lăn hai cái người, sấn bọn họ xứng sở lại cho bọn họ một quyền. Mạc Tử huyền giữ chặt hướng hắn đánh tới nắm tay, nhẹ nhàng gặp lại, chỉ nghe một tiếng răng rắc, tay chủ nhân kêu thảm thiết một tiếng. Thành thạo! Chỉ thấy bảy người đều ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Vân chỉ ba người nhìn đến tình cảnh này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Sau đó run run nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du Thật là phế vật, liền vai cái liền không được. Mặc vũ du vô vô tay, ghét bỏ nhìn trên mặt đất bảy người. Kế tiếp đến các ngươi ba cái. Mặc tử huyền cười lộ bạch nha nhìn vân chỉ ba người. Người! Các ngươi Các ngươi không cần lại đây! Vân chỉ nói lắp nói. Vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao. Cho nên ngươi phải vì ngươi kiêu ngạo phó một chút đại giới Nga. Mạc tử huyền cười khanh khách nhìn hắn. Ta là vân gia thiếu gia, các ngươi nếu là dám đụng đến ta. Vân gia sẽ không buông thà các ngươi. Vân chỉ dọn ra chỗ dựa. Đúng không? Vậy nhìn xem như thế nào cái không buông thà chúng ta hảo. Mạc tử huyền nói xong, liền chiều bọn họ đi đến. Bạo lực hình ảnh, không nên quan khán, tự hành bổ não. Tỉ tỉ, đi thôi. Mặc tử huyền giáo hấn xong vân trì ba người. Đối đứng ở bên cạnh bảng quan mặc vũ du nói. Hai người ở vân trì ba người hoán hận dưới ánh mắt hướng hoa viên địa phương đi đến. Vân trì ba người đỉnh đầu heo, khóc thảm hề hề. Mặc tử huyền, mặc vũ du các người cho ta đều chờ. Vân trì một bên khóc một bên dưới đáy lòng hoán đồng ý. Sau đó bọn họ chiều lao sư văn phòng đi, chuẩn bị cáo trạng, kêu ra trưởng. Thực mau toàn giáo đều liền biết vân ra cùng nhạc ra thiếu ra, còn có hắn chó săn bị đánh. Bất quá, tạo thành này hết thể mặc tử huyền cùng mặc vũ du tạm thời không biết. Hiện tại hai người ngồi ở trong hoa viên trong đỉnh. Tỉ, đợi lát nữa ngươi đi tiếp cận mặc vũ Nhu cùng nàng liêu một chút đồ trang sức linh tinh. Sau đó các ngươi trao đổi trói tóc, như vậy chúng ta liền có thể có cơ hội lộng tới nàng tóc. Mặc tử huyền ra chú ý. Ta thử xem. Mạc Vũ Du cảm thấy biện pháp này được không? Cũng liền tán đồng. Ấn! Mạc Tử Huyền gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói vừa mới những cái đó ra hỏa đợi lát nữa thế nào nha? Mạc Tử Huyền nghĩ đến vừa mới đánh nhau. Một đám phế vật, có cái gì hảo tưởng? Đánh không được bị tiêu ra trưởng. Mạc Vũ Du nghĩ đến vừa mới sự, trong mắt khinh thường chi sắc rất là rõ ràng. Chập chập chập, ngày đầu tiên đã bị tiêu ra trưởng, giống như có điểm không tốt lắm. Đây chính là hư học sinh mới có, ta loại này đệ tử tốt cư nhiên cũng có loại này đãi ngộ, thật là không thể tưởng tượng nha. Mặc tử huyền trong miệng nói như vậy, trong mắt lại là tràn đầy ý cười. Vân chỉ bọn họ bẩm báo lao sư bên kia, các lao sư chấn động. Nhìn đến bọn họ thường, nghe được là mặc tử huyền cùng mặc vũ du đánh, thật sự tưởng hôn mê. Lao sư chạy nhanh đưa bị thương học sinh đi bệnh viện. Sau đó gọi điện thoại cấp học sinh ra trường. Này đó học sinh một đám gia đình một cái so một cái khó dây vào. Cũng gọi điện thoại cấp Mạc Hàng Ngự. Lúc ấy Mạc Hàng Ngự đang ở văn phòng xử lý văn kiện. Điện thoại vang lên tiếp hởi. Vừa nghe lão sư đánh tới nói làm hắn đi một chuyến bệnh viện. Hắn kia hai đứa nhỏ đem người đánh tiến bệnh viện. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du bị láo sư tìm được. Sau đó đưa tới bệnh viện. Nhận được điện thoại. Nghe được nhà mình hài tử bị đánh tiến bệnh viện ra trưởng sôi nổi tới rồi bệnh viện ta nhi tử vì cái gì sẽ bị đánh? Các ngươi lão sư thấy thế nào hài tử? Vân Chỉ Mẫu thân gần nhất liền trực tiếp lớn tiếng hỏi, nhìn đến nhà mình nhi tử bị đánh thành đầu heo, nàng đau lòng. Nữ nhi của ta cùng nhi tử hảo hảo, như thế nào bị đánh thành như vậy? Các ngươi lão sư làm cái gì ăn không biết? Nhạc Gia Minh cùng Nhạc Thanh San mẫu thân cũng lớn tiếng nghi ngờ. Ta nhi tử mặt khác bảy người mẫu thân hoặc là phụ thân cũng sôi nổi nói. Các vị gia trưởng Thỉnh bình tĩnh một chút. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chủ nhiệm giáo dục mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phẫn nộ mẫu thân nhóm. Hô! Có cái gì hảo điều tra? Vừa thấy chính là ta nhi tử ở trường học bị người khi dễ. Đánh người chính là ai? Chạy nhanh nói giao ra đây. Vân chỉ mụ mụ mắt lạnh nhìn chủ nhiệm giáo dục, không khách khi nói. Chính là chính là, Vân Thái Thái nói có lý. Nhạc phu nhân ở bên cạnh phụ họa. Mặt khác phu nhân cũng gật gật đầu, tán đồng. Thiết, người nhi tử không khi dễ người thì tốt rồi. Con bị người khi dễ, thật là buồn cười. Đột nhiên, mặc tử huyền cười nhạo thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển đến. Ai? Vân phu nhân nghe được thanh âm, quát lớn nói. Ở chỗ này, mọi người chiều thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu nữ hải cùng một cái tiểu nam hải ngồi ở bệnh viện hành lang ghế trên. Hai người trong mắt mang theo chảo phúng nhìn các nàng. Vừa mới là người nói chuyện. Vân Phu Nhân mang theo lạnh nhạt nhìn bọn họ, nhưng cảm thấy bọn họ có điểm quân mắt. Là ta nha. Các người hải tử vẫn là ta đánh. Mặc tử huyền mang theo cười lôi kéo cửu hận giá trị. Là người đánh ta nhi tử. Xem ta hôm nay mang người cha mẹ hảo hảo giáo hấn người một chút người nào có thể trọng người nào không thể trọc. Vân Phu Nhân chiều bọn họ đi đến. Sau đó rơ lên tay phải hướng mặc tử huyền mặt đánh đi. Vân Phu Nhân không cần. Chủ nhiệm giáo dục nhìn đến này mạc, hoảng sợ hô to. Này hai cái tổ tông chính là mặc ra người nha. A không có nghe được mặc tử huyền thanh âm, nhưng thật ra Vân Phu Nhân la lên một tiếng. Mọi người nhìn đến Vân Phu Nhân tay phải thượng có một cây thật dài kim đâm ở tay nàng. Vân Phu Nhân, bác sĩ bác sĩ mau tới nha. Nhạc phu nhân chạy nhanh tiến lên đỡ lấy vân phu nhân, tiêu to bác sĩ. Ôn muốn chết, không phải một cây châm sao. Thật là không nghị lực. Mặc tử huyền tiến lên dùng sức một rút, đem châm rút ra tới. A vân phu nhân lại là hét thảm một tiếng. Làm sao vậy? Vừa vặn bác sĩ đuổi tới. Bác sĩ mau nhìn xem vân phu nhân tay, vừa mới bị đứa nhỏ này kim đâm. Nhạc phu nhân chiều bác sĩ nói. Không có việc gì. Dùng nước thuốc đổ một chút thì tốt rồi. Bác sĩ nhìn nhìn Vân Phu Nhân trên tay miệng vết thương. kia còn không mau đi lấy. Vân Phu Nhân lúc này chịu bác sĩ hô. Bác sĩ biết những người này không phải chính mình có thể chọc, đành phải chịu đựng tính tình đi lấy nước thuốc lại đây. Ngươi cho ta chờ. Vân Phu Nhân cắn răng mặc tử huyền nói. Ngươi thật là ngươi cùng ngươi nhi tử thật là thân mẫu tử, liền lời nói đều giống nhau. Đáng tiếc nha, đều là pê lời nói. Mạc tử huyền khinh thường nói. Người vân phu nhân khí nói không nên lời lời nói. Vân phu nhân, đợi lát nữa ở thu thập bọn họ. Nhạc phu nhân ở bên cạnh an ủi vân phu nhân. Chờ bác sĩ lấy tới nước thuốc, giúp vân phu nhân tốt nhất. Tổ tông, các người hai cái như thế nào còn lửa cháy đổ thêm dầu nha Chủ nhiệm giáo dục xoa hãn, rét nôn nóng đôi mạc tử huyền nói. Sợ cái gì? Các nàng lại không làm gì được ta. Mặc tử huyền không chỗ nào sợ hãi. Các ngươi cho ta hảo hảo giáo hấn một chút này hai cái tiểu quỷ. Vân phu nhân tốt nhất dược, đối bên cạnh tám quý phu nhân mệnh lệnh nói. Ta đã sớm tưởng giáo hấn một chút bọn họ. Cư nhiên đem ta nhi tử đánh thành như vậy. Một cái phu nhân hung hăng nói. Rất hợp ta ý. Đi cùng nhau. Các vị phu nhân hảo hảo nói, này hai cái vẫn là hài tử. Chủ nhiệm giáo dục nhìn đến, vội vàng ngăn đón. Tránh ra. Ngươi là thứ gì, cư nhiên dám cản ta. Mấy cái phu nhân xem hắn ngăn đón, một đám mắng. Sau đó đẩy ra hắn, đi đến mặc tử huyền cùng mặc vũ ru trước mặt. Còn không có đến cập động bọn họ, một cái mang theo hàn ý thanh âm từ hành lang một bên chuyển đến. Ta xem ai dám đụng đến ta mặc hàn ngự hải tử. Toàn bộ người chiều thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, chỉ thấy mặc hàn ngự hàn một khuôn mặt chậm rãi đi tới. Nhìn đến mặc hàn ngự. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du vui vẻ chạy tới. Ba ba, người rốt cuộc tới. Ngươi nếu là lại đến muộn một bước người đáng yêu xoáy khí nhi tử liền phải bị đánh. Mạc tử huyền ôm mạc hàn ngự đuổi, đánh gây tiểu báo cáo. Ba ba, bọn họ khi dễ ta. Mạc vũ du đồng dạng ôm mạc hàn ngự đuổi, ủy khuất ngửa đầu nhìn mạc hàn ngự. Nhìn ủy khuất hai cái tiểu ra hỏa, mạc hàn ngự đôi mắt giống dao nhỏ một nửa sắc bén nhìn về phía những cái đó há hốc mồm nữ nhân Các ngươi vừa mới muôn giáo hơn ai nha? Mặc Hàn Ngự lạnh lùng nói. Mặc, Mặc Tổng, chúng ta, chúng ta không biết bọn họ là ngươi hài tử. Một nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, sợ hại đối Mặc Hàn Ngự nói. Sao có thể? Bọn họ sao có thể là ngươi hài tử? Vân Phu Nhân lấy lại tinh thần mang theo ác độc ánh mắt nhìn Mặc Tử huyền cùng Mặc Vũ Du, thanh âm bén nhọn đối Mặc Hàn Ngự hô. A đánh lại như thế nào? Nếu không phải bọn họ động thủ trước, ta hài tử lại như thế nào sẽ động thủ? Mười cái người còn đánh không lại hai cái so với bọn hắn còn nhỏ hài tử. Bị đánh cũng xứng đáng. Mặc hàn ngự khinh thường nhìn thoáng qua vân phu nhân, mà đối này đó nữ nhân không chút khách khi nói, tới phía trước hắn khiến cho người điều tra rõ ràng. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi nhưng thật ra tưởng trước giáo huấn ta nhi tử nữ nhi. Đối diện này đó nữ nhân bị phản bác không lời nào để nói. Các nàng tới phía trước không biết sự tình từ đầu đến cuối, chỉ biết chính mình hài tử bị đánh, lại còn có thực nghiêm trọng vào bệnh viện. Vừa mới cũng là cảm thấy mặc tử huyền hai người con nhỏ, gia trưởng sẽ lại không ở muốn giáo hấn một chút bọn họ vì chính mình hài tử báo thủ, hiện giờ bọn họ ra trường tới, hơn nữa vẫn là chính mình không thể treo vào tồn tại. Các nàng hiện tại hối hận chính mình quá xúc động, hiện tại là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hùng chi bị cho biết là chính mình hài tử động thủ trước, nhân ra chỉ là tự vệ, các nàng trong lòng càng thêm sợ, lo lắng mặc thiếu tìm bọn họ phiên toái. Mặc tử huyền nhìn vừa mới còn thực tiêu ngạo người, hiện tại như là chuột thấy mèo giống nhau không dám nói lời nào, liền đắc ý nói, vừa mới không phải thực tiêu ngạo sao. Nhìn đắc ý mặc tử huyền, nhạc phu nhân những người đó thật là khí muốn hụt máu, lại không dám biểu đạt ra tới, chỉ có thể hung tận nhìn hắn. Còn có nha, Cái kia đại thẩm chúng ta như thế nào không phải ta ba hài tử. Ngươi xem ta cùng ta ba lớn lên nhiều tương nha. Mặc tử huyền quay đầu đối với vân phu nhân kích thích nói. Hắn nhưng không sai quá nữ nhân này lại nhìn về phía lao bà kia liếc mắt một cái ái mộ. Thật là, đều là phụ nữ có chồng, còn đối người khác lưu luyến. Không cho nàng một chút giao hấn, hắn liền không họ mặc. Không có khả năng, không có khả năng. Vân phu nhân lắc đầu, kiên quyết phủ định. Nàng hiện tại tuy rằng gả vào Vân gia, chính là nàng vẫn luôn thích người là Mạc Hàn Ngự. Năm đó Mạc Hàn Ngự cưới Bạch Nguyệt Khê cái kia phế vật, nàng thầm hận đã lâu, một cái phế vật tư sinh nữ sao lại có thể gả cho hắn? Nếu là Bạch gia đại tiểu thư nàng còn có thể tiếp thu, chính là ta cố tình lại là cái kia tư sinh nữ. Nàng vốn dĩ tưởng tại gia tộc tụ hội thời điểm cho nàng một chút giao hấn, chính là nhưng đã từng nghe nói đến nàng rời đi mất ra, không biết đi nơi nào. Nàng cao hứng đã lâu, tính nàng có tự mình hiểu lấy. Mà mặc Hàn Ngự cũng vẫn luôn độc thân một người, không có tiếp xúc bất luận cái gì nữ nhân. Hiện giờ mặc Hàn Ngự cư nhiên đột nhiên có hai đứa nhỏ, nàng sao có thể tin tưởng. Ba ba, cái này đại thẩm cư nhiên nói ta không phải ngươi hài tử. mặc tử huyền đột nhiên rúi đầu vào Mạc Hàn Ngự đuổi, ủy khuất nói. Ta mặc Hàn Ngự hài tử còn không tới phiên ngươi tới phán đoán. mặc Hàn Ngự hàn mắt nhìn vân phu nhân. Ngươi như thế nào sẽ có hài tử? Ngươi không phải không tiếp cận nữ nhân sao? Vân phu U nhân bị xem có điểm hoảng sợ, nhưng vẫn là đánh bạo chất vấn. Ta ba cùng ta mò mì đều kết hôn, sao có thể sẽ không có hài tử? Ngươi ngủ ngốc nha. Mặc tử huyền cho nàng một cái xem thường. Bạch nguyệt khê. Cư nhiên là cái kia phế vật. Cái kia phế vật sao lại có thể cho ngươi sinh hài tử? Vân phu U nhân vừa nghe liền biết nguyên nhân chính là này càng làm cho nàng không tiếp thu được. nay so mặc hàng ngự ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh hài tử, càng làm cho nàng không thể tiếp thu. Bạch Nguyệt khê nữ nhân kia quả thực chính là mặc Hàn ngự vết nhơ. Ngươi không tư cách bình luận nàng. Hiện tại chúng ta tới giải quyết một chút đánh nhau sự tình. Mặc hàn ngự không nghĩ ở chỗ này nghe nàng nói một ít vô nghĩa, chỉ nghĩ giải quyết vấn đề. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là tới nói một chút lần này đánh nhau sự tình. Chủ nhiệm giáo dục chạy nhanh nói. Hắn hiện tại muốn chạy nhanh đem chuyện này xử lý hoàn hảo trở về, một khắc cũng không nghĩ đại ở chỗ này. Có một số việc nghe nhiều đối chính mình không có chỗ tốt. Mặc thiếu, ta xem chuyện này chỉ là hài tử chi gian sự. Không bằng chúng ta liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không hảo. Mặc tiểu thiếu ra cùng mặc tiểu tiểu thư đã đem chúng ta hài tử đánh. Không bằng việc này liền thôi bỏ đi. Nhạc phu nhân nhìn nhìn ở đây người. Kiến nghị nói, mặc gia đắc tội không nổi, chính mình chỉ có thể tạm thời ủy khuất hài tử, trở về sau tìm được cơ hội lại báo thủ. Đúng đúng đúng, mặc thiếu chúng ta cũng cùng nhạc phu nhân ý kiến giống nhau. Mặt khác các phu nhân cũng phụ họa Các nàng gia tộc còn không bằng nhạc gia, nhạc gia phu nhân đều thỏa hiệp, các nàng cũng chỉ có thể đi theo. Bằng không mặc thiếu nếu là trả thù lên, chính mình ra nhưng không chịu nổi. Đúng không? kia vân phu nhân đâu? Mặc hàn ngự xem các nàng thái độ, quay đầu nhìn Vân Phu Nhân. Vân ra, tứ đại thế gia trí nhất. Chẳng qua xếp hạng cuối cùng, còn không thể cùng mặc ra so. Ta, ta đồng ý giải hòa Vân Phu Nhân cắn răng nói. Biết mặc tử huyền cùng mặc vũ du là mặc hàn ngự hài tử, nàng liền biết nàng không có khả năng kê bọn họ thế nào. Hiện tại có cây thăng hạ, nàng chỉ có thể theo hắn hạ, bằng không cùng mặc hàn ngự đối lên, thua nhất định là chính mình. vậy như vậy như Mặc hàn ngữ nghe được chính mình muốn đáp án. Lôi kéo mặc tử huyền cùng mặc vũ du quay đầu đối chủ nhiệm giáo dục nói, ta dẫn bọn hắn hai đứa nhỏ hồi trường học. Đi thông thả, mặc tổng. Chủ nhiệm giáo dục nào dám cản, cung kính nói. Mặc hàn Ngự trực tiếp lôi kéo mặc tử huyền cùng mặc vũ du ra bệnh viện, lái xe dẫn bọn hắn hồi trường học. Trong xe, mặc hàn Ngự một bên lái xe một bên đối xếp sau tòa mặc tử huyền cùng mặc vũ du lạnh lùng nói. Khai giảng ngày đầu tiên các ngươi hai cái liền gặp phải việc này, thực không tội sao. Không dám nhận không dám nhận. Chút lòng thành lạc. Mạc tử huyền đem mạc hàn ngự nói, đương khích lệ nghe. Rất đắc ý. Mạc hàn ngự nhìn loại thái độ này mạc tử huyền, mặt đen. Không có nha. Mạc tử huyền vô tội nhìn mạc hàn ngự. nay có cái gì hảo đắc ý, một đám nước kê một chút khiêu chiến độ đều không có. Mạc vũ du đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. Thực Kinh thường nói. Mạc Hàn Ngự nghe xong Mạc Vũ Du nói, mặt càng đen. Đột nhiên nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê ngày hôm qua lời nói, này hai cái hùng hài tử thật là không an phận. Lão ba, ta hỏi ngươi một việc Nga. Đại bà ra có phải hay không chỉ có hai đứa nhỏ nha? Mạc Tử Huyền đột nhiên ngảy đề tài. Ngươi hỏi cái này làm gì? Mạc Hàn Ngự hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn hỏi Mạc Hàn Ngự loại sự tình này. Tò mò nha. Ta phía trước nhìn đến một nam hải tử cùng đại bá gia nữ nhi giống như Nga. Mặc tử huyền giải một cái rối Cái gì? Mặc hàn ngự tới một cái khẩn cấp phanh lại, đột nhiên quay đầu nhìn mặc tử huyền. Nôn nóng hỏi, ngươi chính là thật vậy chăng? Ngươi ở địa phương nào nhìn đến? Ba ba, ngươi làm gì như vậy kích động nha? Sẽ không đại bá thật sự còn có một cái hải tử đi. Mặc tử huyền xem mặc hàn ngự loại thái độ này. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng liền một chút, mặc hẳn ngự không có nhìn đến. Mặc tử huyền quay đầu cùng mặc vũ du nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra bọn họ có manh mối có thể tìm nổi lên. Ngươi chỉ cần nói cho ta ở nơi nào nhìn đến người này thì tốt rồi. Mặc Hàn ngự mang theo nghiêm túc ngữ khí. Nô, no, chúng ta cùng ngó mì ở tại dê tỉnh, ta khi đó 3 tuổi, thừa mụ mụ không ở nhà, ca ca tỷ tỷ đang ngủ, trộm chạy ra ngoài chơi. Sau đó là đường, ở một cái giao lộ đụng tới một cái cùng vũ nhu đường tỉ lớn lên rất giống ca ca, là hắn giúp ta tìm được về nhà lộ. Lúc sau liền không có gặp qua hắn. Mạc Tử huyền một chút cũng không trột dạ biên chuyện xưa, nói xong, mang theo nghi hoặc hỏi Mạc Hàn Ngự. Ba ba, ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm gì như vậy kích động đâu. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mạc Hàn Ngự đôi mắt nhìn chầm chằm vào Mạc Tử huyền. Thật sự nha. Mặc tử huyền một chút cũng không có chột dạ gật đầu. Ba ba, cái kia nam Hải có vấn đề sao? Mặc vũ du cũng mang theo nghi hoặc xem mặc hàng ngự. Hán, có thể là ngươi đại bá năm đó mất đi hài tử. Năm đó ngươi đại bá mẫu sinh sản thời điểm đã xảy ra một ít ngoài ý muốn song bào thai ca ca bị người ôm đi. Hơn nữa vũ nhu cũng bởi vì lúc sinh ra không có chiếu cố hảo, hiện tại có điểm yếu, thường thường sinh bệnh. Người đại bá mẫu bởi vì nhi tử ném tưởng niệm hài tử quá độ, hơn nữa sinh sản khi xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại cũng thân thể không tốt. Mặc hàn ngự tiếp tục lái xe, sau đó trả lời mặc vũ du vấn đề. Mặc ra không phải rất cường đại sao. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, hơn nữa bằng mặc ra thế lực, muốn tìm một cái hài tử không phải rất đơn giản sao. Mặc tử huyền chỉ ra vấn đề lỗ hổng. Mặc ra ở trước tiên tìm, chính là vẫn là không tìm được. Mấy năm nay người đại bá cùng người đại bá mẫu cũng vẫn luôn không có từ bỏ, người trong nhà cũng ở tiếp tục hỗ trợ tìm. Chính là mấy năm nay vẫn luôn không có manh mối. Hiện tại có manh mối, ta sẽ làm người đi dê tỉnh tìm xem. Nga! Kia hy vọng ta cấp manh mối lưu dụng đi. Mặc tử huyền trên mặt cười nói, trong mắt lại hiện lên một kia trổ dạ lao bà nếu là biết cái kia manh mối là ta biên không biết có thể hay không đánh chết ta. Ân Mặc hàn ngự lái xe xem lộ, không có nhìn đến mặc tử huyền trọt dạ. Thực mau mặc hàn ngự liền đem mặc tử huyền cùng mặc vũ du mang về trường học, xem bọn họ vào trường học, mới lái xe chạy lấy người. Hắn hiện tại muốn đi an bài người đi dề tỉnh điều tra, nhưng là hắn không tính toán nói cho đại ca, chờ có tin tức lại nói cho bọn họ tương đối hảo có điểm. Thì, ngươi nói nếu là lão ba biết lừa hắn, có thể hay không giết ta tâm đều có. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du một bên hướng phòng học đi đến, một bên liêu. Này rất có khả năng. Bất quá hiện tại chúng ta có 50% năm chắc có thể khẳng định, đại ca là đại bá hai tử, giữ lại 50% liền xem xét nghiệm ADN. Mặc vũ du vô vô mặc tử huyền đầu. Chúng ta đây hiện tại liền phải bắt được mặc vũ nhu đầu tóc hoặc là đại bá đầu tóc. Còn có chính là điều tra năm đó là ai đem đại ca ôm đi, vì cái gì ôm đi đại ca. Đúng vậy. Hai người thực mau trở lại phòng học, hiện tại là tan học thời gian. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du tiến phòng học liền cảm nhận được toàn ban đồng học nhìn bọn họ. Hai người bình tĩnh ngồi chỗ ngồi ngồi xong. "Vũ Du, Tử Huyền các ngươi hai cái không có việc gì đi? Có hay không bị thương?" Ngồi xuống hảo, Mạc Tử Diệp liền mang theo quan tâm hỏi. "Chúng ta là không có việc gì, có việc chính là Nhạc Gia Minh cùng Nhạc Thanh San bọn họ." Mạc Tử Huyền đắc ý cười nói. Không có việc gì liền hảo. Mặc tử Diệp xem bọn họ cũng không giống bị thương bộ dáng, lại nghe bọn hắn nói như vậy, liền tin chính thành. Còn có một thành là đối bọn họ vũ lực giá trị có điểm hoài nghi. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Mặc tử huyền kiêu ngạo nói. Ha ha ha, là là là, ngươi lợi hại nhất. Mặc tử Diệp xem mặc tử huyền như vậy tự tin, cười nói. Vũ nhu tỷ tỷ ta đầu tóc có điểm đưa. Ngươi có thể hay không giúp ta lộn một chút? Mạc Vũ Du đối đứng ở mặt tử diệp mặt sau quan tâm nhìn bọn họ Mạc Vũ Nhu nói. Hảo nha! Mạc Vũ Nhu thấy Mạc Vũ Du muốn nàng hỗ trợ, cười đáp ứng. Sau đó Mạc Vũ Nhu đi qua đi, đứng ở Mạc Vũ Du mặt sau. Mạc Vũ Du đem đầu tóc thả xuống dưới, từ cặp sách lấy ra một phen gỗ đào sơ giao cho Mạc Vũ Nhu. Hoa! Hảo hảo xem gô đào sơ, hơn nữa mang theo một loại rất dễ nghe hương vị ra. Mạc Vũ Nhu nhìn trong tay gô đào sơ, kinh ngạc nói. Đây là đương nhiên rồi. Này đem lược là dùng trăm năm gỗ đảo làm thành. Chỉ là đơn giản gia công, không có thêm mặt khác đồ vật, giữ lại nguyên lai nhân khí thức. Cho nên mới sẽ có hương khí Nga Mạc Vũ du xem Mạc Vũ Nhu kinh ngạc, cười giải thích. Khó trách. Mạc Vũ Nhu gật đầu, sau đó giúp Mạc Vũ du chải lên tóc, sau đó giúp nàng trói lại một cái rất đẹp công chúa kiểu tóc. Mặc vũ du xem mặc vũ nhu giúp nàng cột tóc, còn chói lại một cái đẹp công chúa kiểu tóc, rất là vui vẻ. Vì thế đối mặc vũ nhu nói, tỷ tỉ, tỉ, ta cũng giúp ngươi chói một kiểu tóc đi, ta sẽ một loại rất đẹp công chúa kiểu tóc Nga, muốn hay không? Xem mặc vũ du như vậy tích cực, mặc vũ nhu có điểm không nghĩ cự tuyệt, cái này mỗi mỗi buổi sáng hẳn là tương đối không quen thuộc hoàn cảnh, cho nên mới nói, hiện tại là thích ứng hoàn cảnh, người cũng rộng rãi nhiều. Vì thế Mạc Vũ Nhu gật đầu, thỏ vẻ đáp ứng nàng yêu cầu. "Vậy ngươi ngồi xuống." Mạc Vũ Du đem vị trí nhường ra tới cấp Mạc Vũ Nhu ngồi. Mạc Vũ Nhu ngồi xuống, Mạc Vũ Du liền bắt đầu cấp Mạc Vũ Nhu chát tóc, sau đó thừa ai cũng không chú ý tới, trộm cầm một cây Mạc Vũ Nhu đầu tóc. Bên cạnh cùng Mạc Tử Diệp nói chuyện phía Mạc Tử Huyền thời khắc chú ý miêu tả Vũ Du cùng Mạc Vũ Nhu, thấy tỉ tỉ đã bắt được tóc, Mạc Tử Huyền tặng một hơi. Cuối cùng bắt được tay Sự tình thành công một nửa. Hào Mặc Vũ Du giúp Mặc Vũ Nhu trói lại một cái tương đối cổ điển công chúa kiểu tóc, làm Mặc Vũ Nhu thoạt nhìn càng thêm giống cổ đại tiểu thư khuê các. Thật lạ để mắt. Vũ Du tay nghề hảo hảo Mặc Tử Diệp cũng nhìn lại đây, thấy Mặc Vũ Nhu kiểu tóc, ca ngợi Mặc Vũ Du khéo tay. Ca ca nói đùa. Là tỷ tỷ lớn lên Mỹ. Mặc Vũ Du khiêm tốn. Thượng hai tiết khóa. Mặc tử Diệp mang theo mặc tử huyền ba người ở cổng trường khẩu chờ tiếp bọn họ tan học người. Tử Diệp ca ca, các ngươi ai tiếp các người tan học nha. Mặc tử huyền làm bộ to mò hỏi. Có đôi khi là ba ba, có đôi khi là mụ mụ, nhưng càng nhiều xem như trong nhà tài xế thúc thúc. Mặc tử Diệp không nghi ngờ có hắn trả lời. Nga! Hôm nay tam thúc tới đón các ngươi sao? Mặc tử Diệp hỏi. Là nha là nha. Mặc tử huyền gật đầu. Kỳ thật hắn không biết. Tử Diệp Vũ Nhu. Một chiếc màu xám siêu xe ngừng ở bọn họ trước mặt, mặc hàn ảnh từ cửa sổ xe ló đầu ra, tiêu mặc Tử Diệp cùng mặc Vũ Nhu. Ba ba ba ba mặc Tử Diệp cùng mặc Vũ Nhu kinh hỉ nhìn mặc hàn ảnh. Ba ba tới đón các ngươi Tử huyền Vũ du các ngươi hảo nha. Muốn hay không đại bá mang các ngươi đoạn đường nha. Mặc hàn ảnh xuống xe, bấy lên mặc Vũ Nhu. Sau đó cúi đầu hỏi mặc Tử huyền cùng mặc Vũ du Đại bá hảo. Không cần, ba ba nói hôm nay tới đón chúng ta. Mặc vũ du ngẩn đầu lên, cự tuyệt mặc hàn ảnh. Đại bá, ngươi có thể hay không ôm ta một chút? Mặc tử huyền nháy đôi mắt đối mặc hàn ảnh bán manh. Nga. Có phải hay không cảm thấy đại bá rất tuấn tú, muốn thân cận thân cận? Mặc hàn ảnh tự luyến nhìn mặc tử huyền. Là nha là nha. Ta muốn gần gui xem một chút là ba ba xoái, vẫn là đại bá càng xoái. Mặc tử huyền theo cổ hướng lên trên bò. Mặc hàn ảnh vông mặc vũ nhu, bế lên mặc tử huyền, cùng hắn mặt đối mặt, cười nói, mau nhìn xem có phải hay không ta càng xoái một chút. Mặc tử huyền đôi tay ôm mặc hàn ảnh cổ, lặng lẽ thừa mặc hàn ảnh không chú ý thời điểm dùng một cái rất mỏng rất nhỏ lưỡi dao cắt một chút tóc của hắn, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Đối với mặc hàn ảnh dương một cái đại đại gương mặt tươi cười, mở miệng nói, đại bá, tự tin là chuyện tốt. Nhưng qua chính là tự luyến. Phóng ta đi xuống đi. Tiểu tử thúi ngươi có ý tứ gì? Mặc Han ảnh lập tức liền biết hắn ý tứ, giả vờ tức giận nói. Đại ba biết ta ý tứ. Mặc tử huyền xem hắn không có phong chính mình đi xuống ý tứ, chỉ cần dễ rùa đi xuống. Mặc Han ảnh lập tức bị hắn như vậy dễ rùa cũng ôm không được hắn, đành phải phong hắn đi xuống. Tiểu tử thúi, cùng ngươi ba giống nhau không đáng yêu. Mặc Han ảnh hầm hư nói. đại ba, ta còn có việc đi trước lạc. Thúi chảo. Mặc tử huyền đứng vương chân, lôi kéo mặc vũ du chạy nhanh chạy. Ui, các ngươi hai cái đi nơi nào nha. Không đợi các ngươi ba ba lạc. Mặc hàn ảnh xem bọn họ chạy mất, ở phía sau hô to. Không lạc, ta sẽ nói cho hắn. Mặc tử huyền có hắn nói. Mặc hàn ngự nhìn bọn họ chạy xa, ngăn cản một chiếc xe taxi đi rồi. Quay đầu lại vừa định muốn mang theo mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu lên xe về nhà. Liền nhìn đến Mạc Hàn Ngự xe chiều bên này mở ra. K. Mạc Hàn Ngự đình hảo xe, xuống xe cùng Mạc Hàn ảnh trao hỏi. Tam Thúc Hảo Tam Thúc Hảo Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng giống Mạc Hàn Ngự Vân An. Ngươi tới thật không phải thời điểm, con của ngươi nữ nhi mới vừa ngồi xe đi rồi. Đi xe? Ai? Mạc Hàn Ngự vừa nghe Mạc Tử huyền bọn họ đi rồi, cao mày hỏi. Xe taxi. Nói có việc Mạc Hàn ảnh đúng sự thật trả lời. Mạc Hàn Ngự muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên di động văng lên, Mạc Hàn Ngự lấy ra di động nhìn đến khi Mạc Tử huyền đánh lại đây, chạy nhanh tiếp khởi. Ui, lão ba, ngươi không cần tiếp ta cùng tỷ tỷ chúng ta hiện tại có việc gấp muốn đi làm, cũng không cần lưu cơm cho chúng ta, khả năng tối nay mới trở về. Cứ như vậy là túi chào. Một tiếp khởi điện thoại, Mạc Tử huyền liền hoa bá lạc một hơi nói xong điện thoại, sau đó treo. Mạc Hàn Ngự nhìn treo điện thoại. Mặt hát nháy mắt đen xuống dưới, lại còn có tỏa ra hàng khí. Cái kia, tam đệ nha. Ta trước dây lưng diệp Vũ Nhu đi trở về, ngươi tẩu tử còn ở nhà chờ bọn họ ăn cơm. Mặc hàn ảnh vừa thấy mặc hàn ngự trạng thái liền biết hắn hiện tại đang đứng ở sinh khí trạng thái chung, không thể trêu trọc. Hừ. Mặc hàn ngự hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên xe chạy lấy người. Nhìn khai xa siêu xe, mặc hàn ảnh sờ sờ mũi mang theo Mặc Tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu về nhà. Bên này xe taxi thượng, Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ căn bản không biết trở về chờ đợi bọn họ hậu quả, hiện tại thật đang nhìn trong tay hai phân tóc. Hiện tại chúng ta đi trước Vạn Thảo đường nơi đó lấy đại ca zinạ cùng đi Bắc Văn bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Mặc Vũ Du mang theo kích động ngữ khí. "Ừm." Mặc Tử Huyền cũng đồng dạng kích động. Hai người làm tài xế dẫn bọn hắn đến Vạn Thảo đường. Tới rồi lúc sau làm hắn ở bên ngoài chờ bọn họ một chút. Bọn họ đi lấy đồ vật lập tức liền ra tới. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du vào vạn thảo đường, vẫn là mị cơ ở đại sảnh nhìn đến bọn họ, nghe được bọn họ ý đồ đến, dẫn bọn hắn đến hậu đường, lấy ra cửu công chúa Bạch Nguyệt khê đặt ở nơi này bọn họ máu dạng thể cho bọn hắn. Bắt được đại ca máu dạng thể, mặc tử huyền cùng mặc vũ du mã bất đình để chạy tới nhà mình lao mẹ nó tư nhân bệnh viện, bác văn bệnh viện. Bác văn bệnh viện bên ngoài thượng là tư nhân bệnh viện, kỳ thật là một khu nhà nghiên cứu các loại bệnh tật bệnh viện, có thể nói vạn thảo đường là trung ý, ý sở hướng tới địa phương, như vậy bác văn bệnh viện chính là tây y sở hướng tới thiên đường. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tới rồi bệnh viện, lấy ra một thân phận chứng minh, liền có người dẫn bọn hắn đến bệnh viện tối cao tầng thấy bệnh viện người phụ trách. Hai người nhìn thấy người phụ trách không có vô nghĩa, nói thẳng minh ý đồ đến. Hơn nữa nói cho hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ đem báo cáo lấy ra tới. Người phụ trách chạy nhanh làm người đi lộng, nói cho mặc tử huyền cùng mặc vũ du, nhanh nhất muốn 4 cái giờ. Xem bọn họ như vậy tiểu, hỏi bọn hắn, tiểu thiếu ra tiểu tiểu thư, còn muốn 4 cái giờ mới có thể bắt được báo cáo. Không biết các ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là các ngươi đi về trước, chờ báo cáo ra tới, ta làm người lập tức cho các ngươi lấy qua đi. Chúng ta ở chỗ này chờ. Ngươi cho chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn. Ăn xong sau, ta đi trước phòng nghiên cứu xem một chút. Mặc tử huyền ngồi ở trên sofa, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Kêu hảo, kêu có cái gì muốn ăn, ta làm người đoan chắc bị. Người phụ trách xem mặc tử huyền dáng vẻ này, thật cẩn thận nói. Không cần cố ý, bệnh viện nhà ăn có cái gì liền ăn cái gì đi. Mặc vũ du cũng bản một khuôn mặt, bình tĩnh nói. Hảo, ta đây làm người đi lấy. Ta còn có mấy cái giải phẫu phải làm, chứ không ở nơi này cùng các ngươi. Ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Mặc tử huyền nghe hắn còn có việc, liền chạy nhanh làm hắn đi xuống. Người phụ trách thấy bọn họ thật là không có chuyện, liền ra văn phòng, làm người chuẩn bị một ít tốt đồ ăn đi vào. Chính mình tắt thay quần áo đi chuẩn bị làm phẫu thuật. Thực mau liền có người đem đồ ăn đoan tiến văn phòng, mặc tử huyền cùng mặc vũ du không có bắt bẻ. Chẩm dãi đang ăn cơm đồ ăn. Ăn xong sau, cũng có người tiến vào cầm chén đua đoan đi. Mặc tử huyền ăn xong sau, nghỉ ngơi một chút liền đi phòng nghiên cứu. Mặc vũ du thì tại văn phòng nội lên mạng. Từ từ nữ vương, ra tới ra tới ra tới, có việc gấp tìm. Độc sư, chúng ta tiểu nữ vương có chuyện gì nha? Tay súng thiện sạ, chúng tiểu nhân tới lạc, tiểu nữ vương có chuyện gì nha? Võng nghiện thiếu niên, nữ vương đại nhân có cái gì nan để nha? Hòa nhãn kim tinh, nữ vương đại nhân vãn hảo nha, có cái gì việc khó, tìm chúng ta nha. Bách sự thông, có việc tìm chăm thông, tình báo chuẩn. Từ từ nữ vương, vong nghiện, bách sự thông các người giúp ta điều tra một chút kinh đô mặc gia đại thiếu ra mặc hàn ảnh 6 năm trước sự, bất luận cái gì sự đều phải điều tra, đặc biệt là về hắn hài tử sự, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Vong nghiện thiếu niên, mặc gia, kinh đô tứ đại gia tộc trí nhất. Bách sự thông, mặc ra nhưng không dễ trọc. Tay xuống thiện xạ, mặc ra không phải lão đại nhà chồng, Nữ vương nhà ngươi sao? Mặc Hàn ảnh hình như là ngươi đại bá đi. Độc sư, Nữ vương ngươi không phải về kinh đô sao? Có phải hay không mặc ra người khi dễ ngươi? Hỏa Nhãn Kim Tinh, Nữ vương không khi dễ người liền không tội, còn bị người khi dễ. Từ từ Nữ vương, Hỏa Nhãn, ngươi có phải hay không chê ta gần nhất không ở? Ra ngứa. Hỏa Nhãn Kim Tinh Không có không có không có, ta còn có việc, ta đi trước, túi chào Từ từ nữ vương, thử. Thính ngươi chạy trốn mau Các ngươi không cần đoán mò, ta không có việc gì, chỉ là ta cùng tiểu huyền tử phát hiện một ít việc, muốn điều tra rõ ràng. Võng nghiện thúc thúc, bách sự thông thúc thúc liền giữa các ngươi lạc, trong vòng 3 ngày cho ta hồi đắp không thành vấn đề đi. Bách sự thông, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta sẽ đem tư liệu phát ngươi hồng thư. Võng nghiện thiếu niên, nữ vương yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Từ từ nữ vương, ra đây trước hạ lạc, túi chảo. Võng nghiện thiếu niên, bách sự thông, tay súng thiện xạ độc sư, hỏa nhãn kim tinh, túi chảo. Mặc vũ du rời khỏi cái này đặc thù internet phòng, tiếp theo tiến vào một cái khác thuộc về cùng mọ mỉ các ca ca phòng. Từ từ nữ vương, mọ mỉ, đại ca, ca ca có ở đây không nha? V. Quả cam kỵ sĩ. Từ từ buổi tối hảo nha. Ăn cơm không có. Quả lê kỵ sĩ, từ từ buổi tối hảo, ăn cơm không. Hồ từ từ buổi tối hảo, có hay không tưởng mò mì nha. Từ từ nữ vương, mò mì ta rất nhớ ngươi A còn có các ca ca, các ngươi khi nào trở về nhà. Hồ nô no, không sai biệt lắm muốn hơn một tháng đi. Quả cam kỵ sĩ, từ từ không cần cấp, các ca ca trở về cho ngươi mang lễ vật. Quả lê kỵ sĩ. Từ từ ngoan, không bội. Hồ ly, tiểu huyền tử đâu? Lại chạy chạy đi đâu? Người ba cho các ngươi tìm trường học sao? Từ từ nữ vương, ta cùng tiểu huyền tử ở Bắc Văn Bệnh viện bên này có chút việc phải làm. Hiện tại hắn đi phòng nghiên cứu. Hiện tại chúng ta ở Thiên Vũ Quý Tộc Trường Học độc năm ba. Cùng đại bá hai đứa nhỏ cùng cái ban. Hồ ly, vậy các ngươi có hay không ở trường học gây chuyện? Từ từ nữ vương, khu khu khu. Hôm nay mới vừa đem một đám gia hỏa đánh xong. Quả cam kỵ sĩ, từ từ là ai khi dễ ngươi. Quả lê kỵ sĩ, ai đánh các ngươi. Hồ các ngươi liền không thể an phận một chút sao. Từ từ nữ vương, mõ mỹ lần này cũng không phải là chúng ta tìm phiền thoái, là phiền thoái tìm chúng ta. Các ca ca, không cần cấp, ta đã giáo hấn bọn họ. Hồ các ngươi hai cái cho ta an phận điểm. Nếu là lại làm ta biết các ngươi hai cái có gây chuyện thị phi, xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi hai cái. Quả cam kỵ sĩ, mọ mì, ngươi không cần mắng từ từ, lại không phải từ từ trước gây chuyện. Từ từ nói cho đại ca là ai khi dễ các ngươi, đại ca giúp ngươi báo thủ. Quả lê kỵ sĩ, mọ mì, từ từ sẽ không chủ động gây chuyện, nhất định là những người đó tìm bọn họ phiền thoái. Hồ ly, các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Đều là các ngươi quán. Từ từ nữ vương, A nha, không cần. Ta chính mình thủ chính mình báo mới có ý tứ. Quả cam kỵ sĩ, vậy được rồi, nếu là chị không được liền nói cho đại ca cùng ca ca. Quả lê kỵ sĩ, ta cho ngươi gửi một ít vũ khí trở về, nếu là ai dám khi dễ ngươi, lấy những cái đó vũ khí đối phó bọn họ. Từ từ nữ vương, cảm ơn đại ca cùng ca ca. Ngoà ngoà, hồ hảo hảo. Quả cam quả lê chúng ta nên tiếp tục làm việc, từ từ chúng ta trước hạ, túi chào. Quả cam kỵ sĩ, từ từ túi chào, trở về thời điểm cẩn thận một chút. Quả lê kỵ sĩ, từ từ túi chào, nhớ rõ kiểm tra và nhận chuyển phát nhanh. Từ từ nữ vương, mọ mì túi chào, đại ca ca anh em túi chào, ta sẽ. Mặc vũ du nhìn bọn họ một đám hạ, cũng rời khỏi tới phòng. Nghĩ chính mình cũng nhằm chán, liên lợi dụng hacker kỹ thuật hắc tiến trường học máy tính tìm được hôm nay giữa chưa kêu mấy cái học sinh tư liệu, biết bọn họ bối cảnh. Lại lợi dụng hacker kỹ thuật hắc tiến bọn họ ra tộc công ty, nhìn bọn họ công ty tư liệu, còn phát hiện bọn họ có mấy nhà công ty có trốn thuế lẩu thuế dấu vết, lại còn có phát hiện nhạc gia cư nhiên bị nghi ngờ có liên quan cùng hắc đạo hợp tác. Thuận tiện còn phát hiện kia mấy người phụ thân ở bên ngoài có dưỡng tiểu tam. Nhìn đến này đó tư liệu, Mạc Vũ Du lộ ra một cái mỉm cười. Hiện tại nếu là có một cái quen thuộc nàng người tại bên người, nhất định sẽ biết nàng đây là phải làm chuyện xấu cười. Mạc Vũ Du đem những cái đó chôn thuế lậu thuế, thiệp hác tư liệu đóng gói gửi đi cấp kinh đô bộ môn liên quan. Sau đó đem những cái đó dưỡng tiểu tam chứng cứ chia truyền thông. Làm xong này đó, Mạc Vũ Du mang theo sung sướng tâm tình thư một cái lời eo, ngày mai liền phải có trò hay lên sân khấu lạc, đáng tiếc nhìn không tới nhà, muốn đi học. Thỉ! Ta đã về rồi. Đúng lúc này, Mạc Tử huyền từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào Có cái gì thu hóa sao? Mạc Vũ Du nhìn tâm tình không tồi Mạc Tử huyền Có điểm, bọn họ nghiên cứu một cái trị liệu bệnh S dược vật, hiện tại đang ở thực nghiệm chung, tin tưởng không lâu liền có thể biết hiệu quả. Mạc Tử huyền không có dâu dếm. Nga Vừa mới ta cùng mọ mì, ca ca bọn họ nói chuyện thiếm, nói cho bọn họ sự tình hôm nay. Sau đó ca ca nói cho ta gửi một ít vũ khí lại đây. Mạc Vũ Du gật đầu, sau đó đem chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê nói chuyện phiếm nói cho Mạc Tử Huyền, còn có vũ khí sự. Là sao? Thật tốt quá. Nghe nói Lao Ca có một đám mới nhất vũ khí. Không biết có phải hay không cái này. Mạc Tử Huyền nghe được có vũ khí, đôi mắt phong quang, kinh hỉ nói. Ngươi lại không thường dùng vũ khí, làm gì như vậy kích động. Mạc Vũ Du điếu môi ta không thường dùng, không đại biểu ta không cần nha. Mặc tử huyền phản bác. Khấu khấu khấu mặc vũ du vừa định nói, cửa văn phòng liền văng lên. Tiến bảo. Mặc tử huyền lớn tiếng nói. Tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư báo cáo ra tới. Các ngươi xem một chút. Bệnh viện người phụ trách luôn nghe đẩy cửa tiến vào trong tay cầm một phần báo cáo, đi đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du trước mặt đưa cho bọn họ. Cảm ơn thúc thúc. Nếu báo cáo ra tới. Chúng ta đây liền đi trước, nhớ kỹ không cần nói cho ta mẹ chúng ta tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Người đến lúc đó nói cho bọn họ ta tới bệnh viện xem nghiên cứu là được. Mạc tử huyền cầm báo cáo, con lên cặp sách. Làm người phụ trách bảo mật bọn họ lần này tới mục đích. Là, tiểu thiếu da. Người phụ trách gật đầu. Thì, đi thôi. Mạc tử huyền quay đầu đối thu thập thứ tốt Mạc Vũ Du nói. Mạc Vũ Du đi theo Mạc tử huyền đi ra văn phòng. Người phụ trách muốn đưa bọn họ, cũng bị bọn họ cử tuyệt. Hai người ra bệnh viện, tìm một cái góc không người. trống rỗng lấy ra một cái ván trượt xe. Hai người đem ván trượt xe phóng tới trên mặt đất, ấn một chút ván trượt xe mặt bên một cái cái nút, đứng lên trên, ván trượt xe liền tự động về phía trước đi vòng quanh. Bọn họ sở dĩ có thể chống rỗng lấy ra đồ vật, là bởi vì Bạch Nguyệt Khê cho bọn hắn một người một cái nhận không gian, chỉ có thể phóng một ít không có sinh mệnh đồ vật. Giữ tươi cũng có thể. Ván trượt xe là mặc tử thần chuyên môn vì bọn họ nghiên cứu ra tới, toàn trên thế giới chỉ có 4 cái. Tốc độ có thể khống chế, nhanh nhất có thể cùng xe thể thao so sánh với. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở nội thành dùng bình thường tốc độ hoạt ván trượt xe, chờ tới rồi tương đối không ai đoạn đường. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhanh hơn tốc độ, hiện tại nếu là có người, liền sẽ thấy lưỡng đạo thân ảnh vèo một thân qua đi. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du ở 10 giờ rưỡi thời điểm về tới lưng Trừng núi biệt thự cửa, bảo vệ cửa mang theo mạc danh ánh mắt cho bọn hắn mở cửa. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du tiến biệt thự liền cảm giác toàn bộ biệt thự quái quái, đặc biệt là Bảo Tiêu, người hầu xem bọn họ ánh mắt, mang theo thương hại cùng đồng tình. Cẩn thận một chút. Mạc Vũ Du tiến biệt thự, liền đối Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nhỏ giọng nói: "Ân." Mạc Tử Huyền cũng cảm giác được một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Còn biết trở về nha Mặc hàn ngự mang theo lệnh băng thanh âm từ phòng khách sofa phương hướng phát ra. Mặc tử huyền cùng mặc vũ ru run run một chút, chiều trên sofa nhìn lại. Chỉ thấy mặc hàn ngự lạnh một khuôn mặt, trong mắt mang theo bão nội nhìn bọn họ. Ba, ba, ba ba buổi tối hảo nha. Mặc tử huyền nỗ lực căng ra gương mặt tươi cười, nói lắp đối mặc hàn ngự vẫn an. Lão ba, người làm sao vậy? Không khai sớm sao? Mạc Vũ Du đảo có vẻ tương đối chấn định tự nhiên, nháy đôi mắt hỏi Mạc Hàn Ngự. "Lại đây." Mạc Hàn Ngự không để ý tới bọn họ, lạnh lùng nói. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du thực không nghĩ qua đi, nhưng hiện tại rõ ràng bất quá đi sẽ tao ương, cho nên chậm rãi dịch qua đi. "Đi đâu?" Mạc Hàn Ngự xem bọn họ lại đây, đôi mắt mang theo uy áp nhìn bọn họ. "Anh, chúng ta đi một cái làm một kiện chuyện rất trọng yếu đi." Mạc Tử Huyền cúi đầu, không dám nhìn hắn đôi mắt. Nói mặc hàn ngự tăng thêm ngữ khí. Ba ba, ta buồn ngủ quá Nga. Ta đi trước tắm rửa ngủ. Ngày mai còn muốn đi học đâu? Mặc tử huyền làng nũng, nói sang chuyện khác. Rõ ràng hôm nay buổi tối mặc hàn ngự không tính toán quán bọn họ. Này hai cái tiểu gia hỏa thật sự là thiếu thu thập. Nói, hôm nay không nói, liền ra Pháp hầu hạ. Ra Pháp, ta nói cho ngươi, hôm nay ta còn liền không nói. Mạc tử huyền vừa nghe ra pháp tính tình cũng lên đây. Ngãnh cổ chờ Mạc Hàn Ngự. Người tới, đồ vật mang lên. Ta cũng không tin ta hôm nay thu thập không được ngươi. Mạc Hàn Ngự chưa từng có bị người ngỗ nghịch quá, thấy hắn như vậy đối với hắn làm, trực tiếp làm người kia ra pháp Mạc Hàn Ngự, ngươi dám động chúng ta một chút. Ta liền sẽ không mặc ra nửa bước. Mạc Vũ Du thấy Mạc Hàn Ngự động thật, xoa eo kêu khí. Thiếu ra, hảo hảo nói. Tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư còn nhỏ. Bên cạnh quản gia thấy nhà mình thiếu ra càng thêm tức giận, chạy nhanh khuyên bảo. Lấy tới. Mạc Hàn Ngự mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn quản gia. Quản gia không dám ngỗ nghịch hắn đề tài đành phải lấy ra một cây roi. Sau đó rất chậm rất chậm đưa cho Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự một phen lấy quá roi, lạnh lùng nói, hiện tại cho các ngươi cơ hội, nói, đi đâu. Không nói, liền không nói. Xem ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Mạc tử huyền quật cường nói. Chúng ta tuy rằng là hài tử, nhưng chúng ta cũng có quyền. Mạc vũ du cùng lý theo tranh. Không nói, vậy ra pháp hầu hạ. Mạc hàn ngự bị bọn họ trọc bạo nộ rồi. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du chạy nhanh dọn xong trạng thái chiến đấu. Mạc hàn ngự cầm roi chiều bọn họ chân huy đi. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du chiều hai bên lué. Sau đó Mạc Vũ Du từ ống tay hào rút ra một cây màu đen roi, cũng huy hướng Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự hiện lên, roi lập tức đem bàn trà cấp chém thành hai nửa. Tê quản gia còn có mặt khác người hầu nhìn đến này Mạc, đều đến hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn Mạc Vũ Du. Thức hảo! Hôm nay đánh thắng, các ngươi về sau ái làm gì làm gì, ta liền mặc kệ. Mạc Hàn Ngự nhìn thoáng qua hai nửa bàn trà, sau đó đôi Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Vậy xem trọng. Mạc Vũ Du tự tin nhìn Mạc Hàn Ngự. Sau đó chiếu Mạc Tử Huyền điểm một chút đầu. Mạc Tử Huyền thu được Mạc Vũ Du tin tức, trong mắt hiện lên quỷ dị quang. Mạc Vũ Du chiếu Mạc Hàn Ngự phát khởi thế công, Mạc Hàn Ngự dùng roi ngăn cản, hai người có qua có lại, đem phòng khách không sai biệt lắm hủy đi. Đột nhiên Mạc Tử Huyền chiếu Mạc Hàn Ngự phóng ra mấy cây ngân châm. Mạc Hàn Ngự tuy rằng chuyên chú cùng Mạc Vũ Du đánh, nhưng cũng thời khắc chú ý Mạc Tử Huyền. Thấy bay tới ngân trầm, mặc hàng ngự bay nhanh mà hiện lên, bất quá chờ hắn hiện lên, lại có mấy cái ngân châm bay tới, mặc hàng ngự tiếp theo lẻ. Mặc vũ du xem hắn né tránh, thừa cơ tăng lớn lực công kích. Quản gia ở bên cạnh trong lòng run sợ nhìn phụ tử, nữ, ba người chiến tranh. Kinh ngạc nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du cư nhiên có như vậy cường đại vũ lực. Đối còn không có trở về bạch nguyệt khê cảm thấy một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu phu nhân cái kia phế vật. Cư nhiên có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú hải tử. Bên này, Mạc Vũ Du bị Mạc Hàn Ngự ném tới trên sofa, Mạc Tử Huyền bị Mạc Hàn Ngự roi cuốn lấy kéo đến Mạc Hàn Ngự trước mặt, Mạc Tử Huyền nỗ lực ở dãy rua, trên mặt mang theo nôn nóng. Không tồi, đáng tiếc còn kém một chút. Mạc Hàn Ngự nhắc tới bị roi cuốn lấy Mạc Tử Huyền, mang theo khen ngợi. Tháng bại còn không có công bố đâu. Mạc Tử Huyền mang theo quỷ dị cười, ở hắn còn không có đến cập phản ứng lại đây. Đột nhiên triều hắn giải một phen bột phấn. Khu khu khu, đáng chết. Mặc hàn ngự đột nhiên không kịp phòng ngừa hút vào bột phấn, ảo nao mắng. Đột nhiên cảm giác chính mình thân thể nhung ra, không có sức lực, tiếp theo liền ngã trên mặt đất. Mặc tử huyền cũng theo mặc hàn ngự ngã xuống, ném tới trên mặt đất. Thiếu ra, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Các ngươi còn không mau lại đây. Quản gia nhìn đến mặc tử huyền mặc hàn ngự ngã xuống, chạy nhanh chạy tới. Đỡ Mạc Hàn Ngự, hướng bên cạnh người hầu hô. Bên cạnh người hầu chạy nhanh qua đi giúp quản gia đem Mạc Hàn Ngự đỡ đến trên sofa. Mạc tử huyền xem có người hầu muốn gọi điện thoại kêu bác sĩ, chạy nhanh hô, không cần kêu bác sĩ. Chúng ta giam lỏng tán, không có giải dược là không giải được. Tiểu thiếu ra, người sao lại có thể đối thiếu ra hạ dược quản gia lúc này lời lẽ chính đáng nhìn Mạc tử huyền. Vì cái gì không thể, ta cái này kêu binh bất tiếm trá. Mạc tử huyền đắc ý nhìn quản gia. Không cần phải nói, là ta đại ý. Quản gia vừa muốn nói gì, Mạc hàn ngự ngăn cản hắn, sau đó quay đầu đối Mạc tử huyền nói, hiện tại ngươi nên đem giải dược lấy ra tới đi. Muốn giải dược nha, cũng có thể nha. Bất quá ngươi đến đáp ứng chúng ta một ít điều kiện. Mạc tử huyền đắc ý cùng Mạc hàn ngự nói điều kiện. Nói. Mạc hàn ngự đôi mắt sắc bén nhìn Mạc tử huyền. Một... Ta cùng tỷ của ta về sau nếu là vãn trở về, ngươi không thể có ý kiến, nhị, ngươi làm người cho ta chuẩn bị một cái phong trống, ta phải làm ta dự phòng, tam, nô ta tưởng một chút. Mặc tử huyền vừa nghe chạy nhanh nói điều kiện, bất quá nói đến tam liền tạm dừng một chút, gái tóc tưởng. Tam, về sau chúng ta nếu là gặp rắc rối ngươi có thể mặc kệ, nhưng đừng nói chúng ta. Này ba cái điều kiện không quá phận đi, chỉ cần đáp ứng rồi. Chúng ta liền cho ngươi giải dược. Mặc vũ du chen vào nói, đem tam nói ra. Đúng vậy. Mặc tử huyền cũng ngật đầu. Điều thứ nhất các ngươi về sau muốn đi đâu trước cùng ta nói một chút, đừng làm người lo lắng các ngươi, đệ nhị điều lầu hai phòng trống tùy ngươi tuyển, đệ tam điều nếu là người khác trước chọc các ngươi, mặc kệ thế nào ta đều sẽ giúp các ngươi, nếu là các ngươi trước gây chuyện, chỉ cần không phải quá mức ta làm lơ. Mặc hàn ngự đối với bọn họ điều kiện phân tích, Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Yên tâm đi, chúng ta hai cái cũng không phải quá thích gây chuyện, chỉ cần không phải người khác trước chọc chúng ta, chúng ta là sẽ không quá mức thích gây chuyện. Mặc vũ du nghe xong hắn nói, trực tiếp đánh nhịp. Nột, đây là ngươi giải dược. Nuốt vào liền có thể giải trên người của người giam lỏng tan. Mặc tử huyền thấy mặc vũ du đối với mặc hàng ngự nói tán đồng, liền từ trong túi lấy ra một cái giấy đoàn, đem giấy đoàn mở ra. Lấy ra một cái đầu nành đại, tản ra tanh tửi tiểu hát hoàn đưa cho Mạc Hàn Ngự. Sau đó xem diễn giống nhau nhìn hắc mặt ăn xong kia viên tiểu thuốc viên. Hương vị thế nào? Mạc Tử Huyền xem hắn ăn xong đi, cười gian hỏi Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự cảm nhận được chính mình sức lực chậm rãi khôi phục sau đó lạnh mặt nhìn muốn xem chính mình chê cười Mạc Tử Huyền. Lão ba, có hay không cảm giác một cổ thực toan sản cảm giác? Mạc Vũ Du cũng đồng dạng mang theo tà ác cười, hỏi. Quản gia đi đem hòm thuốc bắt được ta phòng. Mạc Hàn Ngự nhìn Mạc Vũ Du, nghĩ đến vừa mới chính mình đem nàng vứt ra đi, cũng không biết nàng có hay không bị thương. Sau đó mới vừa giác sức lực khôi phục 5-6 tầng, trực tiếp đem Mạc Vũ Du bế lên tới, chạy lên lầu. a lão ba người muốn làm gì? Mạc Vũ Du bị dọa một cái, sau đó chấn định xuống dưới hỏi. Người làm gì? Buông ta ra tỉ. Mạc Tử Huyền cũng bị Mạc Hàn Ngự động tác hoảng sợ. Sau đó chạy nhanh ngăn lại hắn đường đi. Mạc Hàn Ngự không để ý đến bọn họ nói, trực tiếp vòng khai Mạc Tử huyền, hướng thang lầu đi đến. Mạc Tử huyền chạy nhanh đuổi theo đi, sợ Mạc Hàn Ngự muốn thu sau tính sổ. Quản gia xem Mạc Hàn Ngự bọn họ lên lầu, làm người hầu chạy nhanh đem phòng khách dọn dẹp một chút, chính mình lấy hỏm thuốc đi lên cấp thiếu gia. Dọc theo đường đi, mặc kệ Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du như thế nào hỏi, Mạc Hàn Ngự chính là không nói lời nào. Mạc Tử huyền cũng không dám lại hướng Mạc Hàn Ngự hạ dược, sợ Mạc Hàn Ngự ngã xuống đem Mạc Vũ Du cấp căng ngã. Mạc Hàn Ngự trực tiếp mang theo Mạc Hàn Ngự đi vào chính mình phòng, sau đó thật cẩn thận đem Mạc Vũ Du phóng tới trên giường. Mạc Vũ Du một bị buông ra, liền muốn xuống giường, Mạc Tử huyền cũng chạy nhanh đi vào Mạc Vũ Du bên người, cảnh giác nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ liếc mắt một cái thông thả ung dung vãn khởi ống tay áo, mới vừa văn Hảo Quản gia liền gõ cửa, Mạc Hàn Ngự trực tiếp làm hắn tiến vào làm hắn đem hòm thuốc phóng tới trên tủ đầu giường. Quản gia đem hòm thuốc hạ, Mạc Hàn Ngự khiến cho hắn đi ra ngoài. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Mạc Hàn Ngự một phen đem Mạc Vũ Du cấp bế lên thả lại trên giường. Ngồi xong. Mạc Hàn Ngự nghiêm túc nói, sau đó đem hòm thuốc mở ra. Mạc Vũ Du mê hoặc nhìn Mạc Hàn Ngự động tác. Người muốn làm sao? Mặc tử huyền hung ba ba đối mặc hàn ngự nói, đem quần áo vén lên tới, nhìn xem có hay không thương đến người eo. Mặc hàn ngự cầm lấy một lọ nước thuốc, đối mặc vũ du ôn thanh nói, ách mặc vũ du ngây người một chút, không nghĩ tới hắn là muốn xem chính mình có hay không thương. Mặc hàn ngự thấy mặc vũ du không có động tác, nhữ một chút mày, đành phải đem nước thuốc trước bông, tự mình đi đem mặc vũ du quần áo vén lên một chút. Sau đó nhìn đến nàng trên eo có bị chính mình roi cấp thiết chặt ra một cái ngân. Ta chính mình đến đây đi. Mặc vũ du không thói quen không cần quen thuộc người cho chính mình thượng dược. Mặc hàn ngự xoay người cầm nước thuốc, muốn cấp mặc vũ du thượng dược động tác tạm dừng một chút. Sau đó ngự khí bình tĩnh nói, ta là người phụ thân. Mặc vũ du bình tĩnh nhìn ba giây, trên mặt chậm rãi cười, thậm chí trong mắt cũng mang theo ý cười, vui sướng nói, cảm ơn ba ba. Sau đó đem quần áo vén lên tới, làm cho Mạc Hàn Ngự giúp nàng thượng dược. Mạc Tử huyền ở bên cạnh nhìn Mạc Hàn Ngự ôn nhu giúp Mạc Vũ Du thượng dược, có điểm hâm mộ đối Mạc Hàn Ngự nói, là ba, ta cũng bị ngươi đánh, ngươi như thế nào không cho ta thượng dược nha? Nam Hải tử bị thương một chút làm sao vậy? Mạc Hàn Ngự quay đầu đối với Mạc Tử huyền nhàn nhạt nói, một chút cũng không thèm để ý Mạc Tử huyền trong giọng nói bì khuất. Mơ mơ tờ, lại là bộ dáng này. Không phải nói trọng nam khinh nữ sao. Như thế nào nhà mình người đều trọng nữ thân nam. Mạc Tử huyền nội tâm giết gạo. Mạc Hàn Ngự ôn nhu giúp Mạc Vũ Du thượng dược. Mạc Vũ Du tắc vui sướng nhìn giúp chính mình thượng dược Mạc Hàn Ngự. Trong nội tâm cũng tiếp nhận rồi hắn làm chính mình ba ba. Mạc Tử huyền thì tại bên cạnh cũng an tĩnh nhìn một màn này. Cũng chậm rãi tiếp thu Mạc Hàn Ngự làm chính mình ba ba. Bọn họ lần này trở về tuy rằng tìm Mạc Hàn Ngự. Nhưng bọn hắn trong nội tâm lại không có tiếp thu mặc hàn ngự làm chính mình ba ba, chỉ là đem hắn coi như sinh lý thượng phụ thân. Từ nhỏ chỉ đi theo mò mì bên người lớn lên bọn họ, đối với phụ thân cũng giới hạn trong hắn chỉ là cung cấp một quả tinh tử, không có thực chất tính tiếp xúc. Tuy rằng từ nhỏ mò Mỹ liền nói cho bọn họ là bởi vì nàng chính mình cùng phụ thân là bởi vì một ít mạc danh nguyên nhân mới kết hôn, nếu là muốn cùng phụ thân sinh hoạt, nàng không ngại làm cho bọn họ cùng phụ thân cùng nhau hơn nữa nàng cũng sẽ thỉnh thoảng tới xem bọn họ. Nhưng bọn hắn đối với tình thương của cha chưa từng có nhiều yêu cầu, cho nên bọn họ không nghĩ rời đi mò mì. Lần này trở về cũng chỉ là bởi vì tò mò kinh đô là cái dặn gì, mới bồi mò mì một khối trở về, thuận tiện coi một chút bọn họ trên danh nghĩa phụ thân trông như thế nào, có phải hay không cùng ảnh chụp giống nhau. Không nghĩ tới mỏ mì ở trở về ngày đầu tiên liền đem bọn họ hai cái trực tiếp ném cho chính mình cái này mới gặp mặt phụ thân xuất phát từ tò mò bọn họ đáp ứng mỏ mì ở xuống dưới không hai ngày liền đã xảy ra rất nhiều sự đặc biệt là hôm nay Tuy rằng bị đánh nhưng cũng thu hóa không ít thực chờ mong kế tiếp nhật tử nha lúc sau mặc hàn ngự giúp mặt Vũ du thượng xong dược làm nàng chờ hai cái giờ sau lại tắm rửa ngủ mặc Vũ du gật đầu tỏ vẻ biết Sau đó cùng mặc tử huyền cùng nhau ra mặc hàn ngự phòng, trở lại từng người phòng. Mặc hàn ngự ở bọn họ đi rồi, đem hồng thuốc sửa sang lại hảo, liền đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong từ phòng quầy rượu lấy ra một lọ rượu vang đỏ, đổ một ly. Bưng chén rượu, đứng ở trên ban công, nhìn phương xa, không biết nghĩ đến cái gì. Mặc tử huyền tắm rửa xong liền mang theo kia phân không có xem thân tử báo cáo đi vào mặc vũ du phòng. Nhìn xem đi. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền ở trên giường đối lập mà đi, nhìn đặt ở hai người trước mặt báo cáo. Người đến đây đi. Ta cảm giác hảo khẩn trương. Mạc Tử Huyền một tay che lại trái tim vị trí. Mạc Vũ Du vô ngữ nhìn Mạc Tử Huyền, cầm lấy báo cáo, mở ra. Báo cáo biểu hiện kết quả 59% 19 là phụ tử quan hệ. Hiện tại có thể khẳng định đại ca thân sinh phụ thân thật là ta đại bá. Mạc Vũ Du đem báo cáo ném cho thò qua tới Mạc Tử Huyền. Thật sự, thật tốt quá. Mạc Tử Huyền chạy nhanh lấy lại đây xem, nhìn đến cái kia 99% là thân sinh phụ tử quan hệ kết luận, vui mừng nói. Có cái gì hảo hảo vui vẻ. Nếu là đại ca là đại bá hài tử, đại ca liền phải cùng chúng ta tách ra. Mạc Vũ Du ngươi vui vẻ lại không vui. Vui vẻ chính là đại ca tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Không vui chính là về sau đại ca cùng chính mình liền không phải một cái mụ mụ tuy rằng vẫn là ca ca, nhưng không giống nhau. Ách Mạc Tử Huyền nghe xong cũng cảm giác có điểm khổ sở. Tưởng tượng đến không thể giống như trước đây, hắn đột nhiên có điểm hối hận đi điều tra chuyện này. Một trận trầm mặc, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đều không có nói chuyện. Một hồi lâu, Mạc Tử Huyền mới đánh vỡ trầm mặc, hỏi Mạc Vũ Du, chúng ta đây còn muốn tiếp tục cha đi xuống sao? Cha! Vì cái gì không cha? Mạc Vũ Du nắm nắm tay, hung tận nói. Vậy ngươi không sợ đại ca về sau bất hỏa chúng ta ở bên nhau làm Mạc Tử huyền thật cẩn thận hỏi, hiện tại tỷ tỷ rất nguy hiểm. hử đại ca đau nhất ta, liền tính đã biết tự mình cha mẹ là ai, chỉ cần ta mở miệng làm hắn đừng rời khỏi, hắn nhất định sẽ không rời đi. Mạc Vũ Du tự tin nói, chính là đại ca muốn trở về, ngươi như vậy có thể hay không không hảo nha? Mặc tử huyền nhỏ giọng nói, ở biết đại ca không phải mò mì thân sinh thời điểm, ta liền hỏi qua đại ca, nếu là về sau tìm được thân sinh cha mẹ, hắn có thể hay không rời đi chúng ta, hắn nói mặc kệ thân sinh cha mẹ có phải hay không tự nguyện ném hắn, tìm được bọn họ sau, chỉ cần mỏ mì còn có chúng ta còn muốn hắn, hắn liền sẽ không rời đi, hắn sẽ trở về xem thân sinh cha mẹ, nhưng sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Mạc Vũ Du đem vừa mới nghĩ đến trước kia đại ca cùng nàng lời nói nói ra. Liên bởi vì những lời này, nàng mới không lo lắng đại ca sẽ rời đi bọn họ. Liên tính đại bá là đại ca thân sinh cha mẹ lại như thế nào, đại ca vẫn là thích nhất bọn họ. "Hảo, từ ngày mai bắt đầu chúng ta liền bắt đầu điều tra đại bá một nhà mạng lưới quan hệ. Có thể từ mặc ra đem đại ca trộm ra tới, không phải năng lực tương đại, chính là quen thuộc người làm." Mạc Tử Huyền nghe xong cũng không khó khăn là cùng Mạc Vũ Du phân tích Mạc tử thần bị vứt nguyên nhân. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa chúng ta có thể từ quản gia nơi đó tìm hiểu một chút 6 năm trước Mạc ra ở đại ca bị trộm đi thời điểm có hay không phát sinh cái gì đại sự, nếu là không có, đã nói lên đại ca có thể là bởi vì người quen trống đi. Mạc Vũ Du gật đầu. Ấn. Hơn nữa chúng ta còn có thể điều tra một chút năm đó đại bá mâu sinh sản khi phát sinh ngoài ý muốn không có khả năng sự tình có như vậy xảo. Mặc tử huyền nghĩ đến nhà mình láo ba nói cái kia ngoài ý muốn. Có đạo lý. Hảo đã khuya, ta muốn tắm rửa ngủ, người trở về đi. Mặc vũ du ngáp dài đối mặc vũ du xua xua tay làm hắn đi ra ngoài, sau đó nghĩ đến cái gì lại nói, đúng rồi, ngày mai sớm một chút rời giường làm tiện lợi, ta không muốn ăn nhà ăn đồ ăn. Hảo, có thể đi rồi. La ta nữ vương đại nhân. Mặc tử huyền đối với mặc vũ du như vậy thái độ thực tập mãi thành thói quen, đối nàng tới cái thân sĩ không lưng, cầm kia phân xét nghiệm ADN báo cáo ra nàng phòng, thuận tiện giúp nàng đem cửa đóng lại. Mặc vũ du xem hắn đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng lại rất là vừa lòng gật gật đầu. Sau đó cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong sau đem đầu tóc làm khô liền đi ngủ. Mặc tử huyền trở lại phòng, đem kia phân báo cáo giấu đi. Thứ này cũng không thể để cho người khác thấy. Sau đó nghĩ đến chính mình hôm nay buổi tối cùng lao ba muốn một phòng làm dược phòng, chạy nhanh đánh một chiếc điện thoại, điện thoại nội dung là làm đối phương cho chính mình đưa dược liệu cùng một ít cơ bản thiết bị lại đây, cuối cùng cho hắn một cái địa chỉ, liền treo điện thoại. Sau đó liền tắt đèn ngủ, ngày mai muốn dậy sớm, ta muốn mị mị ngủ một chút, bằng không làn ra nếu không hảo, làn ra không hảo liền không xoáy, không xoáy liền không có mờ mờ thích. Mặc tử huyền xú Mỹ nghị thầm. Đêm chậm rãi mà qua, sáng sớm chậm rãi mà đến. Mặc tử huyền vừa đến 5 giờ liền rời giường, thay quần áo rửa mặt xong liền đi xuống lầu trong phòng bếp. Trong phòng bếp đang ở chuẩn bị cơm sáng đầu bếp mang theo tò mò cùng cái này dậy sớm tiểu thiếu ra chào hỏi. Mặc tử huyền cũng cười ha hả đáp lại bọn họ. Các ngươi không cần lý ta, làm chính mình sự đi. Mặc tử huyền đối còn nhìn hắn đầu bếp nhóm phất phất tay làm cho bọn họ không cần lại xem chính mình. Chủ nhân ra đều lên tiếng, đầu bếp nhóm cũng không có lại quang minh chính đại nhìn Mạc Tử Huyền, nhưng vẫn là ngẫu nhiên trộm ngắm liếc mắt một cái hắn. Mạc Tử Huyền làm lơ bọn họ, cầm lấy nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị hôm nay giữa trưa tiện lợi. Mạc Tử Huyền thuần thục dùng dao công đem mới mẻ sinh đại tôm lột hào sát, đem thịt gà, ngấm băm thanh niên, đem thịt bò cắt thành hơi mỏng. Mạc Tử Huyền tổng cộng lộng 4 cái đồ ăn. Bên cạnh đầu bếp xem sửng sốt sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới mặc tử huyền chu nghệ như vậy hảo, một chút cũng không thể so bọn họ kém đi nơi nào. Quản gia tiến vào nhìn xem phòng bếp bữa sáng làm cho thế nào, không nghĩ cư nhiên nhìn đến mặc tử huyền cũng ở chạy nhanh nói, tiểu thiếu ra, ngươi như thế nào ở chỗ này. Phòng bếp nguy hiểm, ngươi mau đi ra, nếu muốn ăn cái gì phân phó một tiếng thì tốt rồi. Quản gia ra ra buổi sáng tốt lành nha. Ta ở làm giữa chưa tiện lợi. Nhà ăn ta cùng tỷ tỷ ăn không quen. Thực mô thì tốt rồi, liền kém một cái rau xanh. Mặc tử huyền nhìn đến quản gia, cười nói. Tiểu thiếu ra nếu không muốn ăn nhà ăn có thể cho trong nhà ở giữa chưa làm tốt đưa qua đi, không cần mang tiện lợi. Quản gia vừa nghe là nguyên nhân này, liền đối mặc tử huyền kiến nghị nói. Không cần làm, tỷ của ta liền thích ta làm đồ ăn. Mặc tử huyền một bên xào rau một bên cùng quản gia nói. Này như thế nào thành? Trong nhà có đầu bếp nha. Quản gia vẫn là khuyên. Ta thích cho ta tỉ nấu cơm. Mạc tử huyền thấy quản gia con khuyên. Bất đắc dĩ nói. Ách. Vậy được rồi. Kia tiểu thiếu ra ngươi phải cẩn thận điểm. Quản gia thấy chính mình khuyên không được mạc tử huyền. Đành phải làm hắn cẩn thận một chút. Đã biết, ngươi yên tâm đi. Mạc tử huyền gật đầu. Quản gia thấy hắn ứng. Nhìn một chút bữa sáng chuẩn bị tình huống. Liền ra tới phòng bếp. Mặc tử huyền thực mau liền đem bốn đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, tìm đầu bếp lấy hộp giữ tươi, đem đồ ăn trăng hảo, chờ đi học thời điểm mang theo. Mặc vũ du hôm nay không có lên tập thể dục buổi sáng, ngủ đến ăn cơm sáng mới lên. Mặc hàn ngự 6 giờ lên tập thể dục buổi sáng, vốn dị muốn chờ mặc tử huyền cùng mặc vũ du, bất quá nghĩ đến đêm qua sự, cảm thấy kia hai đứa nhỏ khả năng sẽ sinh chính mình khí, cũng liền không có không có chờ bọn họ. Chính là chờ hắn chạy xong bước vẫn là không có nhìn đến bọn họ tới. Đợi lát nữa đến biệt thự liền nhìn đến mặc tử huyền từ trong phòng bếp ra tới. Mặc tử huyền mới ra phòng bếp liền nhìn đến chạy bộ sẽ trở về mặc hàng ngự, sửng sốt một chút, nghĩ đến đêm qua sự, mặc tử huyền triều mặc hàng ngự hư một chút, trực tiếp lên lầu về phòng thu thập đồ vật là, thuận tiện kêu tỷ tỷ rơi giường. Tuy rằng chính mình trong lòng tiếp nhận rồi hắn, nhưng nên có tính tình vẫn là phải có. Mặc hàn ngự nhìn làm lơ chính mình mặc tử huyền, nửa hiếp mắt. Nhưng cũng không có gọi lại hắn, hai ngày này hắn là có điểm rõ ràng này hai cái tiểu da hỏa tính tình, có điểm tiểu ngạo kiểu. tiểu. thiếu da, nhị ra tới điện thoại. Quản gia cầm di động thức điện thoại đưa cho mặc hàn ngự. ân Uy, ba. Mặc hàn ngự gật đầu, sau đó lấy qua điện thoại, một bên chiều phòng khách sofa đi đến, một bên nói. Tiểu tử túi. Ngươi còn biết ta là ngươi ba nhà, đều không gọi điện thoại lại đây. Một đốn tiếng gầm gừ từ trong điện thoại truyền tới. Mặc hàn ngự sắc mặt bất biến đem điện thoại rời đi bên thai, chờ hắn nói xong mới một lần nữa di hồi bên hai bình tĩnh nói, chuyện gì? Tháng này đại bỉ ở thứ bảy bắt đầu, lần này là tứ đại gia tộc thanh niên tổ, thiếu niên tổ cùng nhau so, ngươi nhớ dõi trở về tới thăm gia. Đừng nói nhàng chán, lần này đại bỉ là 10 năm một lần xếp hạng thi đấu, rất quan trọng. Mặc nhị ra nghe thấy mặc hàn ngự cái kia nước trong giống nhau ngữ khí, xem như bại Nói thẳng minh ý đồ đến. ân ta đã biết. Thứ sáu ta sẽ trở về. Mặc hàn ngự vừa nghe là gia tộc xếp hạng thi đấu, cũng có thể thực chỉnh trọng trả lời mặc nhị ra. Biết liền hảo. Ai, lần này thiếu niên tổ, chúng ta mặc ra liền tử diệp, tử hào còn có tử minh tương đối có thực lực, mặt khác gia tộc đều so với chúng ta thật tốt mầm. Tưởng thắng rất khó. Cho nên thanh niên tổ nhất định phải thắng. Bằng không chúng ta mặc ra đệ nhất gia tộc vị trí liền phải bị kéo xuống. Mặc nhị ra nghĩ đến gia tộc tân một thế hệ thiên phú, có điểm ưu sầu. 3. Yên tâm đi. Mặc kệ là thiếu niên tổ vẫn là thanh niên tổ, chúng ta đều sẽ không thua. Mặc hàn ngự cũng nghĩ đến mặc ra tình huống, đột nhiên nghĩ đến trong nhà kia hai cái tiểu ngạo kiểu, này hai cái tiểu gia hỏa vũ lực giá trị cũng không phải là cái. Lần này đại bị bọn họ hai cái tham gia, mặc ra nhất định sẽ không thua. Mặc hàn ngự rất có tin tưởng tưởng. Hàn ngự, ngươi có phải hay không có cái gì chú ý? Mặc nhị ra nghe mặc hàn ngự như vậy có tin tưởng, liền biết hắn có chú ý, từ nhỏ đến lớn bốn cái trong bọn trẻ, liền này con thứ ba trong bụng mực nước tương đối nhiều, nếu hắn nói sẽ không thua, kia nhất định sẽ không thua. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, mặc hàn ngự không có nói cho hắn, Mà là tiếp tục gạt mặc tử huyền cùng mặc vũ du tồn tại. Vậy được rồi, ta đây trước treo. Mặc nhị ra biết mặc hàn ngự nếu là không nói, liền nhất định sẽ nói. Đành phải không hỏi, dù sao chỉ cần đại bỉ sẽ không thua liền hảo. Mặc nhị ra vui dạo dực treo điện thoại. ân Sau đó cũng treo điện thoại. Treo điện thoại, mặc hàn ngự liền nghĩ lần này gia tộc thi đấu. Mỗi 10 năm tứ đại gia tộc đều sẽ cử hành gia tộc xếp hạng thi đấu. 10 năm trước mặc ra là đệ nhất danh, cho nên này 10 năm mặc ra là tứ đại gia tộc đứng đầu, vân ra đệ nhị, thượng quan gia đệ tam, nam cung gia đệ tứ. Năm nay đại bị sớm tại 1 năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, lần này chuẩn bị thi đấu địa điểm là vân ra. Cho nên đến lúc đó nhất định phải chú ý, bằng không ý nghĩa vân ra thủ đoạn, bất tử cũng là thương. Thi đấu chia làm thiếu niên tổ cùng thanh niên tổ, thiếu niên tổ là 5 tuổi đến 15 tuổi hải tử. Nhưng tham gia đều là 9 tuổi đến 15 tuổi tương đối nhiều, mặt khác số tuổi rất ít, rốt cuộc còn nhỏ. Thanh niên tổ lại phân 16 tuổi đến 25 tuổi, 26 đến 35 tuổi. Trong khi nửa tháng, Mạc Hàng Ngự thật nghĩ đến thi đấu sự, Mạc Tử Huyền liền cùng mới vừa tỉnh ngủ Mạc Vũ Du đi xuống lầu. Nhìn ngồi ở phòng khách trên sofa tưởng sự tình Mạc Hàng Ngự, Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền đều thực ngạo kiều làm lơ hắn. Trực tiếp đi dùng cơm đại sảnh ăn bữa sáng. Mặc hàn ngự cũng nhìn đến bọn họ xuống dưới, lại xem bọn họ làm lơ hắn, nhìn một chút thời gian, liền đứng lên lên lầu thay quần áo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ngồi xong liền có người hầu đem bữa sáng cầm đi lên. Hai người chậm dại ăn bữa sáng. Trinh ăn, mặc hàn ngự liền đổi hảo quần áo tới, người hầu chạy nhanh đem hắn bữa sáng bưng đi lên. Mặc hàn ngự nhìn ăn bữa sáng, làm lơ hắn hai cái tiểu ngạo kiểu. Bình tĩnh nói, vừa mới ta nhận được các ngươi ra ra điện thoại, hắn nói cái này thứ bảy liền phải bắt đầu ra tộc xếp hạng thi đấu. Các người hai cái muốn hay không tham gia. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du dừng lại ăn cơm động tác, động tác nhất trí nhìn hắn, đặc biệt là Mạc Vũ Du. Có phải hay không có thể đánh nhau? Lại còn có không cần phụ trách cái loại này? Mạc Vũ Du hai mắt tỏa ánh sáng, kích động hỏi Mạc Hàn Ngự. Khu khu khu. Tỉ tỉ tỉ không cần kích động không cần kích động. Mặc tử huyền ra tiếng làm mặc vũ du không cần kích động. Là, hơn nữa các ngươi còn có thể nửa tháng không dùng tới khóa. Mặc hàn ngự gật đầu, còn bỏ thêm một câu. Ta tham gia ta tham gia. Ba ba ngươi tốt nhất, nhất định phải làm ta tham gia. Mặc vũ du nghe được tham gia thi đấu không những có thể đánh nhau còn có thể không đi học. Hai mắt càng lượng. Trực tiếp chạy đến mặc hàn ngự bên người tốn mặc hàn ngự ống tay áo. Làm nũng, ta cũng tham gia. Mặc tử huyền vốn dĩ không nghĩ đi, đánh nhau có cái gì muốn hảo chơi, nhưng vừa nghe có thể không dùng tới khóa, lập tức nhấc tay cũng tỏ vẻ muốn tham gia. Hảo, ta thứ sáu chiều hôm đó tan học ta liền trực tiếp mang theo các ngươi sẽ nhà cũ. Đến lúc đó báo danh tham gia. Mặc hàn ngự trong mắt hàm chứa ôn nhu cười, đối bọn họ nói. Ba ba ngươi thật tốt, mau tới ăn cơm. Lạnh liền không thể ăn. Mạc Vũ Du biết có thể tham gia thi đấu, liền đối Mạc Hàn Ngự đại hiến ân cần. Đúng đúng đúng, ba ba nhanh ăn đi. Mạc Tử Huyền cũng là Ngươi cũng mau trở về ăn cơm, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi đi học. Mạc Hàn Ngự gật đầu, sau đó là Mạc Vũ Du ngồi trở lại đi ăn cơm. Hảo! Mạc Vũ Du ngoan ngoán ngồi trở lại châu ngồi, chạy nhanh ăn cơm. Ăn xong cơm sáng, Mạc Tử Huyền liền đem tiện lợi bỏ vào cặp sách. Mà hắn thư tác đặt ở mặc vũ du cặp sách. Mặc hàn Ngự mang theo bọn họ đi trường học, ở trên xe, mặc tử huyền đột nhiên nhớ tới, chính mình đêm qua làm người hôm nay đưa dược liệu lại đây, đã quên cùng quản gia đằng gia một gian phòng ra tới. Ba ba, người gọi điện thoại cấp quản gia ra ra, làm hắn chạy nhanh làm người đằng gia một phòng làm ta dự phòng. Đến nỗi trang hoàng gì đó liền không cần hắn, đưa dược liệu người sẽ lộn. Mặc tử huyền nôn nóng đối mặc hàn Ngự nói. Biết, Mặc hàng ngự gật đầu, lấy ra di động cấp quản gia gọi điện thoại, nói cho hắn đẳng ra khỏi phòng, đợi lát nữa có người đưa dược liệu qua đi. Dặn dò xong liền treo điện thoại. Cảm ơn ba ba, mua mặc tử huyền xem mặc Hàn ngự nói chuyện điện thoại xong, nào tới ôm mặc hàng ngự cổ, chiều trên mặt hắn hôn một cái. Ngồi xong, mặc hàng ngự bị thân sửng sốt một chút, sau đó đem hắn bái xuống dưới. Hi hi hi, ba ba ngươi thẹn thùng lạc. Bên cạnh Mạc Vũ Du nhìn đến Mạc Hàn Ngự nhĩ tiêm có điểm hồng hồng, cười gian nói: "Ba ba ngươi thẹn thùng lạ." Mạc Tử Huyền kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự. "Nói bậy gì đó?" Chạy nhanh ngồi xong Mạc Hàn Ngự không thừa nhận, lạnh giọng đối Mạc Tử Huyền hô: "Nhĩ tiêm càng hồng. Ai nha, lão ba ngươi không cần thẹn thùng lạ. Chúng ta cùng ngó mì thường xuyên như vậy là đây là hãi biểu hiện." Mạc Tử Huyền theo Mạc Vũ Du thực hiện cũng nhìn đến Mạc Hàn Ngự nhĩ tiêm hưng hổng. Mặc hàn ngự không nói lời nào, đột nhiên có điểm hâm mộ Bạch Nguyệt Khê cùng này đó hải tự ở chung. Sau đó có đối Bạch Nguyệt Khê có điểm tò mò, nữ nhân này 6 năm tới không phải không có trở về quá, bất quá mỗi lần trở về đều là 1-2 ngày, hơn nữa đều là ở chính mình không ở thời điểm trở về. Cho nên 6 năm đến chính mình chưa từng có gặp qua nàng, chỉ là nghe quản gia nói nàng trở về quá mà thôi. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có cùng chính mình nói qua hải tử sự. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du thấy mặc hàn ảnh không nói lời nào, cũng liền không có ra tiếng, mà lại nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Thực mau trường học tới rồi, mặc hàn ngự nhìn bọn họ đi vào mới làm tài xế lái xe đi công ty. Tiến phòng học, mặc tử huyền cùng mặc vũ du đã bị mặc tử diệp hỏi ngày hôm qua buổi chiều tan học làm gì đi, hơn nữa hảo thuyết bọn họ đi rồi mặc hàn ngự liền đến. Mặc vũ du không có nói, mặc tử huyền tắc lừa dối mặc tử diệp. Nói có người thông chi chính mình đi lấy một kiện chính mình lấy lòng hạn lượng bản món đồ chơi, còn nói người nọ không thích có người xa lạ cùng chính mình cùng đi, cho nên hắn cùng tỷ tỷ mới không đợi ba ba. Mặc tử Diệp biết hắn không có nói thật mà là lừa dối chính mình, cũng liền không tiếp tục hỏi. Sau đó nghĩ đến chính mình hôm nay buổi sáng từ ba ba nơi đó nghe được thi đấu sự, cũng không biết tam thúc muốn hay không dẫn bọn hắn sẽ nhà cũ, vì thế đối mặc tử huyền nói, tử huyền vũ du. Sau cuối tuần bắt đầu, ta cùng Vũ Nhu phải có nửa tháng không tới trường học, các ngươi đâu? Ta biết các ngươi làm gì, ba ba nói muốn mang chúng ta đi, chúng ta cũng là. Thật tốt quá, có thể liên tục nửa tháng không dùng tới khóa." Mạc Tử Huyền vui vẻ nói. Ánh mắt Mạc Tử Diệp cảm thấy với hắn mà nói cuối cùng một câu mới là trọng điểm. "Đúng rồi, ngươi cũng muốn tham gia thi đấu sao?" Mạc Tử Huyền mang theo tò mò nhìn Mạc Tử Diệp. "Ừm, còn có Lăng Hiên, Lăng Linh." Nam cung quân mũ, thượng quan tử viêm bọn họ cũng muốn. Mặc tử Diệp gật đầu. Vậy ngươi mội mội đâu? Vũ Nhu cũng muốn, bất quá chúng ta không hy vọng nàng tham gia, rốt cuộc nàng thân thể không tốt. Mặc tử Diệp có điểm đau lòng Mặc Vũ Nhu. Kaka, ta là Mặc gia một phân tử, lần này đại bỉ ta nhất định phải tham gia vì gia tộc ra một phân lực. Mặc Vũ Nhu ở bên cạnh đứng lên, khuôn mặt nhỏ mang theo trình trọng. Vũ Nhu. Nhưng thân thể của người Mạc Tử Diệp cao mày. Thân thể của ta ta chính mình biết, không có việc gì. Mạc Vũ Nhu kiên định nói. Hảo đi, đến lúc đó ngươi nhất định phải theo sát ca ca. Mạc Tử Diệp biết khuyên bất động nàng, đành phải làm nàng đại ở chính mình bên người, như vậy cũng hảo chiếu cố hảo nàng. Ấn. Mạc Vũ Nhu biết ca ca đồng ý chính mình tham gia thi đấu, vui vẻ cười. Một buổi sáng Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền an phận lên lớp xong Sau đó cùng mặc tử diệp bọn họ cùng nhau dùng cơm, mặc tử diệp bọn họ ngay từ đầu nhìn đến bọn họ tiện lợi hộp, có điểm không thèm để ý, chờ bọn họ mở ra thời điểm, một đám mắt thèm nhìn bọn họ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở bọn họ mắt thèm dưới ánh mắt bình tĩnh ăn xong, lại không phải lần đầu tiên bị xem, hơn nữa bọn họ còn tính tốt, không có cường đoạt trước kia ở Long hồ thời điểm những người đó ra hỏa cũng mắt thèm, vì ăn đến trong miệng còn cường đoạt Thật là hoài niệm ở nơi đó nhận tử, lại đối lập một chút chính mình hiện tại nhận tử, thật là kém nhiều, không kích thích, nhàm chán muốn mệnh.